trước trước ta nói qua làm hạo thiên tông nô b u ộ c sau này ta minh nhạc chân nhân chính là hạo thiên tông người còn có ta ta cũng muốn đi theo tiền bối nhìn xem một đám muốn cùng theo trở về người tô phàm cũng là một trận đầu đại hắn nhóm hạo thiên tông mặc dù người ít có thể cũng không có nghĩa là cái gì người đều có thể tiếp nhận vạn nhất chiêu đến vài cái kẻ phản bội liền phiền p h ứ c tán tu có lẽ có thể đều thu hạ có thể có tông môn dựa vào người tuyệt đối không thể thu lưu tô phàm khoát tay nói các vị t a hạo thiên tông tự nhiên hoan g n ê n các vị c h ư a đến có thể gia nhập sự tình coi như tán tu có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về có thể phía sau có tông môn dựa vào còn là đều đều tự trở về đi nghe nói như thế những cái tán tu đều là một mặt mừng rỡ phải biết hắn nhóm tu luyện vốn là gian nan bình thường tình huống có rất ít tông môn nguyện ý tiếp nhận dù sao thiên phú đặt ở c h ỗ đó hiện nay hạo thiên tông nguyện ý thu lưu hắn nhóm thế nào khả năng hội bỏ lỡ Thuống chi hạo thiên tông có thể là bắc hoang một cái duy nhất vạn năm tông môn đại biểu cho hắn nhóm cả cái bắc hoang có thể gia nhập hạo thiên tông có thể nói là vinh hạnh cực kỳ đa tạ t i ê n bối sau này chúng ta quyết định hảo hảo tu luyện t i ê n bối không biết rõ tông môn bên trong có thể có chúng ta ở tạm nơi trốn nếu là không có cũng không can hệ chính chúng ta xây dựng cũng là không sao một đám tán tu vội vàng bắt đầu cho thấy lập trường của mình ngược lại để tại chỗ những người khác thổn thức không thôi cái này cần thua thiệt là hạo thiên tông đổi lại những tông môn khác chỉ sợ đám tán tu này đã sớm trở mặt tô phạm lại cười nói yên tâm tông môn bên trong chống chỗ đỉnh núi không ít linh khí cũng đầy đủ ngươi nhóm tu luyện chỉ cần không tại tông môn bên trong nháo sự là đủ hồ kim vạn cũng theo sát phía sau nói đừng nói b ả n ra ta không có nhắc nhở ngươi nhóm tiến ta hạo thiên tông liền phải theo quy củ làm việc hậu sơn tiểu viện cùng tiểu lâm phong cũng không thể tùy ý đi tới đặc biệt là tiểu lâm phong cảnh vấn tâm cũng nhắc nhở không có tiền bối khẩu dụ nếu ai thiện sấm mất mạng cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ai nha nha nhị cấp cũng là cáo mượn oai hùng nói đáng tiếc không có người có thể nghe hiểu hậu sơn tiểu viện là tô phàm chỗ ở bình thường đệ tử cũng không dám đến quái dày cũng liền các trưởng lão cùng tông chủ thường xuyên hội trước tới đến mức tiểu lâm phong liền càng đặc t h ủ lục linh có thể nói là hạo thiên tông nhất không thể gây người nếu để cho lục linh không vui chỉ sợ tô phàm cũng rất khó hỗ trợ nói chuyện cụ thể ta nhóm trở về thời điểm lại nói hiện tại trước theo ta ra ngoài tô phạm đột nhiên mở miệng nói vô thần đạo cũng còn có một cái viện trưởng ở bên ngoài đi ra thời điểm đều cẩn thận một chút nói xong hắn liền dẫn đám người quay người rời đi trực tiếp đi hướng lối vào khu vực h u y ễ n miểu tiên triều quốc sư cùng vô cực giáo phái đại trưởng lão đi song song đội ngũ của bọn hắn ngược lại đi tại phía sau cùng phòng ngừa có yêu dị đột nhiên tập kích bất quá quốc sư cùng vô vi chân nhân mặt mũi tràn đầy vẻ ưu s ầ u hai người đều là một trận lo lắng quốc sư ngươi thế nào nhìn hạo thiên tông chuyện này vô vi chân nhân thở dài nói nhiều như vậy tán tu gia nhập hạo thiên tông có thể nói triệt để đặt vững hạo thiên tông nội tình lại thêm hạo thiên tông danh khí chỉ sợ ngày sau cả cái bắc hoang đều muốn ngả bài quốc sư ngược lại là không có quá mức bi thương ngược lại nghĩ lên tô phàm tại tầng thứ tư thời điểm nói hắn nhóm nữ đế cùng tô phàm nhận thức hơn nữa quan hệ còn không đơn giản như thế nói đến lập trường của bọn hắn ngược lại là không có khó khăn như vậy vô vi chân nhân lo lắng hạ o thiên tông bổ đến quốc sư nói khẽ cái này một điểm ngươi còn là yên tâm đi nếu như hạ o thiên tông thật có thống nhất bác hoang ý niệm chỉ sợ cái này vạn năm t u ế nguyệt bên trong đã sớm làm như vậy nghe nói như thế vô vi chân nhân cũng là thở dài một hơi có thể tâm lý dù sao vẫn vẫn còn có chút không thoải mái nguyên bản hắn nhóm vô cực giáo phái cùng h u y ễ n miểu tiên triều kề vai sát cánh cả cái bác hoang cũng là dùng hắn nhóm vi tôn hiện nay hạ o thiên tông xuất hiện triệt để đem hắn nhóm đánh rất đến đệ nhị t ế n tuy nói hạo thiên tông không hội thống nhất bắc hoang có thể bị người đè ép cảm giác dù sao vẫn là khó chịu người nhóm h u y ễ n miểu tiên triều không dự định làm chút gì vô vi chân nhân n h u mày hỏi ha ha chuyện này ngược lại là ngươi nhóm chậm một bước quốc sư giải thích nói sớm tại trước đó nữ đế đại nhân liền để phong vô tình đi một chuyến hạo thiên tông hiện nay phong vô tình càng là lưu tại hạo thiên tông tu luyện ta nhóm h u y ễ n miểu tiên triều cùng hạo thiên tông quan hệ còn tính là không sai vô vi chân nhân lập tức dừng bước một mặt tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m quốc sư chuyện này hắn nhóm thế mà không biết hơn nữa liền một điểm danh tiếng đều không nghe thấy a quốc sư người nhóm không nể tình a loại chuyện tốt này thế mà không nói trước báo một tiếng vô vi chân nhân tức giận nói thể diện người nhóm vô cực giáo phái đi ta nhóm cái này bên cạnh xếp vào kia nhiều người chẳng lẽ liền xem như lưu tình rồi quốc sư ngược lại c ư ờ i hỏi vô vi chân nhân triệt để nhịn không được máng thế nào người lão già này muốn cùng ta giao thủ tới thì tới ai sợ ai quốc sư cũng là không kiêu ngạo không tự ti một bên hỏa thống l ĩ n h n í t miệng nói hai cái đều nhanh ở ra dám lao giả mỗi ngày liền biết ngoài miệng ồn ào có bản lĩnh động thủ thật thử xem a ngâm miệng vô vi chân nhân cùng quốc sư quay đầu tề thanh nói hỏa thống l ĩ n h cũng là rụt cổ một cái một câu cũng không nói với bọn họ nửa ngày quốc sư mới mở miệng nói phong vô tình trước đó truyền lời nói hạo thiên tông có một loại gọi là khảo thí phương pháp có thể rất dễ dàng phân biệt ra được đệ tử thiên phú lần này trở về hỏa thống lĩnh ngươi nhìn xem chuẩn bị một chút ta nhóm nguyễn miểu tiên triều cũng khảo thí dựa vào cái gì k i a nương pháo nói ngươi có thể tin hỏa thống lĩnh lắc đầu nói ta mặc kệ muốn làm ngươi nhóm làm ta muốn đi đông nguyên châu tham gia tể thiên đại hội vô vi chân nhân nghe hắn nhóm nói chuyện trong lòng cũng là hiếu kỳ khảo thí hạo thiên tông lưu truyền tới phân biệt thiên phú tân phương pháp sao muốn không đi trở về cùng tông bên trong người đều nói một chút để hắn nhóm chương ũ n g đi tiếp xúc một xúc c ú t thiên tông. hạo Quốc s hạo thiên tông vô cùng thân tông cùng n vô g bí, ư i h chân ó m là làm sao tìm là sao được? Vô vi chân nhân n h h i o ặ chín ỏ i vi cười Quốc chân sư nhàn nhạt mắt nhìn vô vi chân nhân, cười thân mắt vô b ó nói, nói, i loại không không thể nói, không thể nói, loại chuyện nhờ này toàn bộ mươi ộ t cái chữ duyên, n g nhóm muốn tìm liền tự mình n h tìm tìm tự đi đi. c ư ơ bảy sư điệt nhóm sư thúc ta trở về một đám người đi theo tô p h ạ m t r ù n g t r ù n g điệp điệp đi ra yêu thần t r ù n g so với trước đó đi vào nhân số đi ra số lượng cơ hồ ít một hơn phân nửa bên ngoài lưu thủ người nhìn thấy hắn nhóm trở về cũng đều là vội vàng nên đón đại trưởng lão ngươi nhóm thế nào chỉ còn lại vài cái người minh nhạc chân nhân vì cái gì chỉ có một mình ngươi đi ra đệ tử còn lại đâu rồi đáng chết ta thiên vân động thiên người đâu rồi chẳng lẽ không có một cái còn sống đi ra sao người xung quanh đều là tâm tình ngột ngạt có thể nói lần này hắn nhóm là tổn thất nặng nề muốn không phải tô phàm ra tay giúp đỡ chỉ càng hội thêm sợ lần này người đi ra ít. Tô phàm cái n y bên cạnh đi vào thời đi đ i vào ể là là người, hiện nay đã ca ó đó có mười mấy người, trong đó càng là hợp ngươi nhìn mình tâm tự góc tây nam bên kia lao đầu kia liền là phu tử viện viện trưởng lao phu tử hồ kim vạn nhữ mày đột nhiên thấp giọng nói ra tô phàm cũng quay đầu nhìn sang chỉ gặp một cái mặc mũ t r ù m bạch b à o lao nhân một thân khí tức nho nhã nhìn cùng p h ạ m tục tiên sinh dạy học không khác nhau chút nào lúc này chính cổ lũ thân thể nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trong ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm người nhóm ở chỗ này chờ ta đi xem một chút hắn cùng cái này lão phu tử cũng coi là đã gặp mặt vài lần ngày trước cũng có luận đạo kinh lịch trước kia hắn cùng một nhất nhân giao thủ về sau cái này lao phu tử các loại người liền cùng quỷ đế mới khiến cho hắn ngừng tay hiện tại cũng coi là người quen gặp mặt tô phạm chậm rãi đi tới lão phu tử thân sau còn có hai cái mũ trùn bạch bảo trung niên nhìn thấy tô phạm sau nhữ mày lên trước dừng bước hai người ngăn trở tô phạm tề thanh nói tô phạm cũng không có lại gấp gáp đậu thủ đều là người quen biết cũ tại nơi này đánh liền có chút không cần thiết người nhóm lui ra đi không cần ngăn hắn lão phu tử r ố i ra tay khô héo đem chính mình mũ trùn ngỡ xuống chậm rãi nói tô phạm ngươi quả nhiên là trích tiến a ba ngàn năm. hắn dựa vào các loại duyên thọ linh dược l â y l ắ t hơi tàn mà tô phàm lại không có biến hóa chút nào tựa hồ thời gian đều không có cách nào nhằm vào hắn tô phàm chắp tay cười nói lao phu tử cũng là nghị lực phân chấn a ai cái gì nghị lực phân chấn một cái lao có đầu muốn không phải tề thiên đại hội muốn bắt đầu cung chủ cũng sẽ không để ta đi cái này một lần lao phu tử thở dài lắc đầu thanh â m bên trong đầy là bất đắc dĩ đã tô phàm từ yêu thần chủng bên trong đi ra chắc hẳn lý trường thanh hắn nhóm đều ra không được đi cũng thế dùng tô p h à m cùng bọn hắn đ ân đoán nếu là thả lý trường thanh hắn nhóm còn sống đi ra chẳng phải là tìm phiền thoái cho mình thật ao ước ngươi ngàn năm thời gian đều không có biến hóa chút nào lao phu tử hô hô nở nụ cười tô p h à m cũng không nói thêm gì chỉ là lẳng lặng nhìn trang diện lập tức trầm m ặ t lại nửa ngày lão phu tử mới thu hồi tiếu dung thở dài nói thôi có lẽ đây chính là lý trường thanh mệnh hắn chấp nghiệm quá sâu ngươi muốn trở về rồi tô p h à n cười nói trở về đi ra một chuyến quá mệt mỏi đã ngươi hiện tại cũng định sắp xuất thế chắc hẳn phi thăng ngày cũng không xa hy vọng ta có thể có cơ hội phi thăng đi lao phu tử nói xong cũng một lần nữa mang tốt n ũ trùm quay người run run rẩy rẩy đi hướng nơi xa thân sau hai người trung niên đi sắt đằng sau chỉ là mấy bước ba người đã mất đi bóng dáng hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người hồ kim vạn chạy tới hỏi phàm ca ngươi thế nào thả lao già này đi rồi cả cái vô thần đạo cung muốn nói có người có giá trị ta tôn kính cũng chỉ có hắn tô phàm thở dài nói đáng tiếc hắn đã đến một bước cuối cùng nếu là tái xuất một lần tay chỉ sợ muốn đi phong đô thành nhập luân hồi phi thăng chi pháp tại tu chân giới rất nhiều cơ h ộ i toàn bộ tu sĩ đều có cơ hội có thể cụ thể còn là nhìn tu sĩ chính mình bình thường nhất cũng là phổ biến nhất liền là hắn nhóm cái này trùng tu sĩ tầm thường dựa vào để thằng chính mình tu vi đến đ ă n g l â m phi thằng con đường ngoài ra còn có hương hỏa tu sĩ bỏ tự thân thể xác dùng thân hồn vì chủ hấp thu hương hỏa đến để thăng tu vi cách làm này cũng là nhanh nhất phi thăng con đường đương nhiên còn có phật môn thành phật con đường minh tâm tự tăng nhân chính là như thế mà lão phu tử càng thêm đặc thù đi tại thế gian khó khăn nhất đường dùng nho ra văn sinh thân phận tới tu luyện để thiên địa thi thư văn khí đăng lâm có thể nói lão phu tử liền là đ ư ờ n g kim tu chân giới bên trong toàn bộ tu luyện hạo nhiên chính khí thi thư văn khí tu sĩ người dẫn đường nếu như hắn thật tại ngày đó qua đời chỉ sợ cả cái tu chân giới nho đạo tu sĩ đều muốn đi vô thần đạo cung tiện hắn một đều nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh nào biết thư sinh cũng có phi thăng ngày a tô phàm thở dài một lát quay đầu nói được rồi ta nhóm cũng nên trở về đi đi ra cái này lâu như vậy đi ra ngoài lịch luyện các đệ tử chỉ sợ cũng đã trở về ta nhóm trở về hảo hảo tính dưỡng một đoạn thời gian lại nói lần này vật liệu không ít sau khi trở về hảo thiên tông người có bận rộn phàm ca yên tâm Ta phi thuyền có thể trang không ít người tuyệt đối không có vấn đề hồ kim vạn cười hát hát nói lập tức hắn liền phóng ra chính mình phi thuyền bước đầu tiên bay đi lên hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm cũng là theo sát phía sau phi thuyền tô p h ạ m quay đầu hướng về những cái tán tu nói các vị ta nhóm ngồi phi thuyền đi tới tất cả lên đi tiền bối ta nhóm vì cái gì không bay trở về ngồi phi thuyền chỉ sợ quá chậm một cái hợp thể kỳ tu sĩ cao mày nói những người còn lại cũng đều cho rằng như vậy dù sao tu sĩ tốc độ phi hành còn là rất nhanh có lúc thậm chí muốn so phi hành pháp bảo nhanh hơn nhiều nghe nói như thế hồ kim vạn bĩu m ô i nói thế nào xem thường b ả n ra ta phi thuyền liền ngươi nhóm tốc độ kia có thể tại một cái hô hấp đuổi theo ta phi thuyền đều rất không tệ đây chính là hắn vì chạy trốn cố ý lấy được phi thuyền tốn hao không ít vật liệu thế nào khả năng cùng còn lại mấy cái bên kia yêu diễm tiện hóa so sánh một nhóm tu sĩ cũng đều là mắt bên trong hiếu kỳ liếc nhìn nhau sau mới đứng dậy bay đi chờ tất cả mọi người phi thuyền tô phàm quay người hướng về h u y ễ n miểu tiên triều cùng vô cực giáo phái người nhẹ điểm nhẹ đầu các vị ta nhóm đi trước một bước h ư u duyên gặp lại hồ kim vạn cũng không kéo dài thao túng phi thuyền dây lát ở giữa bay lên tiêu thất tại trước mắt mọi người phi thuyền trên rất nhiều tán tu đều là kinh thán không thôi nghĩ đến lời nói mới rồi cũng là một trận xấu hổ hắn nhóm toàn lực phi hành chỉ sợ cũng đuổi không kịp cái này phi thuyền tốc độ a nửa ngày hồ kim vạn mới quay đầu nói ta nói với các n g ư ờ i đến hạo thiên tông c ó thể không cần náo h sự ta nhóm đều là người đứng đắn về sau rảnh rỗi nhiều hơn nhìn thư ta nhóm có thể là sẽ khảo thí khảo thí đây là vật gì vì cái gì chúng ta đều chưa nghe nói qua có người nghi ngờ hỏi thanh cảnh vấn tâm cũng không có trải qua khảo thí đi đến hạo thiên tông sau đến ngược lại là nghe người ta nói đến qua hồ kim vạn giải thích nói khảo thí là ta nhóm hạo thiên tông thần thánh nhất một cái phương pháp chỉ cần ngươi có thể đi vào trước hai mươi liền có tiến nhập tiểu lâm phong tuyển trạch linh dược cơ hội trước mười thì là có những phần thưởng khác hồ đạo h i ế u linh dược chúng ta cũng có chẳng lẽ tông bên trong linh dược muốn càng thêm thưa thất đặc thù có tu sĩ nghi hoặc hỏi đúng vậy à hắn nhóm đều hoặc nhiều hoặc ít có chút chân tàng dù sao đây cũng không phải là bảo bối gì ngươi nhóm là linh dược gì hồ kim vạn quay đầu hỏi chỉ gặp một cái tu sĩ lấy ra một gốc đoá hoa màu tím cánh hoa lượt bố lôi văn mặc dù có chút hệ hoại có thể linh khí vẫn tồn tại như cũ hắn bên trên cái này là lôi văn hoa truyền thuyết bên trong có thể để thăng lôi pháp uy lực chân bảo a nhìn linh khí này tràn ngập độ thế nào cũng có ba trăm năm đi đạo hữu quả thật là vận khí tốt ta cũng có một gốc ba trăm năm linh dược đáng tiếc không so được cái này lôi văn hoa ta càng thảm thương nhiều năm như vậy cũng liền chân tàng một gốc hai trăm năm linh dược mà thôi phi thuyền người đều bắt đầu nói nhìn về phía tu sĩ kia trong tay lôi văn hoa lúc Mắt b ê nghe t r o n đều là cực kỳ â lâm phong, chân lâm m mộ Kim môi năm năm mới chi dược, có, chỉ có thời gian ngàn năm linh dược chỗ Hồ linh phong khắp thời linh phong sinh h biểu nói, Giáp rưỡi, liền tại tiểu núi nơi gian tại tiểu ý. vạn này trùng ngàn xứng sần núi chỗ sinh trường. n đều nói như thế đám người không một không phải kinh ngạc ba trăm năm linh dược đều là giáp rưỡi ngàn năm linh dược chỉ xứng tại sườn núi chỗ sinh trường đỉnh núi kia phải là cái gì năm vạn năm sao nhất thời ở giữa tất cả mọi người là cảm giác có chút miệng đắng lơi khô cảm thấy mình đối hạo thiên tông hiểu rõ có chút quá mức nông cạn tiền bối tiểu lâm phong thật như hồ đạo hữu nói tới kia lôi văn hoa tu sĩ không cam tâm mà hỏi tô phạm gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu sườn núi chỗ cũng coi trăm năm bất quá đều là chín trăm năm t à hữu chín trăm năm hẳn là cũng xem như trăm năm cùng ngàn năm linh dược ở cùng một chỗ quả thật có chút mất mặt bất quá ta cũng không thể nói mọ à chín trăm năm linh dược s á t thực sinh trưởng tại sườn núi chỗ có tô phàm tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm làm gì chín trăm năm cũng không xứng sinh t r ư ở n g ở sườn núi rồi t i ể u lâm phong phân chia cái này nghiêm ngặt sao t i ê n bối đỉnh núi kia có cái tu sĩ một mặt khẩn trương hỏi những người còn lại cũng đều là quay đầu nhìn lại hy vọng từ tô phàm miệng bên trong nói ra đỉnh núi đến cùng phải hay không vạn năm linh dược tô phàm gãi đầu một cái nói đỉnh núi là một ít duyên thọ linh dược đều là ngàn năm phần vạn năm linh dược rất khó sống sót trừ phi là bất tử tiên linh dược duyên thọ linh dược hạo thiên tông quả nhiên có duyên thọ chi pha a một giây lát ở giữa tất cả mọi người là mừng rỡ hận không thể hiện tại liền đi hạo thiên tông nhìn xem truyền thuyết bên trong duyên thọ linh dược tu sĩ lo lắng nhất liền là tu vi kẹp lại sau đó trở lấy thọ mệnh hao hết cái này duyên thọ linh dược liền là loại tu sĩ này hy vọng nhất có được đồ vật nhìn xem nét mặt của bọn hắn hồ kim vạn nơi nào sẽ không biết rõ bọn hắn ý nghĩ cười lạnh nói đừng nghĩ tiểu lâm phong không phải là các ngươi có thể đi lên hơn nữa cũng đừng nghĩ đến vụ n trộm chạy lên đi bên kia có thể là viên vọng giã nhìn chằm chằm thấy rõ cảnh giới viên vọng giã sao hắn quả nhiên là tại hạo thiên tông tu luyện a vậy chúng ta như thế nào mới có thể tiến nhập tiểu lâm phong có tu sĩ vội v à n g hỏi rất đơn giản khảo thí liền được hồ kim vạn cười hh nói hạo thiên tông khảo thí là đối toàn bộ tu sĩ mở ra chỉ có trước hai mươi người mới có tư cách tiến vào lần trước liền có bên ngoài tu sĩ đi vào hồ đạo hữu có thể hay không nói một chút trước đó tiến nhập tu sĩ tục danh lôi văn hoa tu sĩ vội nói chúng ta cũng không có ý khác chỉ là muốn xác nhận một chút hồ kim vạn mở miệng nói một cái là nguyên anh kỳ người t i ể u tại nhất tuyến thiên một bên khác lâm lang phúc địa một cái khác liền là ngươi nhóm bên này minh tâm tự khổ quyết pháp sư h u y ễ n miểu tiên triều phong vô tình cũng tới đáng tiếc không có tiến nhập trước hai mươi hiện nay chờ tại hạo thiên tông bên trong tu luyện chờ lấy lần tiếp theo khảo thí đâu chương chín mươi tám khảo thí không có đơn giản như vậy hồ kim vạn nói có thể nói là một đợt nối một đợt lôi đ ỉ n h để hắn nhóm đều có chút phản ứng không kịp cái này hạo thiên tông phúc lợi cái này tốt khảo thí trước hai mươi liền có thể được đến ngàn năm linh dược đây quả thật là quá làm cho người bất ngờ người nhóm cũng đừng tự đại muốn ta nói liền người nhóm cũng chưa chắc có thể đi vào tiểu lâm phong tô p h ạ m lại cười nói khảo thí không có người nhóm nghĩ đơn giản như vậy trừ hạo thiên tông người bên ngoài người nhóm còn là mặt đối cái khác người cạnh tranh kịch liệt độ không nhỏ trước hai mươi tên người đều không phải loại lương thiện nghe nói như thế tất cả mọi người là thu hồi coi thường tâm thái l i ê n t u phàm đều cái này nói chỉ sợ cái này khảo thí thật rất khó a hồ kim vạn quay đầu nói không phải ta thổi liền ngươi nhóm điểm ấy người chỉ sợ không có một cái có thể đi vào trước hai mươi nhân gia phong vô tình có thể là mang cả một cái tiểu đội tới kết quả toàn quân bị d i ệ t chẳng lẽ cái này khảo thí thật khó như lên trời có tu sĩ nhữ mày hỏi cũng không thể nói khó như lên trời bất quá lần tiếp theo khảo thí đệ nhất đã có người mười phần chắc chín ngươi nhóm còn là suy nghĩ một chút thế nào tranh đoạt trước mười chín đi hồ kim vạn cười nói đệ nhất bị dự định rồi cái gì người cư nhiên như thế càn rỡ chẳng lẽ là kêu minh tâm tự khổ quyết pháp sư lôi văn hoa tu sĩ thở dài nói nếu như là khổ quyết đại sư lời nói chỉ sợ ta nhóm thật không có cơ hội à. đám người cũng là một trận thở dài dù sao khổ quyết thành phật chi tư tin đồn hắn nhóm đều nghe nói cùng cái này dạng người tranh đấu xác thực không có hy vọng khổ quyết hắn còn chưa xứng đâu hồ kim vạn bĩu môi nói lần trước khảo thí khổ quyết bất quá kiểm tra một cái thứ hai mươi mà thôi còn không bằng lâm lang phúc địa cái kia lý đạo hữu đâu khổ quyết thứ hai mươi thế nào khả năng rốt cuộc là ai mới có dự định đệ nhất năng lực hồ đạo hữu không biết rõ ngươi nói cái này đệ nhất đến cùng là người nào chẳng lẽ là tiền bối hay sao tất cả mọi người bắt đầu đối t r ư ớ c mười hiếu kỳ đệ nhất chính là chúng ta hạo thiên tông điểm số trưởng khống giả trần nguyên cái này tiểu tử vẫn chưa tới kim đăng cảnh có thể tinh thông tu hành phương diện toàn bộ chi nhánh có thể nói là cái toàn tài hồ kim vạn cười hh t t nói lần trước khảo thí hắn liền là thứ nhất hơn nữa nguyên bản có thể man phân kết quả cố ý làm sai nhất đạo đề nhưng dù cho như thế còn là thứ nhất bị tông môn đệ tử xưng là điểm số trưởng khống giả điểm số trưởng khống giả trần nguyên sao không nghĩ tới tông môn bên trong thế mà có như thế đáng sợ đệ tử tô p h ạ m nói bổ sung kỳ thực tông môn bên trong hạt giống tốt rất nhiều trần nguyên chân chính am hiểu là mùa thi trước mười bên trong còn có một cái vương lạc phi hắn mặc dù là đan vân phong đệ tử nhưng lại am hiểu siêu độ c h i đạo tương lai phi thăng có thể nói là một bước lên trời chỉ cần siêu độ tốt liền không sợ nhân quả dính nhiễm đến thời điểm lôi kếp i đều có thể nhỏ rất nhiều lại thêm tỷ lôi chấm dẫn độ vương lạc phi chỉ cần cảnh g i i đến phi thăng cơ hồ là thỏa thỏa sự t ì n h một nhóm tán tu đều là trợn mắt hốt mồm không biết mình nên nói cái gì cho phải hồ kim vạn tiếp tục nói phàm ca ta nhận là chúng ta tiểu viện đệ tử cũng không tệ a trung d ĩ n h có thể là tại trúc cơ kỳ liền ngưng tụ p h á p tướng tiên nhân chi tư không thể nghi ngờ hơn nữa tiểu cắt tường cũng thế ân thông minh khả ai a trung d ĩ n h cùng hắn chờ qua một đoạn thời gian trong mắt hắn cái này nữ đệ tử thiên phú còn được đến mức tiểu cắt tường sao thiên phú quả thật không tệ liền là có chút để người nhức đầu hơn nữa hắn luôn cảm giác tiểu cắt t ư ở n g có trùng đặc thù bản sự nhưng lại nhất thời ở giữa nói không nên lời chắc hẳn phàm ca cũng nên là rõ ràng nếu không không hội lưu lại tiểu cắt t ư ở n g đám tán tu đã bị c h ấ n kinh hơi c h ó n g t r ú c cơ kỳ liền ngưng tụ pháp tướng cái này là dạng gì thiên tài tứ đại công tử ngưng tụ thời điểm giống như cũng đã xuất khiếu kỳ đi hạo thiên tông đệ tử đều khủng bố như vậy tới chỗ tô phàm nhìn phía xa đỉnh núi ánh mắt lóe lên mỉm cười ra ngoài cái này lâu như vậy cuối cùng là trở về a thừa dịp hiện tại có thời gian có thể phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới được vừa v ậ n để các đệ tử đều đi vãng sinh kiều ma luyện một cái nội tâm của mình những tán tu kia cũng đều nhìn sang có thể tiến nhập hắn nhóm tầm mắt chỉ là vô tận dây núi trùng điệp cái này hạo thiên tông ở chỗ nào hồ kim vạn đột nhiên há miệng hô nói kỳ linh dẫn đường ta nhóm trở về tiếp theo một cái trước mắt trước mắt mọi người giữa không trung xuất hiện một k i a ba động lập tức một cái như ẩn như hiện phòng hộ trận pháp xuất hiện trận pháp phía trên càng là chậm rãi mở ra nhất đạo lỗ hổng bên trong linh khí như có phát tiết địa phương một mạch vọt ra kém chút đem phi thuyền cho lật tung đi qua phi thuyền tán tu nhìn thấy nồng đậm như vậy linh khí đều làm mở to hai mắt nhìn một ít phản ứng nhanh càng là bắt đầu hấp thu lên tham lam sắp tán đi ra linh khí hút vào chính mình thể nội tốt nhiều linh khí hơn nữa linh khí thế mà còn như thế nồng đậm ta t i ề n nhiệm xa xa nhìn qua h u y ễ n miểu tiên triều một mắt linh khí chỉ sợ còn không bằng nơi này a không hổ là vạn năm tông môn cái này trùng nồng đậm lại tinh khiết linh khí thật là không nhiều gặp cái này là phòng hộ trận pháp đi khó trách không có người có thể tìm tới hạo thiên tông có loại trận pháp này ai có thể tìm được sau này ta nhóm cũng là hạo thiên tông người cái này dạng linh khí ta nhóm cũng có thể dùng để tu đến đám người hâm mộ bắt đầu nói càng là kích động chúc mừng chính mình chạy thoát tán tu sinh hoạt có cái này trùng linh khí hắn nhóm tiến hành tu hành chỉ sợ sẽ làm ít công to tu vi cũng sẽ được đến tăng lên rất nhiều tại nơi này tu luyện cơ h ộ i là trắng không một hại phi thuyền xuyên qua lỗ hổng trực tiếp từ tiểu lâm phong bay đi nồng đậm linh dược mùi thơm cuốn tới để đám tán tu đều là một mặt tao ước mới vừa bên kia liền là tiểu lâm phong ngươi nhóm vừa vặn quen biết một chút phòng ngừa về sau nộ nhập xảy ra chuyện hồ kim vạn cố ý nhắc nhở một tiếng đám tán tu cũng đều vội và ngất đầu nhìn về phía tiểu lâm phong thời điểm càng là nuốt một ngụm nước bọt ngàn năm linh dược duyên thọ linh dược những n à y hắn nhóm đều có cơ hội thu hoạch được cuối cùng phi thuyền ngừng rơi tại thủ đài phía trên hiện nay ra ngoài đệ tử đã trở về từ đánh tô phàm hắn nhóm rời đi đi yêu thần trùng khoảng chừng gần nửa năm hạo thiên tông bên trong lại hiện ra không ít đệ tử ưu tú đại bộ phận đệ tử cũng đã đến kim đan kỳ các trưởng lão cũng đều ổn định tại nguyên anh trường đ ố i t r u n g cảnh giới cao nhất liền là kỳ vân tịch trực tiếp đến xuất khiếu kỳ trương sơn phong còn là cái dạng kia đại tóc hối cua vô cùng dễ thấy hơn nữa so với bọn hắn trước khi đi ngắn hơn hiển nhiên kỷ vân tịch lại tìm hắn luận bàn qua van bối cung nên sư t h u ố c hồi tông trương sơn phong trước một bước chắp tay thở dài bái kiến sư t h u ố c p h u cận các đệ tử cũng đều tụ tập tới nên đón tô p h ạ m hắn nhóm trở về hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm trước một bước n g ả y xuống sau đó các việc có liên quan sự tình dù sao hắn nhóm lưu lại cũng không có tác dụng gì cảnh vấn tâm còn gấp an bài nhị cấp sự tình càng muốn cùng cực quên điện đám người nói một chút lần này kinh lịch tô phạm nhảy xuống sau bình ổn rơi xuống mỉm cười gật đầu nói không tệ nhìn đến ta rời đi khoảng thời gian này người nhóm đều không có rơi xuống chính mình tu hành hồi bẩm sư thúc lần này ngài rời đi về sau các đệ tử đều có đi ra ngoài lịch luyện vì lúc ba tháng có dư hiện nay các đệ tử cũng đã trở về tháng trước lại có ba mươi bốn tên đệ tử mới gia nhập trương sơn phong đem gần nhất một ít đại sự nói một lần t ô phàm nói khẽ cụ thể ngươi xem đó mà làm liền được lần này ta còn mang về một chút người nói hắn liền nhìn về phía phi thuyền trên những cái tán tu một cái cái nhìn phía dưới tiên phong đạo cốt đám người nhất thời ở giữa đều cảm thấy mình có chút không xứng gọi là người tu hành hạo thiên tông người sở dĩ có cái này phiên biến hóa cũng đều là theo tô phàm học mặc dù không có tô phàm dung nhan có thể nhất cơ sở phong thái là không thể rơi xuống ngươi nhóm đều t r ư ớ c xuống đây đi tô phàm thúc giục một tiếng nghe đến tô phạm đám người lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng chỉnh lý một cái y phục của mình cố giả bộ c h ấ n kinh bay xuống dưới ổn định tuyệt đối không thể để chê cười tiền bối chúng tu sĩ chắp tay thở dài nói tô phạm gật đầu giới thiệu nói cái này vị là hạo thiên tông hiện nhiệm tông chủ ngươi nhóm đã muốn gia nhập ta hạo thiên tông cái kia sau liền là ta hạo thiên tông người cùng bọn hắn cùng một chỗ gọi ta một tiếng sư thúc là đủ vâng sư thúc đám người tề thanh nói lập tức tu p h à m lại cho trương sơn phong nói ra ngươi nhìn xem đem bọn hắn an bài tại một chỗ sân phòng chờ lần sau khảo thí về sau lại phân phối xong hắn nhóm sau này chính là chúng ta hạo thiên tông người đừng có cái gì khác nhau đối đãi t u n mệnh trương sơn phong nhìn xem những k h í tức này cường đại tu sĩ cũng là một trận mừng rỡ cái này đoàn người tu vi thấp nhất đều là xuất khiếu kỳ trong đó còn có không ít phân thần kỳ tu sĩ hợp thể kỳ cũng là có hai người a lần này sư t h u ố c ra ngoài xem như đem bọn hắn hạo thiên tông lực lượng trung kiên tìm được a hiện nay hạo thiên tông bên trong tô p h ạ m xem như đỉnh tiêm lực lượng dưới tình huống bình thường đều sẽ không xuất thủ cao tầng lực lượng nên tính là viên vọng giã cái này tay chân chính giữa cũng chỉ có hồ kim vạn một người ngược lại là tầng dưới chốt cơ sở lực lượng nhiều nhất hiện nay lực lượng trung kiên tăng cường ngược lại để hạo thiên tông có nhất định sức lực khoảng cách đỉnh phong vinh quang không xa tô p h ạ m quay đầu nói ngươi nhóm nghĩ đến chỗ nhìn có thể để người dẫn đường hạo thiên tông các đại sơn đầu đều là mở ra tiểu lâm phong ngoại trừ liền là nếu là có phiền toái gì có thể đến hậu sơn tiểu viện ta là ở chỗ này tu luyện đa tạ sư thúc một nhóm tán tu tề thanh nói chờ tu phàm quay người rời đi về sau trước trước xuất ra lôi văn hoa tu sĩ quay đầu nói tông chủ tại hạ độc tú tán nhân tục danh đã sớm quên sau này bên ngoài hy vọng tông chủ chiếu ứng nhiều hơn nhìn thấy độc tú tán nhân trước tiên mở miệng những người còn lại cũng đều theo giới thiệu tông chủ ta có tục danh tiền tiểu đa hiện nay cũng chỉ là xuất khiếu sơ kỳ mà thôi ta gọi tôn uy phân thần trung kỳ vương đô hải phân thần đ ỉ n h phong tông chủ về sau rảnh rỗi nhiều đến chỉ giáo trương sơn phong cũng làm mỉm cười đáp lê nói các vị không cần k h á c h khí ta nhóm hạo thiên tông không có quá nhiều đốt thuốc chỉ cần không t r e o trọc sư thuốc hắn nhóm là đủ tông chủ nghe tiền bồi giới thiệu nói tông bên trong có khảo thí cái này t r ù n g thần kỳ phương pháp tồn tại hơn nữa còn sinh ra không ít thiên tư đệ tử Không biết rõ chương ó t ể thể. cáo chi ta nhóm chuyện cụ、thể. Độc c tán nhóm nhân ta tú mỉm ờ i hỏi. Cái này đ i ả n chín ư v h thủ n biên t đài giới là mươi n Sơn g phong chỉ chín hắn nhất định rất cô độc liền giống trong ba ngàn năm ta tô phàm trở lại hậu sơn một mặt mệt mỏi nằm tại trên ghế xích đu mặt lập tức liền chầm lắng ngủ thiếp đi không có cách khoảng thời gian này ra ngoài quá mệt mỏi tại yêu thần t r ù n g bên trong chờ trọn vẹn thời gian nửa năm muốn không phải mang đan dược đủ nhiều chỉ sợ bọn họ đều m u ố n ăn bên trong yêu dị còn là ở tại chính mình tông môn dễ chịu a hoàng thúy bình tẩy không ít linh quả đầu đi ra sau đó lại trở về phòng cầm giường chăn mền chậm rãi đi tới tô tiểu ca gần nhất thời tiết lạnh ngươi nằm ở bên ngoài dễ d à n g lạnh còn là đắp chút đi tuy nói tô phàm cái này thân thể không tồn tại cảm lạnh phong hiểm nhưng đối với hoàng thúy bình hảo ý hắn còn là thu x u ố n g d ư ớ i tròn g tại trên người mình đa t ạ tô p h à m mắt nhìn một bên tĩnh tọa tiểu cắt tường cười nói nửa năm không gặp tiểu cắt tường lại cao lớn không y t a lần này ra ngoài lịch luyện tiểu cắt tường cũng có một chút biến hóa rõ ràng dĩ vãng cái chủng loại kia non nớt khí tức đã ít đi rất nhiều tương phản nhiều ra ngoài một loại hờ hững mặc dù rất ít có thể cẩn thận người vẫn là có thể phát hiện đây chính là tu sĩ phải qua đường dù sao tâm thái chuyển biến mới là mấu chốt nhất nếu là không cẩn thận chỉ sợ sẽ sinh ra tâm ma à. cái này h à i tử gần nhất cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện về sau cũng không cần để ta lại nhiều nhọc lòng lớn tốt hoàng thúy bình yêu chiều mắt nhìn tiểu cắt tường nói ra đột nhiên tô phàm quay đầu hỏi đúng tiểu cắt tường h ắ n c h a thực không dám dâu dếm tiểu cắt tường cũng không phải ta thân sinh nô ra ra ngoài bán vải vóc thời điểm nhặt được tiểu cắt tường qua nhiều năm như vậy nàng cũng không hỏi qua ta cũng không có nói nhiều người trong thôn đều đem chuyện này giấu đi dần dần liền tập quán hoàng thúy bình đại khái nói một lần tiểu cắt tường sự tình như thế để tô phạm hứng thú tiểu cắt tường thiên phú tốt đáng sợ dù sao lý hạo thiên hạo thiên đại hoàng đ ỉ n h tâm quyết có thể không phải ai đều có thể luyện như thế thiên phú nếu như không phải kế thừa phụ mẫu chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi có thể tô phàm cũng nhìn qua hoàng thúy bình thiên phú có thể nói là tu luyện vô vọng trừ phi đến hậu sơ n ăn một loại nào đó ngàn năm linh dược dùng này tới làm đến thoát thai hoàng cốt nếu không tuyệt đối không thể tu luyện không khỏi hắn liền hoài nghi hướng tiểu cắt tường phụ thân chỉ là không nghĩ tới tiểu cắt tường thế mà không phải hoàng thúy bình con gái ruột nói như vậy tiểu cắt tường thân thế ngược lại thành mê a tiểu cắt tường cũng lớn không thể một mực tiểu cắt tường tiểu cắt tường gọi tô phàm c a o mày nói liền xem như gọi cắt tường cũng phải có cái dòng họ mới đúng ngươi dưỡng nàng mười ba năm không bằng liền để nàng theo họ ngươi đi cái này hoàng thúy bình do dự nói cái này không ổn đâu vạn nhất tiểu cắt tưởng cha mẹ ruột tìm đến phàm tục người liền là sợ hãi nhiều chuyện dù sao có chút phiền phức quả thật làm cho người rất là đau đầu bất quá tô phàm lại gật đầu nói đây cũng là cái vấn đề ta nhìn về sau liền gọi cắt tường tốt khôi phục nguyên bản danh tự cũng là không sai thuận miệng hoàng thúy bình cũng không nói thêm gì nữa nhìn về phía tiểu cắt tường thời điểm ngược lại nhiều ra một k i a không bỏ người muốn tu luyện sao tô phàm đột nhiên mở miệng hỏi cái này một tiếng nhưng làm hoàng thúy bình hù đến phải biết tu luyện loại chuyện này bình thường đều là tiên trưởng gánh người hơn nữa nhất định phải là có thiên phú mới được nàng đã sớm qua cái tuổi đó thế nào khả năng tu luyện muốn nói không nghĩ là giả có thể ta sớm đã bị chung quanh tiên trưởng nhìn qua nói không có cái này tư chất hoàng thúy bình ánh mắt lóe lên một tia thất lạc đó là bọn họ không có bản sự tại ta chỗ này còn sầu tu hành không tô p h à m quay đầu hướng về hồ kim vạn hô nói hồ kim vạn ngươi đến hậu sơn chọn lựa một gốc ngàn năm linh dược giúp đỡ cho hoàng thúy bình tẩy tinh phát thủy tốt nhất để lục linh cũng nhìn chằm chằm điểm thành hồ kim vạn ứng tiếng sau liền bay ra ngoài cái này cái này nhưng không được ca hoàng thúy bình vội nói tô tiểu ca ngươi mo đưa hồ tiên trưởng gọi trở về ta một cái tiện phụ sao có thể để các ngươi cái này hao phí ngàn năm linh dược nàng có thể là nghe cắt tường nói qua kia có thể là toàn bộ tiên trưởng đều hướng tới đồ vật thậm chí có tiên trưởng vì này không tiếc đại đánh xuất thủ đầu rơi máu c h ả y đều là nhẹ nặng một chút đều có khả năng sẽ chết người nàng một phàm nhân sao có thể dùng đến lên thứ quý giá như thế cái gì không được ta ăn ngươi làm cơm cũng có đoạn thời gian dù sao cũng phải cho ngươi một điểm thù lao à. tô phàm lại cười nói chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta thiếu ân tình của ngươi càng nhiều cái này nô ra không phải ý tứ này chỉ là chỉ là sợ lãng phí cái này trùng chân bảo tô tiểu ca còn là lưu cho tông môn đệ tử đi hoàng thúy bình nóng n à y nói cái này nếu như bị người bên ngoài biết rõ vẫn không thể chỉ về phía nàng mắng chết tiên trưởng cũng không chiếm được đồ vật thế mà bị nàng cái này tùy tiện ăn này làm sao đến tô phạm lại lắc đầu nói ta nhóm cái này bên cạnh liền linh dược nhiều ngươi cũng đã gặp lục linh nàng đối với linh dược bồi dưỡng rất tham hiểu ngươi không cần lo lắng lãng phí cái này là ta đưa cho ngươi ngươi nếu là không thu liền là xem thường ta nô gia không có ý tứ này cái này đã như vậy nô gia đa tạ tô tiểu ca h ả o ý hoàng thúy bình kích động liền muốn quỳ xuống có thể vô luận như thế nào không người đều không có cách nào túi thân mà xuống nào biết được cái này là tô phàm điều động linh khí ngăn cản nàng bình thường pháp thuật chỉ sợ không có cách nào phong thích có thể loại điều động này linh khí thủ đoạn vẫn là có thể đây cũng là tô phàm chỉ biết vài cái liên quan tới pháp thuật thủ đoạn không bao lâu tô phàm liền chầm lắng ngủ thiếp đi khoảng thời gian này một mực kéo căng lấy thần kinh đúng là mệt mỏi lục linh cùng hồ kim vạn đến thời điểm tô phàm khỏe miệng đã mang theo nước bọt khoảng thời gian này p h ạ m ca liền không có nghỉ ngơi qua hơn nữa còn cùng người đánh một trận quá mệt mỏi hồ kim vạn nhỏ giọng giải thích một chút lục linh nói khẽ được rồi không nên q u ấ y r ậ y hắn hồ kim vạn cười h ắ t h ắ t câm thanh quay người mang theo hồ thúy bình hắn nhóm rời khỏi nơi này chờ đám người rời đi về sau lục linh mới quay đầu nhìn chằm chằm tô phàm lập tức chậm rãi nâng lên ngón tay của mình lập tức một cố nhu hòa linh khí đánh tới hóa thành khí xoáy vờn quanh tại lục linh giữa ngón tay trong đó càng là sen lẫn lục linh bản thân tự mang dược tính nếu là đổi lại người ngoài biết lục linh thân phận về sau đối với cái này cỗ linh khí tuyệt đối là điên cuồng tham luyến bất tử tiên dược tinh hồn linh khí có thể gặp không thể đến tồn tại chỉ gặp linh khí chậm rãi bay ra hướng phía tô phàm mi tâm chậm rãi dò xét tới Bạch. bắt đạo cái trước được lục lực lục cổ nhức. theo phàm nhiên phát linh linh phát Tiếp một mắt, tô phàm đột nhiên mở to mắt, một phát bắt được lục linh tay, to lớn lực đạo để lục linh cổ tay mở M lớn để đau tô p h ạ m không nói gì trong lỗ mũi còn có thể thấy hơi hơi t i ế n g ấ y tựa hồ còn tại chìm vào giấc ngủ bên trong cái này trái ngược nên càng giống là một loại bản năng lục linh không khỏi liền là s ứ n g sở đến cùng là dạng gì tao ngộ mới có thể để một cái người nắm giữ cái này dạng bản năng đối với tô p h ạ m đến nói hắn đối mặt đồ vật quá nhiều vì phi thăng t i i ê n giới hắn đã xa vào cuồng nhiệt trạng thái cái này vạn năm thời gian t r e o chọc địch nhân nhiều vô số kể cơ hồ những cái kia người đều muốn bắt lấy hắn ép hỏi tô phàm trường sinh chi pháp cũng chính vì vậy mới khiến cho tô phàm tố chất thân thể có thể đột phá đ ỉ n h phong để hắn có cái này t r ù n g ngủ đều không vung lòng bản năng lục linh đem một cái tay khác nhẹ nhẹ đặt ở tô phàm trên tay ôn nu nói h ả o h ả o ngủ yên tâm đi ta tại nơi này nhìn xem đâu không có chuyện gì nàng hiện tại giống như là một cái dỗ h ả i t ử ngủ tỉ tỉ một mặt ôn nu tô phàm cũng cảm giác được lục linh không có cái gì sắc ý thậm chí liền một tia ác ý đều không có lúc này mới bông ra nắm lấy tay một lần nữa nằm tại trên ghế xích đu mặt bản năng chỉ dẫn lấy tô phàm thân thể cái này nhất khắc tô phàm thần hồn đều ngủ say xuống dưới nhìn thấy tô phàm bông tay lục linh lại là thở dài một tiếng ngón tay giữa ở giữa linh khí một lần nữa vận chuyển đến tô phàm mi tâm linh khí tựa như nhận dẫn dắt không ngừng tràn vào tô phàm thể nội tư dưỡng hắn thân thể cùng thần hồn nửa năm qua này toàn bộ buồn ngủ cùng mọi mệnh cơ hồ quét sạch s a n h xanh tô phàm cũng tại chính mình trong giấc ngộng biến càng thêm nhẹ nhõm cả cái tiếng ngay càng là văn vọng cái này chúng đã lâu thoải mái dễ chịu để tô p h ạ m mười phần hưởng thụ khoe miệng ý cười hiện lộ rõ ràng hắn làm ngọc đẹp làm xong tất cả những thứ này về sau lục linh lúc này mới chậm rãi đứng dậy xoa xoa cái chán đổ mồ hôi hảo hảo ngủ một giấc ta lại ở chỗ này thủ lấy ngươi tỉnh lại lục linh cũng đã gặp qua không ít nhân tu sĩ đối nàng cái này tốt chỉ sợ cũng liền tô p h ạ m một cái người c h ỉ ít tô p h ạ m không có đem nàng xem như vật phẩm thiên phúc tiên nhân ngay từ đầu cũng còn có thể có thể biết được nàng chính là thân phận về sau liền sinh ra lợi dụng ý niệm sau cùng càng đem nàng giam cầm tại chính mình mật tàng bên trong muốn không phải tô phàng mang nàng đi ra chỉ sợ nàng cũng sẽ không có một ngày như vậy lúc này nhất đạo linh thể chậm rãi ngưng tụ sau lưng hắn chính là cùng thủ hộ đại trận hòa làm một thể kỳ linh mới vừa một màn kia hắn đều nhìn ở trong mắt vốn là dự định muốn ngăn trở có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này cho đến bây giờ hạo thiên tông bên trong biết rõ chân chính biết rõ tô phàm thân phận cũng chỉ hắn cùng t r ư ơ n g sơn phong cùng với hồ kim vạn ba người những người còn lại cơ hồ đều không thế nào rõ ràng viên vọng giá mặc dù đoán được một điểm có thể cũng không có đem tô phàm hướng trường sinh bất lao phía trên nghĩ chỉ làm là tô phàm ăn chú nhan duyên thọ linh rồi thôi cần gì chứ kỳ linh thở dài nói tiền bối thân phận bất phàm ta nhóm cùng hắn có quá lớn trên lệnh ngươi biết rõ không ít lục linh không quay đầu lại vẫn ý như cũ lẳng lặng nhìn tô phàm k ỳ linh nhẹ điểm nhẹ đầu nói biết tất cả ta nghĩ nghe một chút lục linh ngữ khí nhu hòa thật có l ỗ i ta hướng tiền bối đa thể hắn sự tình ta không thể tùy tiện nói ra k ỳ linh giải thích nói ngươi cũng tín hiểu h ta là người đã ta đều có thể chủ động đáp ứng dung nhập hạo thiên tông thủ hộ đại trận chẳng lẽ ngươi còn không đoán ra được sao lục linh giật mình lắc đầu nói ta đoán được hắn sống không chỉ ba ngàn năm đúng không k ỳ linh trầm mặc không nói ta trừ bồi dưỡng linh dược bên ngoài có thể nhìn ra một cái người cốt linh tô phạm cốt linh so ta còn muốn lâu dài thậm chí là ta gặp qua toàn bộ sinh linh bên trong sống lâu nhất một cái lục linh nói khẽ hắn nhất định rất cô độc liền giống cái này trong ba ngàn năm ta cũng như thế hắn là tiên nhân chân chính tiên nhân một thế này hắn nhất định sẽ phi thăng thậm chí còn khả năng sẽ tìm tới thiên phúc kỳ linh trầm giọng nói nghe nói như thế lục linh khỏe miệng nhẹ dương nhẹ lên quay đầu ôn nhu cười nói đây mới thực sự là hắn đi nu cơ này cả cái hậu sơn trong tiểu viện linh khí đều biến nồng đ ậ m lên hậu sơn cái này một mảnh thụ mộc càng là xanh ngắt ướt át chim hót hoa nở chạm mặt tới c h ư n g một trăm một gốc thanh liên hóa trời cao cái này ngủ một giấc có thể nói là vô cùng thoải mái tô phàm sau khi đứng dậy cả cái người đều cảm giác dễ dàng hơn nhảy xuống ghế nằm tô phàm liền ở tại chỗ không ngừng nhảy nhót mặt còn mang theo sảng khoái tiếu dung khoái sự chẳng lẽ thật là quá lâu không có nghỉ ngơi rồi làm sao chỉnh cái người đều có chút nhẹ nhàng ngươi tỉnh rồi một tiếng mang theo lanh ý âm thanh từ tô p h ạ m thân sau chuyển đến t h a n h âm quen thuộc để tô p h ạ m lập tức s ư ớ n g sở a、ah, ha ha tỉnh tỉnh tô p h ạ m nhìn đứng ở sau l ư n g lục linh gãi đầu một cái nói ngươi lúc nào đến thế nào cũng không cứ gọi ta một tiếng nói hắn vẫn không quên lui về sau hai bước cũng không biết là nguyên nhân gì hồ kim vạn nói ngươi gần nhất quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi cho khỏe ta cũng không có đánh thức ngươi lục linh chậm rãi nói ra nghỉ ngơi cái gì ta thiết đánh thân thể không cần nghỉ ngơi tô phàm một mặt đắc ý lục linh mắt nhìn hắn mở miệng nói ngươi đã ngủ ba ngày ba đêm lúc đó trương tông chủ tới tìm ngươi hơn nữa lâm lang phúc địa lý tây vọng cũng đã tới một lần còn có ngươi mang về những cái tàn tu có mấy cái cũng đều tới qua bất quá đều bị ta cho khuyên trở về khuyên đây cũng chính là cùng tô phàm nói một chút nhưng phàm là muốn đến hậu sơn tiểu viện cơ hồ đều bị lục linh cho đánh ra ngoài đến bây giờ hồ kim vạn cũng không dám trở về ở đám người nghe đến tô p h ạ m còn đang ngủ lo lắng là xảy ra vấn đề gì đều nghĩ đến đến tiếp kiến một phen kết quả a đừng nói tiếp kiến liền đại môn còn không thể nào vào được tô p h ạ m nhẹ điểm nhẹ đầu nói ta biết rõ cái này ba ngày tạ ơn ngươi thủ lấy nói hắn liền rối lưng một cái một mặt buông l ò n g nói rất lâu không có ngủ cái này thoải mái cái này một giấc cảm giác cả cái người đều dễ dàng hơn chính ngươi xử lý ta trước trở về lục linh lạnh lùng nói một tiếng lập tức chậm rãi mà đi tô phảm cũng là một mặt ý cười nên ngang hướng phía bên ngoài đi tới những cái kia sau tiến tán tu lợi dụng ba ngày nay cũng đều triệt để gia nhập hạo thiên tông bên trong cùng một đám đệ tử hòa mình thậm chí cố ý chạy đến mật tàng bên trong cùng đệ tử còn lại cùng một chỗ tu luyện có mấy cái càng là mang theo không ít bà bối đem lần trước khảo thí trước hai mươi hạo thiên tông chúng đệ tử đều bái phỏng một lượn nói theo lời bọn họ gọi là kết giao bằng hưu dù sao hắn nhóm hiện tại còn không có gì chức vị tính xuống tới cũng liền giống như hồ kim vạn tại hạo thiên tông không thế nào quản sự trên thực tế đây cũng là hắn nóng h lớn rảnh rỗi đến vô sự chỉ đạo một cái đệ tử thời gian còn lại đều có thể tu luyện đây quả thực là trong ngộng c h ẳ n g cảnh bất quá rất nhanh tô phạm hạ sơn tin tức liền truyền ra đến triệt để tại cả cái hạo thiên tông bên trong truyền bá phải biết tô phạm cái này một giấc có thể là ngủ ba ngày ba đêm liền xem như trương sơn phong đều bị lục linh cho đuổi đi ra những người còn lại căn bản là không dám đi q u ấ y dày thậm chí đi tới hậu sơn mật tàng tu luyện đệ tử đi ngang qua cửa tiểu viện thời điểm đều muốn cẩn thận từng ly từng tí thả nhẹ cước bộ của mình chủ phong đại điện trương sơn phong các loại người nhìn thấy tô phàm đến cũng là vội vàng đứng dậy làm lễ gặp qua sư thúc tô phàm gật đầu nói người nhóm trước đó tới tìm ta sự tinh gì nghe nói như thế trương sơn phong cùng một nhóm trưởng lão liếc nhìn nhau cũng là mặt lộ vẻ vẻ u sầu lập tức trương sơn phong từ càn khôn giới bên trong xuất ra một chương thiệp mời màu vàng trên thiệp mời có cấm chế khắc họa dùng bút mực càng là dùng mật lệnh hoàng trì cho tàn dung hợp bình thường tu sĩ căn bản là không có biện pháp mở ra thiệp mời hai chữ bị khắc họa ở phía trên hồ kim b ạ n cùng cảnh vấn tâm hai người thừa cơ cũng tra xét điểm tâm song long trụy cũng là không có tác dụng gì tô phà mắt nhìn cái này thiệp mời màu vàng lông mày nhẹ nhẹ nhữ lại thiệp mời phía trên trừ cấm chế bên ngoài còn có một bức họa phía trên là nguyên một phiến nối liền cùng một chỗ dây núi trung tâm nhất vị trí thì là một cái thủy chỉ tại linh khí r a chỉ hạ sóng nước lấp loáng mà cái này thủy trì chủng còn có một đoá liên hoa nở rộ trận trận liên hương thơm chậm rãi bay ra cái này thiệp mời là ở đâu ra tô phạm nhữ mày hỏi hồi bẩm sư thúc cái này là hôm qua đột nhiên xuất hiện t i ể u tại ta hạo thiên tông chủ phong đại điện bên trong lơ lửng trương sơn phong giải thích nói hôm qua hồ đạo hữu cùng cảnh đạo hữu đều đến xem qua cấm chế phía trên hoàn toàn không có cách nào bài trừ hôm qua hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm phí hết tâm tư đều không có cách sau cùng hai người không có cách nào mới rời khỏi nghe đến hắn tô phàm cười nói đương nhiên không có cách nào cái này có thể không là bình thường cầm chế sư thúc biết rõ cái này thiệp mời nguồn gốc t r ư ơ n g sơn phong nhữ mày hỏi tô phàm nhẹ điểm nhẹ đầu côn lôn sơn thiên tri gian một gốc thanh liên hóa trời cao lập tức tất cả mọi người sửng sốt một mặt c h ấ n kinh nhìn xem cái này phong thiệp mời côn lôn sơn đúng a cái này phía trên dãy núi chẳng phải là côn lôn thần sơn sao như thế nói đến trong lúc này thủy trì chẳng phải là giao Trì rồi cái này cái này là đông nguyên châu vạn năm tông môn giao trì thánh địa thiệp mời tô phàm mở miệng nói trước kia thanh đế quét ngang hết thẻ địch dùng một người chi tư đặt vững vạn năm tông môn giao trì thánh địa sau phi thăng tiên giới phía trên có thể nói giao trì thánh địa là cả cái tu chân giới nhất là ổn định thế lực hạo thiên tông dùng thần bí chư sưng tại toàn bộ vạn năm trong tông môn thấp nhất điều hòa không đáng chú ý vô thần đạo cung bá đạo thiệt luân có thể nói là tu chân giới một phương chân chính bá chủ mà giao chỉ thánh địa thì là dùng ổn trọng vì chủ mượn trợ thanh đế phi thăng giao chỉ ổn định tự thân tin đồn giao chỉ bên trong còn ghi lại lấy một loại không giống với tu sĩ phi thăng phương pháp sư thúc cái này thiệp mời ta nhóm thế nào làm trương sơn phong nhữ m à y h ỏ i giao chỉ thánh địa cùng bọn hắn hạo thiên tông cùng là vạn n ă m tông môn có thể hắn nội tình muốn mạnh hơn hạo thiên tông không ít cái này thiệp mời đột nhiên xuất hiện tại hạo thiên tông bên trong có thể thấy người sau lưng thủ người lưng sau đông o cao ạ n sự siêu. t Phạm thở dài ó i nhân nguyên h n ô n g châu rất lâu chưa từng đi trước kia thanh đế phi thăng thời điểm hắn còn cố ý đi mắt nhìn kia thời điểm còn là lý hạo thiên mang theo hắn cùng một chỗ đi tính toán thời gian giống như thanh đế muốn so lý hạo thiên phi thăng sớm đúng lần trước giao long huyết còn có hay không tô p h ạ m đột nhiên mở miệng hỏi tang bảo khố bên trong còn có còn thừa sư thúc cần ta cái này mệnh đệ tử đi lấy tới trương sơn phong chậm rãi mở miệng nói tô phạm gật đầu nói mang tới đi nhớ mang nhiều điểm để hồ kim vạn mang theo hắn điểm tinh s o n g lòng trụy cùng một chỗ cái này cấm chế còn cần hắn hỗ trợ vâng trương sơn phong lên tiếng rất nhanh liền đi bắt đầu chuẩn bị không bao lâu hồ kim vạn liền đến đồng hành còn có trần nguyên mang theo không ít dao long huyết p h a m ca ngươi xem như tình ngủ hai ngày này ta đều nhanh không có địa phương đi hồ kim vạn vừa tiến đến liền khóc lóc kể lể nghĩ đến muốn đem lục linh sở tác sở vi nói hết ra nhưng nghĩ tới lục linh c ù n g bố hắn liền ngậm m i ệ n g lại tô p h à m mắt nhìn nói đừng khóc tố dùng điểm tinh song long trùy dính vào dao long huyết đem cái này cấm chế trực tiếp bài trừ hồ kim vạn không nghĩ tới bài trừ cấm chế còn cần dao long huyết sớm biết hôm qua liền không chi phí kia lớn công phu lúc này hồ kim vạn liền dùng điểm tinh song long dao găm đầu dao dính long huyết hướng phía thiệp mời cấm chế đâm tới tiếp theo một cái t r ớ c mắt cả cái thiệp mời buộc phát ra trói mắt kim quang đem toàn bộ đại điện đều cho chiếu một mảnh kim sắc thậm chí bên ngoài tu luyện đệ tử cũng đều bị hấp dẫn lực chú ý bất quá cái này kim quang tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh toàn bộ kim quang đều bị hút trở về thiệp mời cũng là chính mình lơ lửng giữa không trung bên trong ta đi cái này thiệp mời thật tốt ta kém chút lộng mù con mắt của ta hồ kim vạn rủi rủi con mắt nói tô p h ạ m đưa tay đem thiệp mời tiếp nhận cười nói ra giao trì thánh địa thiệp mời ngươi cho rằng là cái gì nát đường phố đồ vật nghe đến giao trì thánh địa bốn chữ hồ kim vạn liền mở to hai mắt nhìn vạn năm tông môn trương sơn phong rất mo đưa cụ thể cùng hồ kim vạn nói một lần để hắn tạm thời không nên q u ấ y dày tô p h ạ m mà tô p h ạ m thì là nhìn chằm chằm nội dung phía trên sắc mặt biến có chút quái dị hạo thiên tông tông chủ nghe thấy quý tông nơi này thời đại mà xuất thế ta giao trì thánh địa nghe thấy sau làm đến tự mình chúc mừng dùng dao ngươi ta vạn năm tông môn tình nghĩa Tề thiên đại hội sắp đến, nhìn thông cảm không thể trước tới Tề thiên đại hội hiện nay tại ta trì hội nhìn không phòng. hội hiện thánh đại bái đại giao đến, nay đến địa sắp cảm mở ra, lần ú c chân các lực chơi, đó đại đều tu thế tới thành giới sẽ này đại hội trừ giao dịch bên ngoài còn muốn thương thảo một kiện đại sự nhìn quý tông cao nhân tiền bối cùng một chỗ trước đến cùng bàn đòi lại trí hữu giao trì thánh địa thánh chủ chu thiên tử kính thượng nhìn xong nội dung bên trong tô phạm lại lật qua mặt nhìn một chút lập tức liền cấp cho trương sơn phong hàn nhóm chờ đám người nhìn xong sau trương sơn phong nghi ngờ nói sư thúc cái này giao chỉ thánh địa là có ý tứ gì lúc này tổ chức tề thiên đại hội tề thiên đại hội có thể nói là tu chân giới một trận thịnh hội cả cái tu chân giới toàn bộ thế lực đều có tư cách đi tới đến thời điểm dùng tu hành làm chủ toàn bộ bảng chi đều sẽ mở ra một cuộc t ỷ thí nhưng phàm là có một trận chiến thắng thế lực đều lại nhận tổ chức tề thiên đại hội thế lực khen thưởng hơn nữa còn có thể nhận phe tổ chức ngàn năm che chở có thể nói cái này dạng đại hội rất thụ bên trong tiểu môn phái hoan nen mà đại hình thế lực xem trọng thì là giao dịch hội mỗi một lần tề thiên đại hội đều hội có duyên thọ linh dược xuất hiện nổi danh nhất chính là giao dịch một lần bất tử tiên dược làm cho cả tề thiên đại hội triệt để nổi tiếng dân ra tề thiên đại hội danh khí càng lúc càng lớn mà tổ chức thế lực cũng là từ đại hình thế lực phụ trách lần này giao chỉ thánh địa tổ chức chỉ sợ không có đơn giản như vậy có ý tứ gì biết rõ ta nhóm xuất thế liền một điểm hạ lễ đều không mang thể hiện rõ liền là buồn nôn ta nhóm tô phàm bĩu môi nói muốn không phải lý hạo thiên giúp ta độ kiếp thanh đế thế nào khả năng trước một bước phi thăng thật là cho bọn hắn mặt Ngậy! mọi người thấy một mặt không vui lòng tô phàm mỗi một cái đều là d ở khóc d ở cười bất quá bọn hắn giống như nghe đến cái gì bí ẩn a kịp phản ứng tô phàm lúc này quay đầu nhìn bọn hắn chằm chằm cau mày nói lời nói mới rồi ngươi nhóm đều không nghe thấy một hồi hồ kim vạn ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm phát thể nhất định phải là năm mươi trang đến rồi hồ kim vạn hóa bắt đầu bắt đầu cười hắc hắc hắn hiện tại lớn nhất niềm vui thú liền là nhìn người khác phát thiên đạo lời thể tại chỗ sắc mặt của mọi người đều là nhất biến mặc dù không biết rõ lời thể là cái gì có thể xem ra rõ ràng không phải đồ tốt ta sư thúc ta liền không cần phát thể đi trương sơn phong vội và n g nói ngươi là tông chủ đương nhiên không cần phát thể bất quá ngươi cũng đừng khắp nơi nói lung tung tô p h ạ m ánh mắt bên trong đầy là h uy hiếp nghe nói như thế trương sơn phong cũng là thở dài một hơi tô p h ạ m đem năm mươi trang thiên đạo lời thề giao cho hồ kim vạn để hắn phụ trách nhìn chằm chằm những người khác phát thể t r ư ơ n g một trăm lẻ một cho tông môn phối mấy con chó sư thúc kia giao chỉ thánh địa tổ chức tể thiên đại hội đến cùng là vì cái gì dùng hắn nhóm nội tình không cần như thế a trương sơn phong nghi hoặc hỏi tô p h ạ m nhún vai cười nói có thể làm gì đám kia lão bất tử muốn nhìn trộm giao trì bên dưới phi thăng chi pháp chứ sao chuyện này tu chân giới đều biết dù sao giao trì thánh địa cũng hoan nghênh toàn bộ tu sĩ đi tới bất quá cái này vạn năm thời gian ở giữa cũng không có một cái tu sĩ có thể tìm tới giao trì thánh địa thế hệ trước hẳn là thọ nguyên sắp tới trong tay lại không có duyên thọ linh dược nghĩ đến mượn trợ cái này phi thăng chi pháp cưỡng ép bay hướng t i ê n giới giao trì bên dưới thật có phi thăng chi pháp trương sơn phong kinh ngạc nói tô phạm gật đầu nói có à bất quá kia phi thăng chi pháp sớm đã bị lý hạo thiên tên vương bắt đản g kia cho sửa coi như tìm tới cũng không có khả năng phi thăng đi k i ể u u ma quật ngược lại là có khả năng hắn trước kia cùng lý hạo thiên đi xem lễ kết quả lý hạo thiên nhìn xem thanh đế phi thăng mang theo hắn vụng trộm hạ giao chỉ tìm tới phi thăng chi pháp sau cho sửa c h ữ a một phen hắn nhưng là ở một bên nhìn nhất thanh nhị sở kia trương sơn p h o n g muốn hỏi cái này phi thăng chi pháp đến cùng có thể hay không để người phi thăng tô phàm biết rõ hắn ý nghĩ cười nói thế nào người muốn thử xem sư thúc nói đùa cái này phi thăng chi pháp ai không muốn thử xem trương sơn phong cũng không d i u diếm gãi gãi chính mình đại tóc hối cua nói ra đừng vọng tưởng thanh đế lưu lại phi thăng chi pháp không phải chúng ta tu sĩ có thể sử dụng tô phàm một mặt ý cười nói ra trương sơn phong liền có chút không rõ cái này phi thăng chi pháp không phải cho tu sĩ dùng chẳng lẽ lại còn là cho phong đô quỷ hồn dùng tô phàm giải thích nói thanh đế bản thể là một gốc thập nhị phẩm thanh l i ê n là bất tử tiên dược hắn phi thăng chi pháp nói trắng ra chính là cho bất tử tiên dược chuẩn bị giao trì thánh địa hậu nhân còn nghĩ lấy dùng cái này đồ vật nếu là thành công mới có quỳ đâu năm đó phi thăng chi pháp sớm đã bị sửa chữa hiện nay biết rõ cụ thể phi thăng chi pháp cũng liền tô phả một người đáng tiếc bên cạnh hắn bất tử tiên dược chỉ có lục linh một cái hắn cũng sẽ không dễ dàng để lục linh đi thử nghiệm phi thăng dù sao phương pháp kia hắn có thể không có thí nghiệm qua thanh đế phi thăng vốn là tu vi cùng thực lực bày tại kia liền xem như không n g h ĩ phi thăng cũng sẽ nhận thu hút có thể cái khác bất tử tiên dược không giống hắn nhóm có thể không có thanh đế cái này dạng thực lực cùng tu vi lợi dụng cái này phi thăng chi pháp đi tiên liên giới không phải thể hiện rõ muốn chết sao hơn nữa bất tử tiên dược vốn là người tiên liền sẽ không tồn tại ở tu c h â n giới cái này phía sau chỉ sợ còn có một t i ê u bí ẩn a trương sơn phong biết được thanh đế sự tình cũng là một mặt c h ấ n kinh Bất tử tiên dược phi thăng, phi dược chỉ chỉ sư ợ là cả cái tu chân giới cái trách có chấn áp giới kia thời đại, tu thứ nhất ta. Khó trách thanh đế có thể chấn áp kia một thời đại, thì Khó h n ra đế vậy là không hãi, mang sợ thúc ể hiện rõ liền là vào người khác giết không chết chính mình. h liền người giết Điên rồi. rõ là vào Sư t ngươi nói ta nhóm hạo thiên tông tổ sư cường còn là thanh đế cường trương sơn phong đột nhiên mở miệng hỏi đương nhiên là thanh đế thanh đế trước kia vì phi thăng cơ hồ đơn đấu hết t h ả mọi người lý hạo thiên mặc dù cùng thanh đế là chia năm năm có thể hắn cũng là bị trọng thương tô p h ạ m giải thích nói bất quá lý hạo thiên cũng không phải đồ tốt trước kia thế mà coi ta là ám khí tế ra đi hại ta bị thanh đế đánh nhất trưởng kém một chút ta liền đi phong đô thành đưa tin nhìn xem tô p h ạ m một mặt oán khí trương sơn phong cũng là nết h miệng cười lớn lên không biết do vì cái gì h ắ n thế mà có điểm đồng tình tô p h ạ m một người sống sờ sờ bị xem như ám khí tế ra đi còn bị thanh đế đánh nhất trưởng cái này cần là có nhiều thảm khó trách tô p h ạ m hội đối lý hạo thiên có lớn như vậy oán khí trong này cũng không phải không có đạo lý sư thúc vậy chúng ta muốn hay không đi tham gia trương sơn phong còn là muốn đi dù sao đối phương đều đem thiệp mời phát tới cái này nếu là không đi chẳng phải là có chút không cho thể diện đi làm gì ta nhóm hạo thiên tông hiện tại khuyết duyên thọ linh dược sao còn nói là ngươi muốn nhìn một chút phi thăng chi pháp tô phàm c a o mày nói ngươi nếu là muốn nhìn ta viết cho ngươi dù sao cái này đ ồ vật ngươi muốn cũng vô dụng hả hình như là cái này một cái đạo lý a trương sơn phong nghĩ lại cảm thấy tô p h ạ m nói không có vấn đề gì tiểu lâm phong hiện nay liền có duyên thọ linh dược nếu như hắn muốn tùy thời đều có thể cùng tô p h ạ m nói một tiếng hơn nữa cái khác so tài cái gì không có hắn nhóm khảo thí kích thích cái này nhìn đến cái này tề thiên đại hội có điểm mất mặt ta lại nói hắn nhóm giao trì thánh địa liền dùng phát tới một chương thiệp m ờ i thể hiện rõ là xem thường ta nhóm ngươi tin không tin đông nguyên châu những cái kia tu hành gia tộc đều thu đến ngược lại còn dư vạn nằm tông môn đều không người đi tự mình mời tô phạm tựa hồ đã sớm thấy rõ giao trì thánh địa làm pháp trực tiếp đem bọn hắn dự định nói ra lúc này tô phạm bên hông truyền âm ngọc giản đột nhiên nhấp nhoáng lục quang mười phần trứng mắt cái này truyền âm ngọc giản là h u y ễ n miểu tiên triều nữ đế cho hắn cũng chỉ có thể dùng đến đơn hướng liên hệ h i ệ n nhiên là nữ đế liên hệ hắn uy nữ đế thế nào đột nhiên liên hệ ta rồi cái này rảnh rỗi tô phạm ngồi tại cái ghế bên trên bình chân như vại nói trương sơn phong đứng ở một bên cũng không biết con n ê n hay không rời đi hiện tại hồ kim vạn ngăn ở cửa vào bức người khác phát thể hắn cũng không dễ chịu đi q u á y dày đại điện này liền này lớn tô phàm âm thanh lại không có đ ẹ t h ấ p người ở chỗ này cơ hồ đều có thể nghe đến nữ đế âm thanh cũng chuyển tới tô phàm ca ca ta liên hệ ngươi có việc gấp a nghe nữ đế thẹn thùng âm thanh tất cả mọi người là một mặt xấu hổ trong truyền thuyết như băng sơn nữ đế thế mà còn có cái này một mặt cái này nếu là chuyển đi chỉ sợ nữ đế muốn giết người diệt khẩu a có việc nói ta thiếu ân tình của ngươi đều trả hết ngươi có thể hỏi các ngươi quốc sư tô p h ạ m nói liền hướng miệng bên trong ném một cái tiểu linh quả nữ đế trầm mặc một lát vội nói giao chỉ thánh địa người đến hắn nhóm mời chúng ta đi tham gia tể thiên đại hội ta nhóm muốn hay không đi theo lý mà nói hắn nhóm là muốn đi dù sao giao chỉ thánh địa hắn nhóm cũng đắc tội không lên có thể hiện nay hạo thiên tông xuất thế các đại thế lực muốn đi nói còn là hỏi một chút dù sao hạo thiên tông có thể là bắc hoang dẫn đầu đại ca bất quá tô phàm sắc mặt liền biến khó coi một bàn tay đập vào bên cạnh trên mặt bàn ba cả cái bàn tứ phân ngũ liệt để trương sơn phong đau lòng không thôi đây chính là thiết mộc tâm chế tạo a hắn để đường m ộ n g đông cố ý luyện chế ra đến cái b à n đáng tiếc cái gì đ á n g kia hốn đản thế mà tự mình phái người đi n g ư ờ i nhóm kia hắn nhóm người đâu ngươi để hắn nhóm nói chuyện với ta tô phàm một mặt tức giận cả cá i nhân k h í trực tiếp đem thiệp mời màu vàng cho xé sư thúc bất giận đừng tức giận hỏng thân thể a trương sơn phong vội vàng đưa qua một ly linh trà ngôi giận điều này ngôi giận tô phàm mắng giao chỉ thánh địa phái người đi h u y ễ n miểu tiên triều mời nữ đế lại cho chúng ta một t r ư ơ n g phá thiệp mời cái này thể hiện rõ liền là cố ý để chúng ta hạo thiên tông mất mặt ngươi tin không tin hắn nhóm tại đại hội cho chúng ta an bài xó a xỉnh vị trí cái này bầy âm hiểm hôn đảng tuyệt đối làm được đông nguyên châu bên kia thế lực một cái so một cái âm hiểm không có một cái tốt nhìn xem chửi ầm lên tô p h ạ m trương sơn phong cũng là mồ m hôi lạnh n ứ a ra h u y ễ n miểu tiên triều nữ đế tay cầm truyền âm ngọc giản vừa đi vào đại điện bên trong liền thần sắc cổ quái nhìn phía dưới ngồi giao trì thánh địa người nhất thời ở giữa cũng không biết nói cái gì cho phải vừa rồi tô p h ạ m nói cơ hồ đều truyền ra hơn nữa bị người ở chỗ này đều nghe đến giao trì thánh địa người một tiếng bạch b à o trước ngực văn đâm cái này một đoá thanh sắc liên hoa quanh thân càng là tản ra một cỗ nhàn nhạt liên hoa mùi thơm mỗi một cái đều là tướng mạo sáng trói phong độ phiên thiên bất quá nghe đến truyền âm bên trong ngọc giản âm thanh hắn nhóm sắc mặt cũng là tức giận không thôi nữ đế cái này nói chuyện là người nào c ư nhiên như thế can rỡ dám không đem ta giao chỉ thánh địa để vào mắt cầm đầu một cái nghị lực phân chấn trung niên đột nhiên mở miệng hỏi thanh không chờ nữ đế mở miệng giải thích tô phàm nói liền truyền ra ta là ai n g ư ơ i nhóm giao chỉ thánh địa có ý tốt hỏi muốn không phải ta hiện tại lười nhác động thủ ta tuyệt đối đem các ngươi giao chỉ thánh địa phá chu thiên tử hắn gặp ta đều muốn cung cung kính kính ngươi một tên tiểu b ồ i có tư cách gì cái này nói ta trung niên nhân sát ý bộc phát cả giận nói có dũng khí dám như thế gièm pha ta nhà thánh chủ ngươi có dám nói cho ta vị trí của ngươi nhìn ta có dám hay không phá ngươi tông môn triệu tiên sinh nói cẩn thận hán nữ đế muốn khuyên can có thể bị trung niên nhân này trực tiếp đánh gãy việc này không liên quan gì đến ngươi ta ngược lại muốn xem xem bắc hoang nhà nào thế lực xem thường ta giao trì thánh địa trung niên nhân cả giận nói nghe nói như thế tô p h ả m truyền âm liền đưa tới t ố t ta nói cho ngươi không có vấn đề ngươi nếu là không dám tới thế nào làm ta nếu là không dám tới sau này nhìn thấy ngươi cùng với ngươi nhóm tông môn người ta đều hội cung kính hành lễ cho dù là ngươi nhóm tông môn chó giữ nhà cũng là như thế trung niên nhân một thân sát ý nói nói cho ta ngươi tông môn cùng vị trí tôi a ta giao địa hiện chỉ thánh địa hạ、tràng. Hồ Kim Vạn, đi cho tại liền ngươi biết tội Kim đi tràng. Vạn, t để đắc n Môn g v ớ mấy nhất con chó, tốt nhất là phàm t ụ cả thích Tô chủng Phạm cắn cái c người loại kia. Tô Phạm cả giận nói ta là hạo thiên tông tô p h ạ m hạo thiên tông t i ể u tại bích hà thành đông nam phương hướng ngàn dặm bên ngoài tới chỗ ngươi trực tiếp báo tên của ta hộ tông đại trận hội thả ngươi tiến đến ghi nhớ ngươi lời mới vừa nói ta có thể là đã đi an bài chó nói xong tô p h ạ m âm thanh liền triệt để kết thúc truyền âm cũng đến nơi đây mừng lại bất quá cả cái h u y ễ n miểu tiên triều đại điện đều là hoàn toàn tinh mịch vừa rồi người kia nói cái gì kia mà hạo thiên tông tô phạm chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong trích tiên tô phạm nữ đế vừa rồi kia người triệu tiên sinh sắc mặt khó coi hỏi nữ đế thở dài nhẹ điểm nhẹ đầu nói triệu tiên sinh không có đoán sai hắn nói hạo thiên tông liền là ta bắc hoang vạn nam tông môn mà hắn cũng chính là vô thần đạo cung tất sát bảng đứng đầu bảng trích tiên tô phạm h o n h giao chỉ thánh địa người đều cảm giác có nhất đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống đánh đám người tay chân lạnh bớt trích tiên tô phàng a đây chính là liền hắn nhóm thánh chủ chu thiên tử đều muốn cung kính đối đãi người vừa rồi hắn nhóm thế mà còn mắng nhân gia thậm chí lớn tiếng muốn đi phá nhân gia tông môn hạo thiên tông có thể là giống như bọn họ vạn năm tông môn mà lại là thần bí nhất một cái không có người biết hắn nhóm nội tỉnh đến cùng như thế nào hắn nhóm cho dù có mười cái lá gan cũng không dám đi phá nhân gia tông môn a hiện tại nhưng như thế nào là tốt nữ đế ngươi thế nào không sớm một chút nhắc nhở một chút ta phải làm sao mới ở đây triệu tiên sinh trực tiếp đem sự tình quái tại nữ đế thân bên trên triệu tiên sinh ta mới vừa phải nhắc nhở ngươi có thể bị ngươi trực tiếp đánh gãy nữ đế thần s ắ c lệnh như băng nói hả triệu tiên sinh cũng là người hình như là có chuyện như thế kia mà bất quá bây giờ cái này đều không trọng yếu chuyện này thế nào lắng lại mới là quan trọng a cái này nếu như bị thánh chủ biết do hắn nhóm nhục mạ tô phàm hơn nữa còn tuyên bố muốn hủy hạo thiên tông chỉ sợ thánh chủ đều muốn đánh gây chân của bọn hắn nhìn xem nóng n ả y đám người nữ đế thở dài nói ngươi nhóm còn là liên hệ ngươi nhóm thánh chủ đi có lẽ từ hắn ra mặt mới có thể bình phục tô phàm n ộ khí chương một trăm linh hai giao chỉ thánh địa chu thiên tử lắng lại cái này còn thế nào lắng lại nghe tô phàm ý tứ này thể hiện rõ chính là muốn tìm bọn hắn gây chuyện mấy người bọn hắn không có thực q u y ề n gì nơi nào có tư cách xử lý chuyện này nhìn tới cái này chuyện còn là phải cùng thánh chủ nói một chút triệu tiên sinh cũng là nghĩ minh bạch chuyện này nếu là nói nhiều lắm là liền là bị xử phạt một phen nhưng nếu là không nói kia hạ chàng liền thật thảm vạn nhất tu phàm thật chạy tới giao trì thánh địa chỉ sợ cả cái tu chân giới đều muốn truy nã hàng nhóm triệu quản sự muốn không ta nhóm liên lạc một chút phía trên đem chuyện này nói rõ ràng đi đúng vậy a ta cũng không muốn liền này không hiểu thấu bị đuổi giết những người còn lại bên trong cũng có rõ lý lẽ biết nếu như nói cho giao chỉ thánh địa hậu quả dù sao hậu quả này có thể không phải hắn nhóm có thể tiếp nhận cuối cùng triệu tiên sinh cũng là thở dài một tiếng tâm lý một trận ai toán miệng tiện chính mình vì cái gì như thế miệng tiện hết lần này tới lần khác muốn vào lúc đó mở miệng chuẩn bị giao q u a n g trận liên hệ ninh trưởng lao đi triệu tiên sinh một mặt mỏi mệt một giọng nói đám người lần lượt xuất ra linh tinh bắt đầu ở huyện miểu tiên triều đại điện bên trong bố trí liên lạc pháp trận dù sao cái này trùng pháp trận mới có thể càng tốt đem sự tình nói rõ ràng có nữ đế cái này chứng nhân tại cũng có thể cho hắn nhóm có thể chứng minh không phải hắn nhóm khiêu khích trước pháp trận bố trí xong về sau linh tinh bị thôi động lên cả cái đại điện bên trong linh khí điên cuồng r ũ n g động toàn bộ phóng tới pháp trận bên trong lập tức trận pháp bầu trời nhất đạo hư huyễn ảnh vàng chậm rãi tái hiện huyễn ảnh bên trong là một cái lao nhân tóc trắng sắc mặt hồng nhuận thanh bảo khóa thân triệu phục linh ngươi liên hệ bản trưởng lão có chuyện gì quan trọng không biết rõ ta gần nhất tại mang tề thiên đại hội sự tình sao l i n h trưởng lão một mặt không thích nghe nói như thế tìm phục linh cũng không biết thế nào mở miệng tốt do dự nửa ngày mới nói ra trưởng lão đệ tử ở bên ngoài sấm họa sấm h o ạ ninh trưởng lão ngẩn người nói ngươi không phải đi bắc hoang sao bên kia đại thế lực đều muốn đối ta giao chỉ thánh địa lễ n h ư ợ n g ba điểm ngươi coi như sấm họa cũng không sao sớm một chút đem sự tình xong xuôi trở về là được có thể là triệu phục linh do dự nói đệ tử sấm họa có chút lớn nhất thời ở giữa khả năng cũng không về được ừng ninh trưởng lão c a o mày nói chẳng lẽ là bắc hoang h u y ễ n miểu tiên triều đối ngươi động thủ rồi hắn nhóm làm sao dám ta nhóm thế nào không dám quát lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến ngay sau đó nữ đế liền đi tới thần s ắ c lạnh lùng mắt nhìn ninh trưởng lão hình chiếu nhìn xem nữ đế xuất hiện ninh trưởng lão cũng là thần s ắ c hơi đổi tuy nói h u y ễ n miểu tiên triều không bằng giao t r ì thánh địa lâu dài có thể nội tình nhưng vẫn là có song phương không có cái gì sinh tử mối thủ cũng không hội đi đến đối bính tình trạng chỉ gặp nữ đế trầm rãi nói ra ninh trưởng lão ngươi chỉ sợ còn không biết đệ tử của các ngươi đã làm gì à nghe nói như thế ninh trưởng lão tâm lý l ộ n bột một tiếng chẳng lẽ là triệu phục linh đối nữ đế nói năng lô mãng t r e o chọc h u y ễ n miểu tiên triều cho nên mới bị c h ụ t xuống rồi nữ đế có thể là bác hoang nhất tuyệt sắc đẹp tại cả cái tu chân giới đều danh tiếng hơn nữa thực lực càng là thâm bất khả chắc liền hắn nhóm thánh chủ đều tán dương không thôi nếu quả thật là cái này dạng kia chỉ sợ phiền phức ca nữ đế nếu như ta tông môn đệ tử có t r e o chọc đến ngươi địa phương mong rằng ngươi nhìn tại ta nhóm giao chỉ thánh địa mặt mũi bỏ qua hắn nhóm ngày sau chúng ta sẽ tự thân tới cửa đến nhận lỗi linh trưởng lao dáng người ngược lại là hạ thấp không ít bất quá nữ đế lại khẽ cười một tiếng nói nếu là hắn đắc tội ta còn tốt dù sao ta cũng t r e o chọc không nổi ngươi nhóm có thể hắn hết lần này tới lần khác đắc tội không nên nhất đắc tội ồ ninh trưởng lão liếc mắt triệu phục linh hư lệnh nói hắn đến cùng đắc tội với ai l i ê n n g ư ơ i đường đường nữ đế đều thái độ như thế hạo thiên tông trích tiên tô phạm nữ đế lạnh giọng trả lời một câu t ự a n h ư là trọng truy đồng dạng đánh vào ninh trưởng lão ngực hạo thiên tông cùng bọn hắn giao trì thánh địa sóng vai vạn n ă m tông môn liền xem như hắn cũng không dám đi đắc tội à. mà trích tiên tô phạm đâu cái này vị càng là khủng bố cũng liền những lao bất tử kia rõ ràng nhất hắn nhóm thánh chủ đều muốn é ngại tồn tại triệu phục linh thật đúng là gây đại họa nghịch đồ ngươi đến cùng làm chuyện gì linh trưởng lão quay đầu há miệng mắng để ngươi ra ngoài mời mời người ai bảo ngươi đi gây sự sấm họa sấm họa cũng coi như còn hết lần này tới lần khác muốn gây sự với hạo thiên tông ngươi không biết do hắn nhóm hạo thiên tông địa vị sao linh trưởng l ã o thứ tội đệ tử cũng không biết tô tiền bối thân phận lúc này mới xông ra đại họa mong rằng ngài có thể cứu ta một mạng a triệu phục linh quỳ trên mặt đất vội nói nữ đế cũng là thở dài nói chuyện này cũng không thể trách hắn hẳn là ngươi nhóm giao trì thánh địa chọc g i ậ n tô p h ạ m mà hắn vừa vặn đụng vào hiện tại còn là để các ngươi thánh chủ ra mặt đi thực tại không được để thế hệ trước ra mặt cũng được nếu không tô p h ạ m thật có khả năng hội phá ngươi nhóm giao trì thánh địa phá giao trì thánh địa hắn tô p h ạ m là điên rồi phải không linh trưởng lao k h í ở bên kia dựng d â u trứng mắt chỉ vào triệu phục linh không biết nên m a n g cái gì tốt bất quá nữ đế nói lại làm cho hắn tỉnh táo không ít nếu quả thật chính là bọn hắn giao chỉ thánh địa trước trêu chọc kia triệu phục linh đúng là có chút có nồi ý tứ người nhóm tạm thời ở đó ta cái này liên hệ thánh chủ ninh trưởng lao nói xong liền quay người an bài để vài người đệ tử đi thỉnh chu thiên tử tới lập tức lại hỏi nữ đế chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nói trước đi rõ ràng cụ thể ta không rõ ràng bất quá tô phàm giống như bởi vì các ngươi không có phái người đi hạo thiên tông mời mời lại phái người đến ta nhóm cái này một bên cho nên có chút rơi hạo thiên tông mặt mũi mà triệu tiên sinh lại nghe được tô phàm chửi rủa cùng tô phàm lẫn nhau đánh nữ đế thần sắc cổ quái một giọng nói nàng cũng không nghĩ tới giao trì thánh địa thế mà không có phái người đi hạo thiên tông mời mời dù sao hạo thiên tông xuất thế vốn là một kiện đại sự không đến chúc mừng cũng coi như liền tề thiên đại hội đều không mời cái này coi như thật có chút không thể nào nói nổi triệu phục linh người đến cùng lại như thế nào cùng tô phàm trò chuyện l i n h trưởng lão thần sắc khẩn trương nói đệ tử đệ tử nói muốn hủy hắn tông môn triệu phục linh túi đầu quỳ trên mặt đất một mặt lo lắng hãi hùng l i n h trưởng lão ngươi sao không đi chết đi đâu hạo thiên tông tông môn đều dám phá ngươi là gan lúc nào lớn như vậy rồi khó trách tô phàm nói muốn hủy giao trì thánh địa đây cũng không phải là không có nguyên do a ngươi ngươi thật là ta giao trì thánh địa đệ tử giỏi a muốn không ngươi trở về thời điểm thuận đường đem vô thần đạo cung cũng phá rồi linh trưởng lão đã bị khí không biết rõ thế nào nói hắn chẳng thể nghĩ tới triệu phục linh sẽ nói ra cái này lời liền xem như hắn đều cũng không dám nói phá hạo thiên tông dù sao hạo thiên tông quá mức thần bí một lát sau pháp trận cái này bên cạnh chậm rãi xuất hiện người thứ hai thân sau còn có không ít bóng người đều là giao chỉ thánh địa cao tầng dẫn đầu là cái nho nhã trung nhân nhân khuôn mặt trắng non tuấn lãng mặc một bộ thanh bảo bộc lộ lấy bộ ngực của mình nửa người dưới liền một bộ màu trắng c ủ n lót đi chân trần chậm rãi đi tới một đi lên hắn liền đem mặt kéo đi lên cả cái pháp trận phía trên cơ hồ đều là hắn mặt ư ha ha cái này không phải tiểu linh như sao mấy ngàn năm không gặp có muốn hay không ta a nghe nói như thế sắc mặt của mọi người liền là tối đen nữ đế cũng là mặt đen lại hừ l ệ n h một tiếng nói chu thánh chủ còn là ổn thỏa một điểm nơi này cũng không chỉ có ngươi nhóm giao chỉ thánh địa người linh trưởng lao hắn nhóm đem chu thiên tử vội vàng kéo tới mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi bay cái này một cái thánh c h ủ hắn nhóm có thể làm sao tại nhiều năm như vậy hắn nhóm thế nào nói đều không nghe chu thiên tử đều nhanh muốn đem hắn nhóm giao chỉ thánh địa mặt mất hết vì không cho chu thiên tử tiếp tục đ ờ i trước còn sống thái thượng trưởng lão đều ra mặt lên tiếng đem chu thiên tử cấm túc tại giao chỉ thánh địa này mới khiến giao chỉ thánh địa thanh danh khôi phục không ít bất quá cả lơ phất phơ chu thiên tử danh tự còn là truyền ra ngoài chu thiên tử từ đám người trong tay tránh ra khỏi đưa tay gậy một cái tóc của mình nói không cần lo lắng ta sẽ không lại chạy cái này không phải chạy vấn đề ninh trưởng lão nói hiện nay có đại sự xảy ra cần thánh chủ ngươi ra mặt mới được nghe nói như thế chu thiên tử không để ý hình tượng thân thủ chụp chụp lỗ mũi ngước cổ một mặt đắc ý bây giờ mặt trời mọc ở hướng tây ngươi nhóm có thể có cần ta địa phương chu thiên tử cười to nói đầu tiên nói trước ca ta nếu là giải quyết ngươi nhóm liền phải để ta đi bên ngoài không được sau lưng một nhóm trưởng lão cùng hô lên nói đùa nếu là đem chu thiên tử đem thả ra ngoài vậy bọn hắn giao chỉ thánh địa thanh danh chẳng phải lại muốn hủy rồi trước kia chu thiên tử một lần cuối cùng ra ngoài cả cái giao chỉ thánh địa tìm tới thời điểm thế mà là tại thanh lâu bên trong khi mấy cái kia thái thượng trưởng lão kem chút giết người đường đường giao chỉ thánh địa thánh chủ thế mà đi k ê u các loại khảng bẩn thiệu chỗ quả nhiên là mất mặt ta vậy coi như chính các ngươi nhìn xem xử lý đi chu thiên tử đem ngón tay ở giữa một đoàn nhỏ hát sắc đồ vật bán ra vừa vặn rơi tại ninh trưởng lao ô n g tay háo phía trên ninh trưởng lão không thể sinh khí tuyệt đối không thể sinh khí cái này vị là thánh địa thánh chủ người đánh không lại hắn không cần chấp nhận với hắn t r u n g quanh trưởng lão cũng đều là sắc mặt tối đen không biết nên làm sao nói may nữ đế cùng chu thiên tử quen thuộc nếu là đổi lại người ngoài hắn nhóm chỉ sợ đều muốn chuẩn bị diệt khẩu sự tình ninh trưởng lao hít sâu một hơi trầm giọng nói thánh chủ lần này triệu phục linh gây đại họa nhất định phải từ ngươi hoặc là vài vị thái thượng trưởng lao ra mặt mới được vậy các ngươi đi tìm thái thượng trưởng lao đi ta muốn trở về ngủ chu thiên tử một mặt mỏi mệt nói thánh chủ linh trưởng lao hô nói triệu phục linh t r e o chọc tô phàm thậm chí còn nói muốn hủy hạo thiên tông lập tức cả cái giao trì thánh địa bên kia hoàn toàn t ĩ n h mịch liền liền chu thiên tử sắc mặt đều biến khó coi phá hạo thiên tông cái này triệu phục linh là an long đảm sao chuyện này là thật triệu phục linh cũng không phải cái gì ngu dại người thế nào sẽ như vậy làm loạn lỗ mãng hạo thiên tông cùng chúng ta cùng là vạn năm tông môn càng là bác hoang dẫn đầu tông môn hiện nay xuất thế mọi người đều biết triệu phục linh chẳng lẽ không biết sao p h i ê n phước ca nếu thật là cái này dạng chỉ sợ thật muốn thánh chủ nói chuyện cái này còn thế nào nói tô phạm là người ngươi nhóm không rõ ràng sao kia liền là người điên một nhóm trưởng lão lịu i dịu nói chu thiên tử quay người mắt nhìn quỷ gối một bên triệu phục linh trầm giọng nói tô p h ạ m là thế nào nói tô tô tiền bối nói để ta đi hạo thiên tông đệ tử thoạt đầu cũng không biết hắn liền là trích tiên đại nhân đệ tử cao nguyện bị phạt triệu phục linh quỳ xuống đất túi đầu nói chương một trăm linh ba tuyệt không công phu sư tử ngoạm ồ chu thiên tử nhẹ nhẹ nheo mắt lại cười nói hắn thật cái này nói hắn xác thực nói ta có thể làm chứng nữ đế mở miệng nói mặc dù rất phản cảm ngơi ư nhóm có thể ta người này còn rõ lý lẽ nhìn thấy nữ đế đều mở miệng chu thiên tử trầm m ặ t lại sau lưng những trưởng lão kia cũng đều là trầm mặc không nói chờ lấy chu thiên tử mở miệng phát lệnh ninh trưởng lão đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần để cho những người còn lại biết rõ chuyện này là chuyện gì xảy ra một người đầu chọc trưởng lão c a o mày nói ta nhóm giống như cũng không có cho hạo thiên tông phát n g ờ i à dù sao hạo thiên tông vị trí ta nhóm cũng không rõ ràng muốn đi mời cũng là không có khả năng cái kia chu thiên tử đột nhiên mở miệng nói hạo thiên tông mời hình như là ta phát hiện tại xem ra có chút lô mang à? các t r ư ở n g lão n à y chỗ nào là lô mang rồi chính ngươi mù mời cho thánh địa mời một cái phiền t o á i tới à? phải biết còn dư mấy nhà vạn năm tông môn đều đáp ứng muốn tới tô p h ạ m có thể là cùng kia mấy nhà đều không hợp nhau đặc biệt là vô thần đạo cung đến bây giờ vô thần đạo cung tất sát bảng đứng đầu bảng còn mang theo tô p h ạ m danh tự đâu cái này nếu là tô p h ạ m đến còn dư mấy nhà chẳng phải là muốn đem tô p h ạ m cho tế thiên rồi Thánh ế t i đại hội biến thành tế thiên đại hội.、Nghĩ、tới ê n thành Nghĩ đây, đ tế m g giác ư ờ i liền toàn cảm t â n chủ ấ n động lạnh bước, chính mình ra thánh h bước, ra trở tại ô ngươi môn đều có thể cho bọn hắn gây phiền tòi à. Thánh n đều có cho chủ, thể tòi gây g là làm sao biết hạo thiên tông vị trí ninh trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ngươi nhóm không biết sao thanh đế đại nhân tiền nhiệm cùng hạo thiên tông lý hạo thiên tiền bối so tài qua có bản điện tịch bên trong từng viết qua hạo thiên tông vị trí a chu thiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói thanh đế cùng lý hạo thiên so tài qua đây chính là một kiện đại sự a cả cái tu chân giới chỉ sợ đều không có mấy người biết rõ a ninh trưởng lão vội nói kia bản điện tịch ở nào nhất định phải để thái thượng trưởng lao hắn nhóm thủ hộ mới là vật trọng yếu như vậy tuyệt không thể di thất lần này chu thiên tử liền sửng sốt ân điện tịch bị hắn vứt chỗ n à o rồi nghĩ lên giống như bị ta nhét vào các đệ tử nhà sĩ bên kia hôm qua ta đi đi ngoài thời điểm giống như chỉ còn lại vài trang chu thiên tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người các trưởng lão cũng là một mặt biệt khuất đây chính là thanh đế đại nhân vật lưu lại à nói không chừng bên trong còn ghi chép công pháp gì loại hình không nghĩ tới thế mà bị vương trưởng lão nhanh đi bên kia nhìn xem nếu như kia vài trang còn tại liền mang về ninh trưởng lão quay đầu nói đám người bên trong một cái g ầ y gò trưởng lão lên tiếng vội vàng xoay người bay ra ngoài nhìn xem bị chu thiên tử mang a i tiết ấu nữ đế đều có chút nhìn không được lạnh mặt nói ngươi nhóm còn là sớm một chút quyết định đi t ô phạm bên kia vẫn chờ đâu đừng đến thời điểm thật bị hắn cho tìm tới cửa nghe nói như thế mọi người mới lấy lại tinh thần chu thiên tử lại một lần nữa trầm m ặ t lại một lát sau mới nói ra đã tô phạm cho ngươi đi kia ngươi liền đi tốt chẳng phải là phá hạo thiên tông sao đại không ta nhóm cũng làm cho hắn nhóm phá nghe một chút cái này nói là người lợi sao vạn nam tông môn ở giữa giao hảo gắng gượng bị nói thành trò trẻ con triệu phục linh coi như thật đi phá cũng chưa chắc có thể phá được hạo thiên tông a ngược lại là tô phàm cái này người điên nếu là tới chỉ sợ cả cái giao trì thánh địa đều muốn hết rồi triệu phục linh bị hù đến quỷ trên mặt đất không dám nói lời nào thở mạnh cũng không dám một cái thánh chủ chuyện này là ngươi đưa tới ngươi nhất định phải nhìn xem giải quyết ninh trưởng lão một mặt nghiêm túc trong tay càng là xuất ra một cái kim sắc dây thừng còn dư trưởng lão cũng đều là ngăn ở cửa vào đem chu thiên tử vây lại nhìn thấy điệu bộ này chu thiên tử cũng biết chính mình là chạy không xong liếm môi một cái nói đừng có gấp động thủ phàm là dễ thương lượng à chẳng phải là liên hệ tô phàm sao ta làm còn không được sao lúc này hắn liền trên người mình tìm tòi lên một lát sau liền xấu hổ vào đầu nói ta giống như không có cách nào liên hệ đến tô phàm hắn có thể không có cùng tô phàm chuyên môn truyền âm ngọc giản muốn liên lạc cũng là không có khả năng nữ đế việc này còn là làm phiền người đến chúng ta quyết định vô cùng cảm kích ninh trưởng lão quay đầu vội nói nữ đế cũng là nhẹ gật đầu nàng cũng không muốn nhìn thấy tô phạm bị giao trì thánh địa truy chạy chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết tốt nhất lúc này hắn liền lấy ra truyền âm ngọc giản liên hệ tô phạm không bao lâu bên kia liền t r u y ề n đến âm thanh thiểu linh nhi ngươi muốn làm gì tô phạm âm thanh t r u y ề n tới nghe ngữ khí còn đang tức giận bên trong nữ đế c a o mày nói giao trì thánh địa thánh chủ muốn cùng ngươi trò chuyện ngươi nói thẳng là được nói nàng liền đem truyền âm ngọc giản dùng linh khí nâng lên đứng ở một bên không nói chuyện tô phạm nghe được ta nói chuyện không chu thiên tử nợ nụ cười hỏi ngươi nhóm giao trì thánh địa điên rồi à đánh mặt đánh tới ta hạo thiên tông bên này thật sự cho rằng ta tô p h ạ m dễ khi dễ sao tô p h ạ m tức giận nói chu thiên tử lúng túng mắt nhìn chung quanh trường lão vội nói chuyện này là lỗi của ta muốn không ta tự mình tới cho ngươi bồi cái không phải những trưởng lão kia nghe nói như thế một mặt bất thiện nhìn chằm chằm chu thiên tử để chu thiên tử rời đi giao trì thánh địa chứ phi hắn nhóm đều chết so với để tô p h ạ m phá giao trì thánh địa hắn nhóm càng muốn để chu thiên tử cấm túc không khác duy sợ mất mặt À, một cái đệ tử đến phá hạo thiên tông còn chưa đủ ngươi cái này thánh chủ đều muốn đích thân đến phá tô p h ạ m cười lạnh nói muốn không ngươi nhóm thử xem nhìn xem là ngươi nhóm phá nhanh còn là ta phá nhanh nói đùa đừng coi là thật ta chu thiên tử vội nói ta bên này tình huống đặc thù cho ngươi nhóm phát mời cũng là ta không có xử lý tốt ta bị cấm túc phát mời sự tình hắn nhóm đều không rõ ràng cho nên mới có chuyện này muốn không ngươi xem chuyện này tính rồi hắn có thể phải đem sự tình đều nói rõ ràng nếu không bốn phía trưởng lão khả năng đều sẽ đ ộ n g thủ hạo thiên tông chủ phong đại điện tô phàm ngồi tại cái ghế không nói chuyện trương sơn phong mang theo còn dư trưởng lão đều rời đi hồ kim vạn thì là đi bên ngoài tìm chó nghe đến chu thiên tử đáp lời tô phàm cũng trầm m ặ t lại tuy nói chuyện này có chút làm người tức giận có thể chu thiên tử cái này bên cạnh tình huống s á c thực là thật Hán、tại tu chân giới thanh danh so tô phảm còn muốn nát chí ít tô phảm còn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm chu thiên tử liền không giống hoàn toàn cũng không biết tự tôn là cái gì chỗ đến cơ hồ rêu dao đến cực hạn lúc trước tô phảm cùng chu thiên tử lần thứ nhất gặp mặt liền đ ố i chu thiên tử khắc sâu ấn tượng xuyên nói mạo trang nghiêm nhưng hết lần này tới lần khác muốn cho chính mình làm một cái phiên kỳ còn tại lá cờ viết lấy dao chỉ thánh địa thánh chủ bên cạnh càng là vây quanh một đám phàm tục thanh lâu nữ tử nhìn thấy chính mình thuận mắt người liền muốn lôi kéo nhân ra thành anh em kết bái còn tuyên bố muốn tiết kiệm đại ca về sau bảo bọc nhân ra cùng tô phàm muốn kết bái thời điểm bị tô phàm một cái cổ tay chặt đánh ngất xịu tới lúc này mới chạy thoát cái này thuốc cao r a chó nghĩ đến chu thiên tử tính tình tô phàm liền không khỏi vì giao chỉ thánh địa đau đầu hảo hảo một cái vạn năm tông môn hết lần này tới lần khác b à y cái này một cái thánh chủ mấu chốt nhất là tông môn bên trong có thể đánh thắng chu thiên tử không có vài cái kia ngươi nói làm sao bây giờ a chuyện này nếu là không cho ta hài lòng ngươi nhóm tể thiên đại hội cũng đừng nghĩ tổ chức tô phàm uy hiếp nói đến thời điểm ta cho bác hoang cũng triển khai cuộc họp đem bác hoang người đều cho gọi tới nếu ai dám đi tham gia liền là cùng chúng ta hạo thiên tông đối lập nghe nói như thế tất cả mọi người là chấn động trong lòng cái này hai cái đều không phải vật gì tốt một cái so một cái làm ẩu hoàn toàn liền là nghĩ một da là một da bất quá tô phàm nếu quả thật làm như vậy chỉ sợ bắc hoang châu thật sự không người đến a chu thiên tử khoe miệng giật một cái nói được thôi ngươi liền nói ngươi muốn làm sao làm đi ta hiện tại có thể sắp bị còn dư trưởng l ã o c h ó i ngươi tốt nhất đừng công phu sư tử ngoạm bốn phía trưởng lão cũng đều là thở dài một hơi chí ít hiện tại đến xem sự tình đã giải quyết hắn nhóm cũng không cần lo lắng cái gì tô p h à n g nghĩ nghĩ cười nói đều là vạn n ă m tông môn ngươi nhìn ngươi nói ta thế nào hội công phu sư tử ngoạm đâu trước tiên để các ngươi người tới mời ta nhóm tham gia tề thiên đại hội nhớ mang lên lễ vật à, dù sao ta nhóm hạo thiên tông xuất thế dù sao cũng phải đến chúc mừng một phen à. ninh trưởng lão nghe nói như thế cũng là k h ẽ gật đầu một cái cái này là nên là hạo thiên tông cùng bọn hắn giao chỉ thánh địa quan hệ không tệ xuất thế nhất định phải đi chúc mừng một phen mới là chu thiên tử cũng là gật đầu nói không có vấn đề ta nhóm quan hệ thế nào chuyện này dễ nói vậy chúng ta bây giờ đến nói ngươi đánh mặt sự tình tô p h ạ m khẽ cười nói thế nào nói ta hạo thiên tông cũng là vạn năm tông môn cái này bồi thường tự nhiên không thể thấp muốn không ngươi nhóm cho chúng ta một ít linh bảo phẩm cấp chính các ngươi quyết định ta hạo thiên tông cũng không phải loại kia khi dễ người tông môn linh dược cái gì liền không cần luyện khí vật liệu cũng là càng nhiều càng tốt ta không hội ghét bỏ giao chỉ thánh địa người đều là sắc mặt một đen cái này còn không phải công phu sư tử ngoạn linh bảo cái này đồ vật lúc nào biến cái này không đáng tiền thế nào tại tô phàm miệng bên trong cùng đường phố hàng đồng dạng t ố t chu thiên tử trước một bước làm ra quyết định ninh trưởng lao hắn nhóm lập tức liền sửng sốt cái này cái này đáp ứng rồi đã nói xong không công phu sư tử ngọn đâu tô phàm cũng làm mỉm cười gật đầu nói đi đi ngươi để các ngươi người tới đi nhớ đem tràng diện làm lớn một điểm đều là vạn năm tông môn mặt mũi này không có khả năng mất đi ta tại hạo thiên tông chờ lấy hắn nhóm đến a lập tức tô phàm liền trực tiếp chặt đứt liên hệ một mặt thảnh thơi ngồi tại cái ghế thượng phòng trà hiện nay tu sĩ thật càng ngày càng dễ dàng bị dao động cái này hai ba lần liền làm tới một nhóm vật liệu luyện khí còn có không ít linh bảo tới về sau hắn nhóm hạo thiên tông khảo thí ban thưởng cuối cùng là có a giao chỉ thánh địa cái này một bên ninh trưởng lao hắn nhóm nhìn xem chu thiên tử trong ánh mắt n ộ hỏa cơ hồ đều ép không được mà chu thiên tử lại giống như là không nhìn thấy đánh lấy hà hơi quay đầu nói đều giải quyết còn lại ngươi nhóm nhìn xem làm đi ta muốn trở về ngủ tề thiên đại hội thời điểm nhớ gọi ta à. nhìn xem chu thiên tử rời đi ninh trưởng lao hắn nhóm cơ hồ đều nắm chặt quyền đầu ninh sư huynh làm sao bây giờ ta muốn động thủ một cái tóc trắng trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói ninh trưởng lao hít sâu một hơi nhìn chằm chằm nơi xa cái kia vừa đi vừa cào cái mông thân ảnh nghĩ đến muốn không lần này coi như có thể hạ một màn hắn liền không nhịn được chỉ gặp chu thiên tử hướng về vài người nữ đệ tử huýt sáo còn chỉ mình hô nói các đệ tử Ta là người nhóm Thánh là ngươi nhóm chương ủ Chu thiên tử, về sau nhiều đến cấm Thiên nhiều theo sau Tử, ta tâm đến n về sự địa à? g i h một trăm lẻ bốn nhìn thư a muốn không t a nhóm tổ đội hạo thiên tông hồ kim vạn nắm mấy con chó đi vào sân môn trên đường đi dẫn tới không ít đệ tử chú ý hồ tiên h sinh ngươi đi làm gì rồi cái này cho là ở đâu ra tông môn không phải có hộ tông đại trận sao chẳng lẽ ngươi muốn ăn thịt chó vài người đệ tử hiếu k ỳ hỏi hồ kim vạn quay đầu nói phàm ca mớn u n g ư ơ i nhóm đều đừng ngủ nhọc lòng lại mấy tháng liền muốn khảo thí n g ư ơ i nhóm đều không chuẩn bị một chút sao lập tức cái này vài người đệ tử lần lượt rời đi nhất khắc cũng không có ngừng lại một đường đi đến đại điện hồ kim vạn còn không tiến vào liền hô nói phàm ca ngươi muốn cho ta mang đến đều là phàm tục bên trong nhân vật hung á c nói hắn liền n ắ m cho đi vào đại điện bên trong tô phàm quay đầu mắt nhìn nói Mang nơi này tới làm gì? Đưa đến tông môn miệng đưa a nơi này đến tông n gì, tới để c hồ cổng đi h kim vạn một mặt mộng bức nhìn xem tô phạm hắn còn tưởng rằng tô phạm muốn ăn thịt chó cho nên mới nghĩ đến để hắn kiếm chó trở về thì ra như vậy là vì giữ cửa a phạm ca ta nhóm không phải muốn ăn thịt chó hồ kim vạn c a o mày nói ăn cái gì thịt chó cậu cậu cái này khả ái tại sao phải ăn hắn nhóm tô phạm c a o mày nói vạn vật đều là có linh người ăn bọn chúng không sợ đời sau biến thành chó bị ăn rồi nghe nói như thế hồ kim vạn liền dùng mình một cái vội vàng hỏi không đúng ta nhóm có hộ tông đại trận thủ hơn nữa phàm tục chó cũng không phòng được tu sĩ a còn không phải giao trì thánh địa nháo tô p h ạ m đem sự tình vừa rồi nói một lần này mới khiến hồ kim vạn phản ứng lại một lát sau hồ kim vạn vò đầu nói nói đến ta giống như cùng chu thiên tử cũng kết bái qua tô p h ạ m khá lắm ngươi là gan đủ lớn a đắc tội vô thần đạo cung cũng coi như còn nghĩ lấy bị giao trì thánh địa cũng để mắt tới sao ngươi trước đi đem chó buộc tốt song việc nhớ cùng kỳ linh nói một tiếng gần nhất giao trì thánh địa người có thể phải đến để hắn không nên cản tô phàm an bài tốt hết thể mới xuất hiện thân đi ra đại điện tề thiên đại hội nhìn tới vẫn là phải đến một chuyến dù sao cắn người miệng mềm bắt người nương tay đạo lý hắn còn hiểu để người ta đồ vật đều thu không đi xem một chút sợ là muốn bị vụn trộm nói l ầ m b ầ m hơn i tại trước tiên đem trong tay vật liệu lại ai đi Viêm hiện nói nhiệt ệ n trong đường mộng đông hàn nhóm, sau đó lại quyết định mang phong nay náo nhất tông môn, trước tay vật quyết tốt. thể cho có c đem đều đó sau hỏa là hộ mỗi g à y đều đ có lôi nữa h hấp không chế châm, cho khâm thiên phụ trách kiểm chắc một cái, phòng ngừa xuất hiện không rơi ra Hơn tới Mỗi lôi kiểm cái, xuống, xuất quan luyện đều dẫn lần ngừa dùng. n ít tử sát. một tị tào một thể đệ để sẽ gần nhất có luyện khí thiên phú đệ tử cũng đều lần lượt ngoi đầu lên bị đường ngộng đông an bài r a nhập vào dùng luyện chế tị lôi châm vào tay điều này cũng làm cho đám người tiến độ nhanh hơn không ít mỗi ngày có thể luyện chế sắp tới năm cái đi ra tuy nói đều là linh khí có thể cái này hiệu suất đã không thấp đường n g ọ n g đông nhìn thấy tô phàm đến cũng là ngừng lại trong tay sống vội vàng chạy tới sư thúc ngài làm sao tới nói hắn còn thường thường xoa tay trên mặt cười gian càng là nhìn một cái không xót gì khoảng thời gian này xuống tới hắn nhóm viêm hỏa phong có thể là tham ô không ít vật liệu các loại luyện chế tị lôi châm kết thúc hắn nhóm liền có thể hào hào chuẩn bị một chút đổi mới viêm h ỏ a phong những người còn lại cũng đều là quay đầu cung kính nói gặp qua sư thúc người nhóm luyện chế thế nào rồi tô phạm hiếu k ỳ hỏi hồi bẩm sư thúc dựa theo yêu cầu đã luyện chế ra năm trăm cây lớn đều đặt ở cản khôn giới bên trong hơn nữa mỗi một cây đều là đi qua kiểm tra đường ngộng đông giải thích nói hiện nay ta nhóm bắt đầu luyện chế nhỏ tốc độ cũng là nhanh hơn không ít tô phạm không nghĩ tới năm trăm cây lớn đã luyện chế ra đến cũng là hài lòng nhẹ gật đầu vật liệu còn đủ không tô p h à n quay đầu hỏi vật liệu đều luyện chế lớn nhỏ chỉ sợ không đủ hơn nữa hiện nay luyện chế ra đến đều là linh khí cấp bậc để thang phẩm chất cũng cần đại lượng vật liệu viêm hỏa phong vật liệu chỉ sợ không đủ đ ư ờ n g ngộng đông có chút khó khăn nói hiện tại luyện chế nhỏ viêm hỏa phong đem tài liệu của mình đều thêm không ít có thể nói luyện chế mười phần khó tô p h à n cũng biết vật liệu hộ ít dù sao nửa năm không trở về lúc này hắn liền lấy ra năm m ai càn khôn giới chỉ nói trong này có không ít vật liệu luyện chế tiểu học toàn cấp về sau ngươi nhóm cho chính mình cũng luyện chế mấy món pháp bảo loại hình toàn bộ viêm hỏa phong đệ tử đều có phần nghe nói như thế tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vui mừng phải biết nhưng phàm là sư thuốc đem ra vật liệu cơ hồ không có đẳng cấp thấp cái này hoàn toàn chính là cho hắn nhóm viêm hỏa phong thiên vị a đa tạ sư thuốc ban thưởng đám người cùng hô lên tô phàm cười nói ra đều không cần khách khí về sau còn là có một nhóm vật liệu tới lần sau khảo thí thời điểm ban thưởng trực tiếp để thăng tới linh bảo đến thời điểm chỉ cần là tiến t r ư ớ c hai mươi tên đều có thể cầm tới một kiện linh bảo sư thúc văn thuế cái này một tiếng cơ hồ vang vọng cả ngọn núi hơn nữa cái này tin tức cũng là nhanh chóng truyền bá ra chỉ là một lát thời gian tất cả mọi người biết rõ khảo thí ban thưởng linh bảo sự tình những cái k i a an tâm học tập đệ t ử bắt đầu điên cuồng vùi đầu gian khổ làm ra nghĩ đến nhất cử đạp vào trước hai mươi phía sau đến những cái tán tu cũng là kinh ngạc không thôi phải biết linh bảo đều là đại tông môn nội tình bình thường chỉ có thời khắc trọng yếu mới hội lấy ra làm đến ban thưởng cơ hồ ít càng thêm ít liên liên bọn hắn cũng đều không có một kiện linh bảo cho dù là nhất phẩm linh bảo đều không có từ gặp qua trầm nguyên cầm linh bảo về sau hắn nhóm liền làm ộ t trận áo ước kim đan kỳ đã có linh bảo hắn nhóm một đám phân thần hợp thể đều không có quá đâm tâm hiện tại tốt hắn nhóm cũng có hy vọng a không được Ta tàng muốn n đi i k hạng cắt, độc có cùng một chỗ Cùng một chỗ cùng chỗ, tú tán một một một ta t đi? nhân, ngươi muốn không này nhóm liền hay sau ở i t à kinh c thiên tốt, ệ hiện hiện biện n nay ta đã thăm dò rõ ràng khảo thí con đường. Mang ta một cái A, ta phát hiện một cái gian lận không ta ta A, ta thăm thí một phát một phát t đã khảo pháp.、Cút. Hạo h dò rõ cái cái i bị tông tàng kinh c á t cơ h ộ i là đầy áp người thậm chí không ít người đều đem thư mang đi ra ngoài nhìn chỉ vì có thể đi vào trước hai mươi trấn nguyên phong trần nguyên ngồi một mình ở một chỗ lương đình hạ trong ngực ôm lấy một bản về mặt đan dược thư tịch bên cạnh đặt vào kia đem linh bảo cấp bậc bảo kiếm t r ầ m nguyên trương sơn phong gác tay dạo bước mà tới sư phụ t r ầ m nguyên đứng dậy chắp tay thở dài trương sơn phong lại cười nói không cần hành lễ lại có mấy tháng liền muốn khảo thí ngươi chuẩn bị như thế nào rồi đối với trương sơn phong đến nói hiện nay t r ầ m nguyên liền là chính mình bảo b ố i quý giá có thể hay không tiến nhập trước hai mươi còn là dựa vào t r ầ m nguyên thậm chí nguyên bản một mực yên lặng trần nguyên phong cũng bởi vì trần m g u y ê nguyên lần trước khảo thí đệ nhất n trước thí khảo đệ nhân, biến náo n h i ệ tự dị thường, tử tử thí Trầm t hộ Hồi phụ, khảo phần chắc sư ngày lên. lần này Nguyên cơ có mỗi bầm đi đối với đều đệ đệ tin nói tông môn đ i ể n tịch đệ tử sớm đã nhớ kỹ trong lòng luyện đan luyện khí dược lý hoa văn cũng là dễ như trở bàn tay lần này đi ra ngoài lịch luyện đệ tử thừa cơ còn đi đào nguyên cốc đi qua khảo hạch sâu đã là một vị luyện dược đại sư tháng trước ta tại viêm hỏa phong luyện chế ra pháp khí cũng là thu hoạch được đường trưởng lao hắn nhóm công nhận nghe đến trần nguyên trương sơn phong hài lòng nhẹ gật đầu nhìn xem cái gì là thiên tài đây chính là hơn nữa còn là hắn trương sơn phong dạy nên đến ta nhóm ngồi xuống nói trương sơn phong ngồi trên mặt đất cười nói đúng ta xem ngươi gần nhất cũng không có việc gì không bằng tại t r ầ n nguyên phong nói nói khảo thí sự tình cho cái khác sư huynh đệ thấu cái cùng ân lời kia nói thế nào chỉnh lý địa điểm thi trần nguyên nhắc nhở cái này lời còn là từ tô phàm miệng bên trong biết đến hắn nhìn thư a cũng là chuyên môn gánh trọng yếu nhìn bởi vậy hắn có thể phân biệt ra được cái nào là sẽ thi đây cũng là ưu thế của hắn đúng đúng đúng liền là địa điểm thi trương sơn phong cười nói ngươi tìm thời gian hảo hảo nói một chút ta cũng ở một bên nghe một chút đây mới là hắn mục đích dù sao lần trước khảo thí hắn cùng toàn bộ trưởng lão còn ganh đua so sánh một phen so sánh xuống tới hắn giống như thành tích kém cỏi nhất có thứ nhất chỉ đạo lần tiếp theo khảo thí hắn tuyệt đối có thể cầm cái không sai thành tích toàn bằng sư phụ an bài trần nguyên chậm rãi nói ra chuyện như vậy không chỉ là tại trấn nguyên phong cái này một bên còn dư từng cái đỉnh núi đều là như thế ông tử kính càng thêm để tề liên vũ chia sẻ địa điểm thi trực tiếp mang theo đan vân phong người bao vây đem tề liên vũ gắng gượng từ mật tảng bên trong đuổi đi ra tô phạm đem toàn bộ vật liệu giao cho đường ngộng đông sau đó liền nói lên tề thiên đại hội sự t ì n h tề thiên đại hội có thể là có luyện đan so tài đến thời điểm các đại thế lực đều hội thể diện hắn muốn nhìn một chút đường ngộng đông có không có quyết định này đường sư điện người đối với tề thiên đại hội có không có tưởng niệm tô phàm mở miệng hỏi đường ngộng đông do dự một chút t a o mày nói sư thúc cái này tề thiên đại hội là t h ị n h hội ta điểm ấy tay nghề còn là không có tư cách đi xem một chút còn tốt có thể so tài cái gì coi như xong đi tô phàm cũng không có c ư ỡ n g cầu cười nói được tôi tia ngươi nhớ chọn lựa vài cái người đến thời điểm cùng đi với ta vâng đường ngộng đông chắp tay thi lễ hiện tại xem như định hạ người một mực để hắn nhóm chờ tại tông môn cũng không thiện dù sao cũng phải ra ngoài thấy chút việc đời mới lạ tề thiên đại hội bắt đầu đến thời điểm tu chân giới các lộ nhân vật đều sẽ ra ngoài những cái kia luyện khí tông sư cũng đều biết lộ diện để đường ngộng đông hắn nhóm hảo, hảo quan sát một cái nhìn xem có thể hay không từ đó học được một điểm không chỉ là viêm hỏa phong bên này người đan vân phong các cái khác từng cái sơn phong người đều muốn dẫn đi bộ phận đối với tô phàm đến nói hắn nhiệm vụ rất đơn giản liền là đi t ề thiên đại hội kéo người mà lại là kéo bọn hắn hạo thiên tông cần người luyện đan luyện khí cái này dạng người nhất định phải tìm tông sư tới còn dư tán tu là hàng đầu nhân tuyển thu vi cũng là càng cao càng tốt có duyên thọ linh dược làm đến dụ hoặc đám người kia sông phá đầu đều muốn đến trước định một cái tiểu mục tiêu để hạo thiên tông t r ư ớ c có nhất định tư bản hơn nữa còn không thể bại lộ hắn nhóm suy sụp sự tình muốn không đem lục linh cũng mang lên cũng không biết nàng có muốn hay không đi tô phàm nghĩ lên lục linh một mực chờ tại tông môn lần này ra ngoài vừa vặn đi giải sầu một chút đến mức lục linh thân phận hắn cũng không lo lắng hội có người dám động thủ lục linh hiện nay có thể là hạo thiên tông người liền xem như thiên phúc lao nhân đệ tử đến cũng vô dụng lúc này tô phàm liền rời đi viêm hỏa phong đi tới tiểu lâm phong tìm lục linh hỏi thăm nàng ý tứ nếu như hắn nhóm thật rời đi tông môn có viên vọng giã nhìn chằm chằm hắn cũng có thể yên tâm không ít c h ỉ ít viên vọng giã thực lực tuyệt đối có thể chấn áp được chương một trăm lẻ năm nữ nhân này quá bại ra tiểu lâm phong tô phạm một đường đi hướng đỉnh núi đường bên trên nhìn thấy những linh dược kia linh quả chỉ cần thấy vừa mắt đều hái xuống trực tiếp bắt đầu ăn dù sao cái này đồ vật đã s ớ m chín giữ lại cũng là đấu thời gian mà thôi còn không bằng bị ăn tốt các loại có lần sau khảo thí kết thúc để các đệ tử đi lên chính mình ngắt lấy trước tiên đem các đệ tử thiên phú cùng thể chất đều đề thăng đi lên lại nói đi đến đỉnh núi viên vọng giã ngồi tại một chỗ nhà cỏ hạ chính m ư ợ n g chợ nơi này linh khí tu luyện hắn hiện tại dùng xong khôi phục d i vang vết thương cũ hiện nay tu vi càng là đề thăng một bước triệt để đứng tại động hư đỉnh phong c h i cảnh khoảng cách đại thừa cảnh giới chỉ thiếu chút nữa cảm thấy được tô phàm đến viên vọng giã mở to mắt đứng dậy chắp tay thở dài tiền bối tô phàm gật đầu nói vừa vặn cùng ngươi nói chút chuyện ngồi viên vọng giã nghi ngờ nói tiền bối có chuyện cần ta làm thề thiên đại hội ngươi có đi hay không tô p h ạ m trực tiếp mở miệng hỏi viên vọng giã nói cho cùng cũng không phải hắn nhóm hạo thiên tông người thề thiên đại hội cái này dạng thịnh hội có đi hay không là chuyện của người ta hắn cũng không có khả năng thay người nhà làm quyết định nguyên bản định đi một chuyến bất quá ta khoảng cách đại thừa cảnh giới không xa liền không muốn đi lãng phí thời gian viên vọng giã như thực nói tô p h ạ m cũng là mừng rỡ cười nói v ừ a vặn giao trì thánh địa mời chúng ta đi qua mấy ngày nay liền sẽ phái người tới đón ta nhóm ngược lại thời điểm ta nhóm khả năng đều sẽ rời đi tông môn cái này bên cạnh liền muốn làm phiền ngươi nhìn chằm chằm nghe đến tô phàm viên vọng giã cũng là vội vàng gật đầu đáp ứng hạo thiên tông nồng đậm như vậy linh khí lại thêm tiểu lâm phong linh dược dự tính để hắn rời đi hắn đều không nỡ hiện tại tô phàm có nhiệm vụ an bài hắn thế nào khả năng hội cự tuyệt tiền bối yên tâm v ă n bối quyết định hội bảo vệ cẩn thận hạo thiên tông bất kể người nào cũng không có khả năng lại xông tới trừ phi là ta chết v i ê n vọng giã nghĩa chính ngôn từ nói tô p h ạ m khoát tay nói không có nghiêm trọng như vậy còn có kỳ linh nhìn c h ầ m c h ầ m đâu ngươi nhiệm vụ liền là nhìn c h ầ m c h ầ m những cái tán tu đối với những tán tu này tô p h ạ m vẫn là có chút không yên lòng hắn nhóm bên trong khả năng thật đã có người tới gần hạo thiên tông cái này một bên nhưng khó tránh sẽ không có người lòng dạ khó lường độc t u tán nhân hắn nhóm ngược lại là có thể tin tưởng cái này chủng người cũng không có cái gì ý đồ xấu có thể thấy được hắn nhóm đối với tu hành hướng tới có thể mặt khắc một ít liền không nói được ý của tiền bối là viên vọng ra nhịu n h ư mày làm cái động thủ thủ thế t u phàm nhẹ điểm nhẹ đầu lúc cần thiết có thể động thủ ta nhóm rời đi sau sẽ để cho kỳ linh phong sơn đến thời điểm ngươi nhóm ở bên trong tu luyện chính là muốn luận b ả n có thể đi mật tàng bên trong những cái tán tu nếu có người tới gần tiểu lâm phong ngươi trực tiếp động thủ liền được văn bối biết viên vọng giã gật đầu nói tiểu lâm phong hiện nay có thể là trải rộng linh dược hơn nữa còn có duyên thọ linh dược tại đỉnh núi bất kể ai cũng sẽ động tâm hắn ngược lại là không quan tâm dù sao hắn cựu tại đỉnh núi tu luyện cần ăn duyên thọ linh dược lời chỉ cần cùng tô p h ạ m nói một tiếng là được có viên vọng giã cam đoan tô p h ạ m cũng là thở dài một hơi c h ỉ ít cái này bên cạnh dùng song an ổn xuống lập tức tô p h ạ m liền nhìn về phía nơi xa tỉ mỉ tài bồi linh dược đạo thân ảnh kia không thể không nói lục linh đối với linh dược tài bồi là rất dụng tâm mỗi một gốc cơ hồ đều là tâm huyết của nàng tài bồi bất quá đứng ở đằng xa nhìn xem đạo thân ảnh kia cũng là cảnh đẹp ý vui lục linh đã sớm biết tô p h ạ m đi lên cũng không có đi lên chào hỏi mà là phối hợp ngồi s ổ m trên mặt đất xử lý trong tay linh dược nửa ngày tô p h ạ m mới cất bước đi tới lục linh lời còn chưa nói ra miệng tô p h ạ m liền bị một tiếng ngăn lại bước chân cẩn thận những linh dược kia cái này là mới nhất t r ồ n g dễ dàng bẻ gãy lục linh nói chậm rãi đứng người lên đại mi hơi nhíu không có cách tô p h ạ m chỉ có thể lui về đến bất đắc dĩ nói ra muốn không thay cái địa phương nói ta tìm ngươi có chuyện nghe nói như thế lục linh cất bước đi ra chân trần nha tử cẩn thận từ trên bùn đất d ẫ m qua nói đi cái gì sự tình lục linh dùng đã l à mặt lệnh lấy hỏi ta dự định ra ngoài chuyển chuyển ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tô p h ạ m hỏi tề thiên đại hội không phải muốn tổ chức sao lần này là giao chỉ thánh địa phụ trách ta nghĩ đến ngươi cũng không có việc gì làm không bằng cùng đi xem nhìn bên kia thật náo nhiệt trên thực tế lục linh đã sớm muốn đi ra ngoài có thể không biết làm sao chính mình thân phận hạn chế nàng liền giống tô phàm nói qua bên ngoài tu sĩ đều đối nàng cảm thấy rất hứng thú chí ít bất tử tiên dược cái này dụ hoặc có thể là rất đáng sợ nếu như lần này ra ngoài chỉ sợ tô phàm dùng xong trên lưng một cái phiền thoái đi bên ngoài còn là được rồi đối ngươi nhóm đến nói ta bản thân liền là phiền phức không phải sao lục linh nói khẽ thế nào khả năng ta cái này không phải nhìn ngươi nán lại đều n h ả m chán liền nghĩ mang ngươi cùng một chỗ đi sao tô p h ạ m giải thích nói lại nói thực lực của ta ngươi còn không yên tâm thực tại không được ta cho ngươi thêm tìm vài cái bảo tiêu hắn biết lục linh lo lắng cái gì đông nguyên châu có thể không giống như là bắc hoang cái này một bên hạo thiên tông nói rất lớn độ bên trên không thế nào có tác dụng hơn nữa đông nguyên châu đều là gia tộc thực lực những cái kia người đối với giao chỉ thánh địa vốn cũng không phải là rất phục hắn nhóm nhìn thấy lục linh về sau chỉ sợ đều muốn động một ít tâm tư bất quá tô phàm cũng không để ý những gia tộc kia nếu là dám động thủ hắn liền dám để cho hắn nhóm biết rõ hạo thiên tông đáng sợ sống một văn năm yêu thần trùng đều làm hắn không chết những cái kia tu hành gia tộc có thể có bản sự này ngươi muốn tìm người nào bảo hộ ta lục linh nghi hoặc hỏi tô phàm cũng sửng sốt không nghĩ tới lục linh sẽ như vậy mở miệng Thì hộ Mai bảo đ ân giống như người hắn quen biết bên trong không có thân phận thực lực cường cũng liền một cái người a thông tin ê tuyệt địa trưởng quỹ lao quỷ ta biết rõ một cái người bất quá cần n g ư ờ i bên này duyên thọ linh dược mới có thể mời được ta còn giống như thiếu hắn không ít duyên thọ linh dược đâu t ô phàm một mặt lúng túng gãi đầu một cái nói thật hắn không muốn n h ấ t mặt đúng liền là lão quỷ dù sao thiếu đồ vật có chút nhiều mỗi một lần nhìn thấy lão quỷ hắn đều hội miệng đáp ứng không ít chuyện có thể sau cùng cái gì cũng không làm cho người ta ngược lại làm cho nhân ra giúp không ít việc thính như vậy xuống tới giống như hắn kiếm không ít ngươi nói là hạo nguyệt thành kia người lục linh nhữ mày hỏi hắn nhưng là biết rõ tô phàm thiếu người duyên thọ linh dược sự tình tự nhiên rất dễ dàng liền đoán được là người nào nếu như là lão quỷ kia tự nhiên không có vấn đề gì thông thiên tuyệt địa tồn tại thời gian nhưng là muốn so thiên phúc tiên nhân còn phải xa xưa hơn lao quỷ cái này người liền tính tình có chút cổ quái cái khác còn dễ nói tô phàm gật đầu nói để hắn xuất thủ bảo hộ ngươi ta cũng có thể yên tâm không ít hơn nữa hắn ánh mắt tàn nhẫn đi tể thiên đại hội cũng có thể giúp chúng ta tìm kiếm một chút đồ vật lục linh do dự nửa ngày lúc này mới gật đầu đáp ứng tốt ta ta cùng ngươi đi đến mức duyên thọ linh dược chính ngươi đi hái Ta nói qua nơi này hết thể qua nói nơi này đều lúc à này là ngươi.、Lục、linh nói、khẽ. Nghe. Đến cái này lời nói, Tô Phạm cũng Xong cười. cái lời rồi. Lục l khẽ. Phạm Tô một mặt ý cười. Xong rồi. Lúc này hắn liền hái một khoả thị nguyên quả xoa xoa nói liền này cái lao quỷ khẳng định biết rõ cái đồ chơi này để hồ kim vạn t i ễ n đi về sau hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức chạy tới chính ngươi nhìn xem h á i đi đi giao trì thánh địa bái phỏng dù sao cũng phải mang một ít lễ vật muốn không phải cũng dùng duyên thọ linh dược lục linh mắt nhìn cách đó không xa một mảnh nhỏ dược đ i ệ n trong này t r ồ n g đều là duyên thọ linh dược hơn nữa hiệu quả muốn so thị nguyên h n quả tốt hơn nhiều tô phàm bĩu ngôi nói hắn nhóm lễ vật đều còn chưa tới đâu n g ư ơ i cứ như vậy gấp đem đồ vật đưa ra ngoài muốn ta nói liền chân núi những cái kia trăm năm linh dược liền được dù sao chu thiên tử cũng không biết hàng giao chỉ thánh địa có thể không phải chu thiên tử một cái người lục linh có chút oán trách mắt nhìn tô phàm lần này hắn nhóm có thể là đại biểu hạo thiên tông đi mang vài cộng trăm năm linh dược vẫn không thể để nhóm tông môn cho chê cờ ư i chết kia liền một gốc ngàn năm linh dược tốt dù sao liền là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi ta nhóm cũng không phải tề thiên đại hội nhân vật chính tô phạm một mặt không vui nói ra ngươi nhìn xem hỗ trợ kiếm một cái ta để người đi liên hệ lão quỷ ừng lục linh lên tiếng liền quay người hướng phía duyên thọ linh dược kia phiến dược điền đi tới dư quang thấy cảnh này tô phạm tâm lý liền là tê dần bại gia a nữ nhân này quá bại gia duyên thọ linh dược liền này đưa ra ngoài cái này chẳng phải là để giao trì thánh địa mấy cái kia láo già lại có thể sống lâu thật lâu ai rời đi tiểu lâm phong tô phạm liền tìm tới hồ kim vạn cả cái hạo thiên tông bên trong biết rõ thông thiên tuyệt địa vị trí cũng liền hồ kim vạn chuyến này cũng chỉ có thể tùy hắn đi phan ca nghe nói ngươi muốn khảo thí thời điểm ban thưởng linh bảo thật giả hồ kim vạn vừa thấy được tô phạm liền hỏi hắn cũng có linh bảo có thể ai sẽ ghét bỏ bảo bối nhiều hơn nữa hồ kim vạn cũng là sợ chết chủ tự nhiên là hy vọng có thể nhiều mấy món thủ đoạn bảo mệnh tô phàm cười nói thế nào ngươi lại nghĩ gian lận rồi làm sao dám đâu thế nào nói ta cũng là người thành thật cái này gian lận sự tình ta có thể làm không đi ra hồ kim vạn vội vàng nhảy chuyển đề tài nói ta cái này không phải át chủ bài có chút không đủ sao lần trước yêu thần t r ù n g thời điểm lá bài tẩy của ta đều không sai biệt lắm bại lộ sạch cái này không nghe nói có cơ hội lấy được linh bảo ta tự nhiên không sẽ từ bỏ a chuyện lớn gì tô phàm khẽ cười nói ngươi giúp ta làm kiện sự tình trở về sau linh bảo chính ngươi chọn lựa phẩm cấp không hạ thật hồ kim vạn lập tức mắt bên trong ánh sáng đương nhiên là thật ta có thể gạt ngươi sao tô phàm ôm hồ kim vạn nói ra ngươi đây đi một chuyến hạo nguyệt thành đem thịnh nguyên quả giao cho lão quỷ liền nói ta tìm hắn có việc để hắn đến hạo thiên tông một chuyến duyên thọ linh dược sự tình ngươi hơi ném lộ một cái liền được minh bạch mặt đối linh bảo dụ hoặc hồ kim vạn dùng xong mất đi năng lực suy tư mặc dù có chút e ngại thông thiên tuyệt địa có thể linh bảo có thể là liên quan đến hắn an toàn nhất định phải cầm tới tay hơn nữa chuyến này ra ngoài nói không chừng có thể làm tới một ít vật liệu trở về hắn nhưng là rất lâu không có đi c h ạ m qua xứ tô phạm đem thị nguyên quả giao cho hồ kim vạn để hắn sớm một chút xuất phát về sớm một chút chờ hồ kim vạn rời đi về sau tô phạm lúc này mới quay đầu nhìn về phía cắt tường cùng trung dĩnh Trung d chương tu hành vững vàng, n g c có chỉ vấn đề gì, một ạ hắn đi trăm o n nửa linh sáu lao quỷ đến lần trước t u phàm trở về liền mệ không được trực tiếp ngủ thiếp đi cũng không có chú ý tới cắt tường tình huống hiện tại có thời gian đột nhiên liền phát hiện c á t tường tu vi đột nhiên tăng mạnh hơn nữa bộ dáng này cũng có một tia cải biến ân cao lớn cũng lớn rồi hiện tại c á t tường dùng xong biến thành một cái mỹ nhân phôi tử cũng không biết người nào cho nàng đâm xong đuôi ngựa điểm rơi ở đầu vai hai bên trên mặt non nớt cũng là thối lui không ít khá lắm lần trước không có nhìn kỹ hiện tại xem xét cảm giác có chút khiến người ngoài ý a hì hì sư thúc ngươi nhìn lầm nha c á t tường chắp tay sau lưng cười nói hồ tiên sinh dạy ta nhất môn ẩn dấu tu vi p h á p môn hiện tại ta đã là trúc cơ đình phong tô phạm ha ha có phải là đang khoe khoang ngươi cái tiểu nha đầu thế mà còn muốn cho ta khoe khoang quá không công bằng ta cố gắng như vậy tu hành đều hơn một vạn năm còn chưa tới trúc cơ dựa vào cái gì người khác nhẹ nhàng như vậy hiện tại liền tiểu nha đầu này đều ẩn dấu tu vi đến khoe khoang khu khu kia cái gì ngươi đừng ngày từng ngày cùng hồ kim văn học hắn là trời sinh sợ chết ta nhưng không thể học hắn như thế tô p h ạ m nhất thời ở giữa cũng không biết nói cái gì cho phải đành phải cưỡng ép kéo chủ đề đi ra để cắt tường theo hồ kim v ạ n chạy cái này không phải ở không đi gây sự sao nghĩ đến về sau cắt tường ẩn giấu tu vi dây vào xứ hình ảnh tô p h ạ m liền cảm giác đầu g ó c một trận đau đớn tựa hồ lần này sư điệt đều bị mang ngoài a sư thúc ngươi yên tâm ta một mực có chiếu theo ngươi dạy ta làm lần trước ra ngoài thí luyện ta có thể là một cái người đánh tới một đầu trúc cơ yêu quái cắt tường nở nụ cười một giọng nói tô p h ạ m cũng là thở dài nói thôi ngươi mấy ngày nay đừng chạy khắp nơi ta muốn dẫn ngươi đi đông nguyên châu nhìn xem đ i nhớ đừng cho ta gây phiền thoái hiểu đến rồi ngươi thật dễ nói chuyện n g à y từng ngày liền biết làm cản minh bạch sư thúc đau đầu n g à y trước cái kia tiểu cắt tường còn dễ nói nhiều lắm là liền là đáng ghét hiện tại lớn cơ hồ liền là cái thật phiền phức tô p h ạ m bất đắc dĩ chỉ có thể quay người rời đi dù sao cắt tường cái này bên cạnh cứ như vậy hiện tại có thể xác định xuống tới liền là viêm hỏa phong tiểu lâm phong cùng với hậu sơn cái này một bên còn dư sơn phong người các loại tụ tập lại đang thông chi cũng không muộn vừa c h i ề u tô phàm chính cùng đường ngộng đông hắn nhóm cùng một chỗ luyện chế tị lôi trầm hạo thiên tông dọn sạch bên trong liền xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí tựa như là một cánh cửa khói đen mở mịt mà ra một màn này cũng là kinh hãi đến không ít người cái này đồ vật có thể là trực tiếp xuyên qua h ậ u tông đại trận liền kỳ linh đều không có cách nào ngăn cản ngay sau đó nhất đạo hắc bảo chậm rãi từ vòng xoáy bên trong đi ra ưu lục con ngươi khẽ quét mà qua tất cả mọi người là toàn thân một l ệ n h cảm giác chính mình thân ở một chỗ trong hầm băng này sao lại thế này chẳng lẽ có người nào tới công kích sao thế mà liền hộ tông đại trận đều có thể đột phá cái này người đến cùng là thực lực gì tất cả mọi người tập hợp không cần phân tán đi vài cái người đem mật tàng bên trong người đều kêu đi ra thông chi tông chủ và t r ư ở n g lão có địch nhân tập kích dây lát ở giữa cả cái hạo thiên tông đều làm ầm ĩ lên cơ hồ tất cả mọi người lộ diện hắc khí giữa không trung bên trong bay ra có thể rất nhanh liền toàn bộ tràn vào hắc b à o bên trong gió thổi ma động không ít người nhìn thấy dưới hắc b à o lộ ra ngoài một góc k h ô lâu dưới hắc b à o mặt là một bộ k h ô lâu viêm hỏa phong người đều ngừng lại trong tay sống đem chính mình pháp khí pháp bảo đều tế đi ra tô phàm mắt nhìn hắc b à o khoe miệng nhẹ nhẹ khẽ nhăn một cái Cái này ra sân đặc hiệu có chút cao h a đều tránh ra hắn không phải địch nhân tô p h ạ m mở miệng hô một tiếng cái này một tiếng tại cả cái hạo thiên tông bên trong tán đi tất cả mọi người nghe đến cái này một tiếng cũng là thở dài một hơi sư thúc đều nói đối phương không phải địch nhân chắc hẳn sư thúc hẳn là nhận thức tô p h ạ m nhìn xem hắc bà hô nói lão quỷ ta ở chỗ này không sai người tới chính là thông thiên tuyệt địa lão quỷ hồ kim vạn cũng là tốc độ khá nhanh chỉ dùng nửa ngày liền đến hạo nguyễn thành bất quá lao quỷ tựa hồ không có mang hắn đồng thời trở về chỉ sợ hắn muốn trở về chỉ có thể lợi dụng chính mình phi thuyền lao quỷ thực lực có thể nói là tột cùng nhất kia một khối khu vực cái này trùng vượt địa vực xuyên toa mặc dù hao phí linh lực có thể với hắn mà nói không đáng để ý sau một khắc lao quỷ thân ảnh liền tiêu thất ở giữa không trùng trực tiếp xuất hiện tại viêm hỏa phong bên trên đường ngộng đông bọn người l à nuốt một ngụm nước bọn nhìn về phía lao quỷ thời điểm đầy là vẻ sợ hãi đồ vật cho ta lao quỷ vừa xuất hiện liền mở miệng nói thanh âm kia làm cho cả viêm hỏa phong người đều là m a u cốt tổn nhiên tô phàm quay đầu cười nói đừng có gấp à, ta nhóm đi vào trước tán gấu ngươi ở bên này dọa ta sư điện nghe nói như thế lao quỷ cũng trầm mặc lập tức mười mấy mai chữ vật giới chỉ bay ra hướng thẳng đến tô phàm cái này bên cạnh mà tới trong này là vật ngươi cần còn có không ít vật liệu lao quỷ âm thanh lạnh lùng nói cái kia mập mạp mặc dù kín miệng có thể ngươi tựa hồ quên ta hội hắn tâm thông hắn trong lòng nghĩ cái gì ta đều biết tô phàm ngần người tâm lý thất sách nguyên bản còn dự định treo một treo l á o quỷ khẩu vị không nghĩ tới hồ kim vạn cái này bên cạnh ngược lại kéo đổ bất quá cái này cũng không thể trách hồ kim vạn dù sao l á o quỷ cũng không phải bình thường tu sĩ hạo thiên tông giống như không có người có thể tại l á o quỷ trước mặt tần tàng cái gì đây cũng là hắn tính sai địa phương tô phàm mắt nhìn những cái kia chữ vật giới chỉ lập tức đem hắn toàn bộ cấp cho đường n g ọ c đông đường sư điện người đem bên trong vật liệu đều lấy ra còn dư pháp bảo pháp khí giao cho t r ư ờ n g sư điệt liền được linh bảo trực tiếp tiễn đến hậu sơn tiểu viện lần này lao quỷ có thể là mang không ít thứ vẹn vẹn linh bảo liền có mười mấy món đây chính là tô phàm thế nào đều không nghĩ tới khảo thí ban t h ư ở n g s ớ m đến đường ngộng đông cẩn thận đem càn khôn giới thu hạ sau đó cùng viêm hỏa phòng đám người bắt đầu chọn lựa mà tô phàm thì là mang theo láo quỷ hướng thẳng đến dưới núi đi tới nơi này có thể không phải nói chuyện địa phương ngươi đều biết rồi hạ sơn thời điểm tô phàm nở nụ cười hỏi một tiếng lao quỷ ừ một tiếng chậm rãi nói thị nguyên h n quả ta ăn mặc dù chỉ có mười năm phòng mệnh có thể dùng xong rất không tệ ngươi hài lòng liền tốt tô phàm cười hát hát nói không cần lo lắng ngươi về sau duyên thọ linh dược ta bao đến thời điểm ngươi có cần trực tiếp mở miệng liền được đừng quên bà sa đê lao quỷ lạnh giọng nhắc nhở biết rõ mỗi lần gặp mặt đều muốn để kiếm đến ta giống như lão niên si ngốc đồng dạng tô phàm khoát tay nói hai người câu được câu không trò chuyện rất nhanh liền đi chủ phong đại điện t r ư ơ n g sơn phong mắt nhìn lão quỷ nuốt một ngụm nước bọt sau tiến lên đón sư thúc cái này vị lạ người nhóm sẽ không còn hắn đi ngâm ấm chả n g n g o n tới ta cùng lão quỷ có chuyện muốn nói tô phạm nói liền mang lão quỷ tiến nhập chủ phong đại điện lão quỷ cũng là lần đầu tiên tới hạo thiên tông muốn không phải đọc hồ kim vạn tâm tư chỉ sợ hắn cũng tìm không thấy hạo thiên tông truyền thuyết bên trong bác hoang đệ nhất tông môn không nghĩ tới thế mà tại một mảnh đại sơn bên trong tiến nhập đại điện lão quỷ liền mở miệng nói ngươi nhóm hạo thiên tông xuống dốc thương hải tăng điển tập quán liền tốt tô phàm không để ý nói ra chỉ cần ta còn sống hạo thiên tông trở lại đỉnh phong không phải rất dễ dàng sao đối với hắn lão quỷ cũng là nhẹ điểm nhẹ đầu cái này lời ngược lại là không có nói sai dù sao hạo thiên tông sở dĩ có thể tồn tại vào năm cái này phía sau liền là dựa vào tô phàm một mực giúp đỡ nếu là không có tô p h ạ m chỉ sợ hạo thiên tông đã sớm sung dốc ngươi gọi ta đến cùng là chuyện gì lao quỷ âm thanh lạnh lùng nói cái tên mập mạp kia cũng không biết ngươi mục đích dùng thịnh nguyên quả đem ta dẫn tới tới sự tình nhất định không thấy đơn giản ngày thường bên trong hắn thế nào nói đều không có cách nào từ tô p h ạ m nơi này làm tới duyên thọ linh dược ngược lại là chính hắn góp đi vào không ít vật liệu bí bảo hiện tại tốt chính tô p h ạ m đem vật liệu đem ra dẫn dụ hắn đến hạo thiên tông cái này bên cạnh nhìn đến hắn là gặp gỡ phiền phức hơn nữa phiền phức còn không nhỏ mới là h ắ c h ắ c ta liền biết không thể gạt được ngươi tô p h ạ m cười nói cái này không phải tề thiên đại hội muốn bắt đầu tô p h ạ m nói còn chưa nói xong lão quỷ liền mở miệng ngắt lời nói dùng bản lánh của ngươi sẽ không e ngại giao chỉ thánh địa mới là chẳng lẽ ngươi là sợ vô thần đạo cùng hắn nhóm liên thủ đối phó ngươi phải biết vạn nam tông môn bên trong cũng liền giao chỉ thánh địa cùng hạo thiên tông quan hệ còn có thể đến mức cái khác cơ hồ đều bị tô p h ạ m cho đắc tội sạch ta là không lo lắng có thể ngươi cũng biết hạo thiên tông tình huống khó tránh khỏi những người khác sẽ động thủ a tô p h ạ m thu hồi tiếu dung h ư ớ n g chi lần này ta còn dự định mang lục linh cùng đi những lao già kia nhìn thấy nàng chỉ sợ đều sẽ động thủ a lục linh lao quỷ quay đầu hỏi ngươi nói là kia gốc tàn khuyết bất tử tiên dược tô p h ạ m khẽ ử lao quỷ cũng là thấy rõ cười nói ngươi cái này là gạt ta đến muốn để ta bảo hộ ngươi nhóm người hiểu ta lão quỷ tô p h ạ m bắt đầu cười hắc hắc lúc này trương sơn phong đi đến thân sau cùng cái này dạng một cái đầu lấy nước trà đệ tử sư thúc ngài muốn linh trà đến trương sơn phong lên trước nói ra kia đệ tử cũng là vội vàng đem linh trà bông xuống tới gần lão quỷ thời điểm càng là nhịn không được đánh dùng mình tô p h ạ m chỉ vào trương sơn phong nói ra cái này là ta hạo thiên tông tông chủ trương sơn phong hiện nay hạo thiên tông lớn nhỏ công việc đều là từ hắn phụ trách trương tông chủ lao quỷ lễ phép tính nhẹ gật đầu nếu là đổi lại người khác hắn lý đều không hội lý có thể trương sơn phong không giống làm đến hạo thiên tông hiện nhiệm tông chủ đơn thuần địa vị đến nói cùng chu thiên tử hắn nhóm là một cái cấp bậc thậm chí tại một ít độ bên trên quyết định của hắn muốn so tô p h ạ m quyết định trọng yếu hơn tô p h ạ m cái này sư thúc không có thực quyền gì tại một số phương diện t r u n g quy còn là nghe trương sơn phong bất quá liền hiện tại đến nói tô p h ạ m hoàn toàn không cần để ý tới trương sơn phong đề nghị tiền bối trương sơn phong cũng là không t i ê u ngạo không tự ti đáp lễ lại tô phàm mở miệng nói trương sư điện người đi cùng từng cái sơn phong nói một chút tề thiên đại hội thời điểm để hắn nhóm đều mang lên đệ tử cùng đi vâng trương sơn phong kích động lên tiếng lập tức vội vội vàng vàng rời đi chờ trương sơn phong rời đi tô phàm quay đầu nhìn về phía lão quỷ hiện tại liền chờ lão quỷ mở miệng chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng chuyện này liền xem như triệt để quyết định ba sa đê ta muốn chỗ sâu nhất vị trí quan tài cũng phải tốt nhất ngươi cái này là lên nào h ả o giá hàng a chính ngươi quyết định ta liền này một cái điều kiện không có vấn đề giao chỉ thánh địa liền có cái không sai quan tài ta nghĩ biện pháp cho ngươi một tới chương một trăm linh bảy cái kia tướng mạo x o á y khí thanh niên là ba ngày sau hạo thiên tông bên ngoài liên hương thơm tràn ngập nửa cái thiên không cơ hồ bị liên hoa bao trùm không chỉ như vậy còn có mấy đạo thân ảnh trải rộng hắn bên trong một màn này cũng là dẫn tới hạo thiên tông bên trong chú ý của mọi người nhìn xem kia m ạ n thiên liên hoa không biết đến còn tưởng rằng là phật môn đại năng chi sĩ trước tới bất quá sau một khắc trên bầu trời nhất đạo kim sắc long liễn bay tới long liễn hậu phương theo vô số đệ tử lần lượt từng thân ảnh đều là thực lực cao siêu làm cho cả thiên không đều hiện lên ra một mảng lớn liên hoa giao trì thánh địa cung trúc hạo thiên tông xuất thế trên bầu trời một tiếng nhẹ giọng truyền đến âm thanh mười phần thanh thúy nghe rất là dễ chịu tô phàm n g ầ n g đầu nhìn bĩu môi nói địa bộ này ngược lại là làm rất không tệ đáng tiếc cùng ta hạo thiên tông tôn chỉ không phù hợp trang diện này ngược lại là có chút quen thuộc không phải sao lao quỷ đứng ở một bên cười nói ta nhớ chu thiên tử chẳng phải thích kiếm một bộ này nghe nói như thế tô phàm khỏe miệng hung hăng co lại nói như vậy một màn này nhìn quả thật có chút quen thuộc à chẳng lẽ chiêu này là chu thiên tử an bài chỉ gặp g i a o chỉ thánh địa kia giá long liễn bên trong một cái thân mặc kim sắc hoa bảo thanh niên bay ra trong tay ngang tàng nắm một cái quát xếp trắng non khuôn mặt nghiêm túc dị thường nhìn về phía hạo thiên tông hạ phương thời điểm ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc giao chỉ thánh địa thánh tử cầu kiến hạo thiên tông tông chủ khá lắm trực tiếp tới một cái thánh tử chu thiên tử cái này là vì vãn hồi hắn nhóm trước đó sai lầm chuyển ra đồ đệ của mình tới a hộ tông trước đại trận nhất đạo huyễn hóa bóng người c h ậ m rãi tái hiện thân sau nổi lơ lửng từng khỏa quân cờ đen trắng kỳ linh chắp tay thi lễ cười nói hạo thiên tông hộ tông đại trận kỳ linh cung nên giao chỉ thánh địa chư vị tới chơi lập tức kỳ linh nhẹ lắc nhẹ tay hộ tông đại trận hiện lên một sợi kim tuyến t h ư quyển đồng dạng lỗ hổng từng chút một hướng phía hai bên c u ố n lên mà đi bên trong linh k h í càng là tứ tán tuân lên ra mặt đối manh liệt linh khí sung kích long liễn cũng là lắc lư một cái đây chính là hạo thiên tông sao khủng bố như vậy linh khí chỉ sợ để độ kiếp kỳ tu sĩ phi thăng cũng là đầy đủ không nghĩ tới trệ linh thời đại bên trong thế mà còn có cái này một cái phúc địa thật không hổ là bắc hoang vạn nam đại tông giao chỉ thánh địa người đều là tâm lý nói thầm một tiếng lập tức thánh tử hướng về kỳ linh thi lễ nói đà t ạ hộ tông đại trận hắn nhóm cũng có hơn nữa cũng là sinh ra trận linh bất quá giao chỉ thánh địa trận linh cũng không có cái này thông t u ệ thế mà có thể tự mình vận hành trận pháp hắn nhóm trận linh còn cần trưởng l á o hạ mệnh lệnh mới được nếu không sẽ không có mảy may phản ứng giao chỉ thánh địa một đám người lăng không bay vào thẳng đến hạo thiên thủ đài mà đi lúc này thủ đài dùng đã bị thanh lý không còn các đệ tử đều đi địa phương khác tu luyện cái này bên cạnh ngược lại là một loại cao tầng trương sơn phong làm đến tông chủ nợ nụ cười đứng tại trung tâm tô phàm cùng lão quỷ đứng sau lưng hắn hai bên thì là tông bên trong toàn bộ trưởng lão tất cả những thứ này cũng chỉ là vì nên đón giao trì thánh địa dù sao đối phương là đến tặng lễ tô phàm cũng không cần thiết đánh mặt đánh quá ác long liễn rơi xuống thánh tử cùng một cái trưởng lão cất bước đi lên đệ tử còn lại thì là đứng tại chỗ sắc mặt tuy là lạnh nhạt có thể ánh mắt lại hiếu kỳ hướng nhìn bốn phía hạo thiên tông có thể là vạn năm tông môn bên trong thần bí nhất một cái hắn nhóm cũng muốn nhìn xem cái này thần bí nhất vạn năm tông môn đến cùng có ưu thế gì phóng nhãn nhìn lại hạo thiên tông hoàn cảnh cũng không tệ lắm đặc biệt là linh khí bốn phía nồng đậm đến một loại cực hạn đám người dưới chân n cơ hồ cũng đã là vụ hóa mà nơi xa các đại sân đầu linh khí càng là tụ mà không tiêu tan ở trong môi trường này tu luyện liền xem như đầu heo đều có thể tu luyện đến cảnh giới nhất định a trương sơn phong chào đón chắp tay nói tại hạ hạo thiên tông hiện nhiệm tông chủ trương sơn phong không biết rõ thánh tử là giao trì thánh điệu tam thánh tử bên trong vị nào vì bây giờ một màn này lao quỷ cố ý tiến giao trì thánh điệu tình h u n g nói một lần để cho trương sơn phong có thể biết được đối phương m i ệ n g đến đang đối thoại thời điểm rơi danh tiếng cái này thánh tử d á n g dấp trắng tinh băng cột đầu kim sắc phát quan phái đoàn ngược lại là mười phần văn bối tam thánh tử ra cắt thanh phong gặp qua trương tông chủ ra cắt thanh phong chắp tay thi lễ bất quá trong lòng lại là nghi hoặc đến cực điểm cái này hạo thiên tông tông chủ tu vi thế nào như thế thấp thế mà chỉ có chính là nguyên anh trung kỳ liền xem như hắn nhóm giao chỉ thánh địa ngoại môn đệ tử đều có cái này dạng tu vi à? bất quá cái kia tướng mạo soái khí thanh niên là cái quỷ gì luyện khí thập nhất tầng có thể đứng ở vị trí trọng yếu như vậy chẳng lẽ là trương tông chủ dòng dõi tô p h ạ m cảm thấy ánh mắt của đối phương mỉm cười nhẹ điểm nhẹ đầu ra hiệu cũng không có nói quá nhiều g i a cắt thanh phong sửng sốt một chút vội vàng đem ánh mắt của mình thu hồi mặt càng là sinh ra một k i a hửng đỏ đáng chết g i a hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra g i a cắt thánh tử trong chúng ta mời trương sơn phong dừng tay cười nói đa t ạ g i a cắt thanh phong nhẹ gật đầu cất bước lên trước lúc liếc mắt tô p h ạ m nhìn thấy đối phương ý cười không có chút nào hạ thấp lập tức tâm lý một trận run rẩy cái này đây rốt cuộc là thế nào rồi bất quá đi qua lão quỷ thời điểm một cố lành ý đột nhiên truyền đến để ra cắt thanh phong sao động tâm đột nhiên trầm xuống một bên trưởng lão kia cũng là như thế có chút e ngại mắt nhìn lão quỷ trong lòng cũng là rất nghi hoặc trương tông chủ cái này vị là trưởng lão kia ngừng chân nhữ mày hỏi h ắ n từ lão quỷ thân bên trên cảm thấy được một tia sợ hãi mà cái này chủng sợ hai hắn tiền nhiệm cũng cảm thụ qua chính là đến từ hắn nhóm giao trì thánh địa mấy vị kia thái thượng trưởng lão chẳng lẽ hắc bảo nhân này là cùng thái thượng trưởng lão một cái tu vi người trương sơn phong lại cười nói cái này vị là ta nhóm hạo thiên tông muôn khách hắn trời sinh chính là cái này khí tức băng hàn hai vị không cần để ý mời ra c á t thanh phong cùng trưởng lão lướt nhau lập tức k h ẽ gật đầu một cái lúc này mới cất bước đi vào đại điện bên trong mà hạo thiên tông các trưởng lão cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu đưa bọn hắn tiến đến sau liền lần lượt rời đi cũng liền tô p h ạ m cùng lão q u ỷ cùng với trương sơn phong cùng một chỗ tiến nhập trương tông chủ vạn bối phụng thánh chủ mệnh lệnh cố ý mang hạ lễ cùng với bồi phó đồ vật ra cắt thanh phong nói liền cho bên cạnh t r ư ở n g lao nháy mắt trường lao kia cũng là nhẹ điểm nhẹ đầu đem hai cái c ả n khôn trạc đem ra cẩn thận đặt ở trương sơn phong trước mặt trương sơn phong nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt c ả n khôn trạc nhất thời ở giữa cũng không biết nên làm cái gì sư thúc có thể không nói có cái này một cái a hạ lễ ngược lại là có thể thu hạ có thể cái này bồi phó đồ vật là chuyện gì xảy ra lao quỷ u lục con ngươi sơn động lập tức mở miệng nói tông chủ đồ vật bên trong cùng chức chức đã nói xong đồng dạng không có vấn đề nghe nói như thế trương sơn phong v ụ n trộm mắt nhìn tô phàm thấy người sau không cần vết tích gật đầu hắn lúc này mới cười đem càn khôn trạc thu xuống dưới vậy ta liền mặt d à y thu hạ ra cắt thánh tử sau khi trở về mang ta đa tạ chu thánh chủ khách khí ra cắt thanh phong đáp lại một tiếng nhất thời ở giữa trang diện cũng biến thành có chút xấu hổ đám người cũng đều không biết nên như thế nào mở miệng mới tốt thánh p à m mặt cười có chút cứng đều hơi hoạt động một tử mặt mũi của n đừng cho quên thánh chủ lời nhắn nhủ sự tình trường lao gặp này vội vàng nhắc nhở một tiếng mặc dù hắn cũng tò mò thân phận của đối phương có thể hiển nhiên lúc này không thích hợp nghị những thứ này mời hạo thiên tông người đi t ề thiên đại hội mới là chính sự g i a c á t thanh phong lấy lại tinh thần vội nói trương tông chủ lần này trước đến trừ tặng lễ bên ngoài v ạ n bối còn bổ sung một cái mệnh lệnh hy vọng hạo thiên tông các vị có thể đi tới đông nguyên châu tham gia ta giao chỉ thánh địa tổ chức t ề thiên đại hội cái này nhất k h á c g i a c á t thanh phong cố gắng khắc chế chính mình không để cho mình đi nhìn tô phàm bên kia nhưng vẫn là hội nhịn không được đi liếc một mắt thật là khiến người ta ngoài ý m u ố n tu chân giới thế mà còn có như thế dung mạo tuyệt thế nhân vật cái này ngươi nhóm yên tâm ta hạo thiên tông nhất định hội đi tới giao trì thánh địa lần này tề thiên đại hội ta nhóm hạo thiên tông sẽ không bỏ qua trương sơn phong mỉm cười gật đầu chuyện này hắn nhóm đã sớm thương lựa qua mấy ngày nay đều tại chọn lựa đệ tử cùng một chỗ đi tới dù sao lần trước khảo thí trước hai mươi đệ tử cũng phải đi còn dư từ từng cái trưởng lao phụ trách tiến cử nếu như thế văn bối tạ qua trương tông chủ g i a c á t thanh phong đứng dậy c ù n g kính thi lễ ở địa vị bên trên trương sơn phong cùng chu thiên tử là cung cấp h ắ n g i a c á t thanh phong tự nhiên phải chủ động hành lễ dùng văn bối tự xưng mới là chuyện này xem như triệt để quyết định đối với song phương đến nói là cả hai cùng có lợi cục diện đều có đến trương sơn phong mắt nhìn bên ngoài cười nói chư vị không bằng trước tiên ở hạo thiên tông lưu mấy ngày các loại qua một thời gian ngắn chúng ta cùng nhau đi tới là được cái này ra c á t thanh phong c a o mày nói trương tông chủ lần này đi đông nguyên châu đường xa xôi chỉ sợ ta nhóm không thể tiếp tục trì hoãn bằng vào ta cùng mạnh trưởng lão tu vi muốn bố trí không gian truyền tống trận cũng cần một ít thời gian nghỉ ngơi vẫn là thôi đi hắn nhóm lần này có thể là mang không gian truyền tống trận vật liệu vì chính là tại hạo thiên tông bên trong bố trí một đầu chuyên môn truyền tống trận thuận tiện hắn nhóm về sau tới đây chính là chu thiên tử cố ý dặn dò sự tình khác đều có thể làm không xong có thể t r u y ề nói tống trận cần phải chuẩn bị cho tốt. Bất quá Trương cần chuẩn Sơn phong n cho cười phải lại quá bị hắn a i vị không cần lo l g tông mang người tống ta thiên tự tất truyền trận qua, hạo nhiên pháp biện mọi đi còn có cả liền à không cần. n ó hắn l i nhìn về phía lão quỷ lão quỷ cũng là gật đầu nói người nhóm yên tâm ta có thể trực tiếp mở một đầu đi tới giao trì thánh địa thông đạo chỉ cần một lát thời gian truyền tống trận còn là không cần tiện tay mở không gian thông đạo đây chính là đại thừa cảnh giới tu sĩ mới có thể có thủ đoạn động h ư cảnh giới tu sĩ chẳng qua là tìm tòi đến mở thủ đoạn quả quyết làm không được tiện tay mở vượt c h â u giới thông đạo cảnh giới quả nhiên a hạo thiên tông bên trong cũng có ẩn tàng nhân vật hiện tại hắc bảo nhân này chỉ sợ là hắn nhóm vứt ra một cái bom khói cao thủ chân chính đều cùng bọn hắn thái thượng trưởng lão đồng dạng tại cái linh khí nồng đậm địa phương bế q u a n đâu ra c á t thanh phong nhìn thấy bây giờ không có cách nào bố trí truyền tống trận cũng là thở dài đây chính là thánh chủ an bài sự tình hắn nhóm cái này là không có cách nào hoàn thành rồi muốn không liên lạc một chút n i n h trường lão nhìn xem truyền tống trận sự tình thế nào làm như thế liền đa tạ cái này mấy ngày ta giao trì thánh địa người mong rằng trương tông chủ có thể nhiều hơn chiếu cố một hai chương một trăm lẻ tám sơ lâm hậu sơn tiểu viện đối với cái này t r ù n g xã giao sự tình tô phàm thực tại là không thích hợp làm liên vai cái người ngồi xuống nói chuyện tiếm h ắ n cơ hồ là toàn duy trì khuôn mặt tươi cười muốn không phải đã sớm cười tập quán chỉ sợ hắn đều muốn ngồi không yên à. quả nhiên loại chuyện này liền phải giao cho trương sơn phong hàn nhóm xử lý xong cái này một bên tô phạm liền cùng lão quỷ trực tiếp đi tiểu lâm phong bên kia đã giao chỉ thánh địa người mấy ngày nay muốn lưu lại hắn còn là sớm đem tiểu lâm phong an bài tốt lại nói cái này bên cạnh có thể là hắn nhóm hạo thiên tông bí mật lớn nhất chỗ đợi đến tô phạm cùng lão quỷ rời đi về sau ra cắt thanh phong mới thở dài một hơi bất quá trong lòng lại mạc danh có chút thất lạc nói không ra là nguyên nhân gì thánh tử đại nhân ngươi mới vừa kém chút rối loạn tức lòng a mạnh trường lão một mặt lo lắng nói g i a cắt thanh phong đứng chắp tay nhìn phía xa vân vụ quanh quẩn đỉnh núi trong lòng cũng là một trận thở dài hạo thiên tông quả nhiên thần bí tùy tiện một cái người cũng có thể làm cho hắn như thế nghèo túng chỉ sợ những người còn lại sẽ để cho hắn càng thêm ngoài ý mớn đúng trương tông chủ nói muốn cho ta nhóm an bài một cái người dẫn đường ngươi nói có thể hay không từ cái này miệng người bên trong biết được một ít tin tức g i a cắt thanh phong đột nhiên mở miệng hỏi mạnh trưởng lao trầm ngâm một lát gật đầu nói cái này chỉ sợ có chút khó hạo thiên tông có thể là thần bí nhất tông môn thế nào khả năng sẽ cho ta nhóm tùy tiện nói ta nhìn còn là nhanh chóng liên hệ ninh trưởng lao thì tốt hơn lúc này phương thanh minh từ xa chỗ chậm rãi đi tới bên cạnh phong vô tình một cái kình truy vấn lấy cái gì chỉ gặp phương thanh minh đi đến giao trì thánh địa trước mặt mọi người chắp tay nói hạo thiên tông viêm hỏa phong đệ t ử phương thanh minh phụng mệnh cho chư vị dẫn đường phong vô tình mắt nhìn giao trì thánh địa người cười nói h u y ễ n miểu tiên triều thống lĩnh phong vô tình gặp qua giao trì thánh địa chư vị h u y ễ n miểu tiên triều quái sự hạo thiên tông bên trong thế nào hội có h u y ễ n miểu tiên triều người hơn nữa còn là một người thống lĩnh phong thống lĩnh ngươi không tại ngươi h u y ễ n miểu tiên triều thủ hộ thế nào hội đến hạo thiên tông hơn nữa còn cùng một cái đệ tử cùng một chỗ tới mạnh trưởng lão nghi ngờ nói phong vô tình giải thích nói đương nhiên là tới tu luyện ta nhà nữ đế đều gật đầu đáp ứng cùng p h ư ơ n g huynh đệ tới đó là bởi vì hắn cùng ta là người một đường nói ngươi nhóm cũng không hiểu nơi này chính là hạo thiên tông hắn cũng là khách nhân một trong hơn nữa chờ thời gian càng lâu không cần thiết cung kính giao trì thánh địa bác hoang cái này một bên hạo thiên tông định đoạn gia cắt thanh phong cũng không có bỏ vào tâm lý mà l à cười nói không biết do hạo thiên tông địa phương nào đó càng nổi danh ta lần đầu tiên tới cũng muốn nhìn xem nơi này cùng ta giao trì thánh địa bất đồng nơi nào Tông bên trong tỏa đều đều bên mỗi sư ơ thúc ó hạo ư thiên tông bên trong còn có cái sư thúc gia cắt thanh phong cùng mạnh trưởng lão nhìn chăm chú một mắt trong lòng thoáng qua một kia yếu kỳ đan vân phong phụ trách luyện đan bất quá ông trưởng lão tính tình có chút không tốt lan vân phong là nhị trưởng lão địa phương hiện nay ở sư thúc mang về đến tàn tu phương thanh minh từng cái giới thiệu nói muốn nói nổi danh nhất nên tính là hậu sơn cùng tiểu lâm phong ồ cái này hai chỗ sơn phong có cái gì chỗ kỳ lạ sao ra cắt thanh phong h ứ n g thú hậu sơn là sư thúc chỗ ở đồng thời ta hạo thiên tông mật tàng cửa vào cũng ở bên kia bình thường ta nhóm luận bản tu luyện đều hội đi mật tàng bên trong phương thanh minh cười nói tiểu lâm phong là ta hạo thiên tông dược phong không có sư thuốc gật đầu người nào cũng không thể đi lên sơn thượng còn có động hư cảnh giới tiền bối nhìn chằm chằm bình thường rất ít lại người hội tới gần g i a c á t thanh phong đem hai địa phương này ghi tạc tâm lý dược phong hắn nhóm giao trì thánh địa cũng có chắc hẳn cũng không có cái gì nhìn ngược lại là hậu sơn liền có chút khiến người ngoài ý mật t ă n g a đây chính là liền hắn nhóm giao trì thánh địa đều không có hạo thiên tông nội tình quả nhiên đáng sợ thế mà còn có một chỗ nội tại mật tàng hơn nữa còn là đối đệ tử mở ra quả nhiên là không đơn giản được rồi ta trước đi mật tàng tham lộ đạo pháp phương tiểu huynh đệ ngươi sớm một chút tới a phong vô tình nói một tiếng sau liền vội vội vàng rời đi gia cắt thanh phong quay đầu hướng về chính mình người nói ra ngươi nhóm cũng đều đều tự chuyển chuyển nhớ lấy không nên nháo sự tình tuân mệnh đám người tề thanh trả lời lập tức gia cắt thanh phong cười nói làm phiền dẫn đường ta muốn đi hậu sơn nhìn xem được thôi bất quá ngươi nhóm đều nhỏ rộng một chút ta nhóm sư thúc cái này hội khả năng đang nghỉ ngơi không nên q u ấ y dày đến hắn phương thanh minh cố ý nhắc nhở một cái da cắt thanh phong đối với cái này sư thúc cũng là càng ngày càng hiếu kỳ có thể để cho các đệ tử đều cái này đối đãi chỉ sợ cái này sư thúc thực lực kinh người đi phương thanh minh mang theo da cắt thanh phong đi tới hậu sơn mạnh trưởng lao thì là đi tiểu lâm phong phụ cận hắn cảm giác tiểu lâm phong mới là phải đi địa phương hậu sơn ra c á t thanh phong nhìn xem linh khí tràn ngập sân phòng trong lòng cũng là hơi hơi rung động cái này hậu sơn linh khí muốn so còn dư các nơi đều muốn nồng đậm cơ hồ cùng bọn hắn giao trì không kém cạnh đến nối địa phương giao trì có thể là hắn nhóm giao trì thánh địa nơi quan trọng nhất thậm chí tại cả cái tu chân giới đều nổi tiếng nơi này linh khí như thế nồng đậm chỉ sợ là hạo thiên tông chủ m u ố n chỗ hai người một chức một sau đi đến hậu sơn cửa tiểu viện mật tàng cửa vào t i ể u tại cửa vào một bên linh khí thông suốt phương thanh minh hạ giọng nói đây chính là sư thuốc v i ệ n tử bên trong ở trừ sư thuốc bên ngoài còn có vài cái trọng yếu người trừ tông chủ và nhị trưởng lão bên ngoài có rất ít người hội chủ động đến quáy dày sư thuốc nghe nói như thế g i a cắt thanh phong đối với vị sư thuốc này hiếu kỳ dùng s o n g lớn hơn mật t ả n g lúc này tiểu viện môn đột nhiên mở ra hồ kim vạn đẩy b ù i đất cút đi ra một mực lăn đến hai người dưới chân ta thao t i ể u nước bỉ hồ kim vạn nhìn thấy g i a cắt thanh phong lần đầu tiên vô ý thức hô một tiếng g i a cắt thanh phong cũng là s ư ơ n g sở ngay sau đó liền nhữ mày lập tức lao quỷ chậm rãi đi tới đứng tại cửa vào nói ngươi còn dám hay không gian lận rồi không dám không dám hồ kim vạn vội vàng đứng dậy nói ngài bản lanh lớn ta nhận sai còn không được sao cái này sẽ còn có ngoại nhân đâu ngài liền tha ta một mạng đi nói hắn liền nhìn về phía g i a cắt thanh phong ánh mắt lóe lên một tia nóng bỏng cùng ngoài ý mướn lao quỷ mắt nhìn g i a cắt thanh phong gật đầu nói g i a cắt thánh tử n g ư ơ i đây là tới tiểu viện còn là đi mật tàng tiểu viện đi ta muốn gặp mặt phương tiểu huynh đệ miệng bên trong sư thúc gia cắt thanh phong mỉm cười một giọng nói lập tức liền cất bước đi tới lao quỷ ngần người dịch ra thân thể để gia cắt thanh phong tiến đến sau đó hắn lại mắt nhìn hồ kim vạn h u lục trong con ngươi rất tránh mau bắt đầu chuyển động không nghĩ tới ngươi mập mạp này thế mà còn có một đoạn lịch sử như vậy bất quá ngươi tựa hồ đoán sai gia cắt thánh tử c ũ n g như lời ngươi nói không phải một cái người nghe đến lao quỷ hồ kim vạn ánh mắt lóe lên một chút mất mát có thể rất nhanh liền khôi phục lại ngài cũng đừng cùng những người khác nói chuyện này cũng liền p h ả m ca cùng cảnh vấn tâm biết rõ nhỏ ta còn nghĩ lấy lưu lại một thế anh danh đâu hồ kim vạn thần thần bí bí một giọng nói đối với bọn hắn hai người gia cắt thanh phong cũng là vẻ mặt nghi hoặc rất nhanh hắn liền thu hồi tâm tư cất bước đi vào trong tiểu viện mà phương thanh minh cũng là thở dài một hơi đi một mình tiến mặt tàng đã cái này cái gì thánh tử đi sư thúc cái này một bên kia liền không có hắn sự tình gì còn là hảo hảo tu luyện quan trọng gia cắt thanh phong tiến vào viện sau liền sửng sốt trong tiểu viện xuân ý giả rào hơn nữa còn có không ít phàm t ụ c vật hoàn toàn không giống như là một cái tu sĩ nên chờ địa phương a làm sao ngươi tới rồi tô p h ạ m từ gian phòng đi ra nhìn thấy tô p h ạ m cũng ở nơi đây gia cắt thanh phong cũng là có chút n g o à i ý m u ố n không phải nói hậu sơn là cái kia thần bí sư thuốc địa phương sao thế nào một cái luyện khí thập nhất tầng tu sĩ cũng có thể tại nơi này ta đến tiếp kiến sư thúc của các ngươi không biết rõ vị tiền bối này ở nào g i a c á t thanh phong ổn định tâm thần nói hồ kim vạn đột nhiên mở miệng nói nói p h à m ca liền là hạo thiên tông sư thúc ngươi nhóm không phải nên là đã sớm gặp qua sao lao quỷ đi lên trước làm tại trước bàn đá trầm giọng nói đã đều đến liền không cần ẩn giấu đi thánh tử không đúng hẳn là thánh nữ mới là ta nói đúng không g i a c á t thánh nữ lập tức ra c á t thanh phong toàn thân chấn động một mặt kinh ngạc nhìn về phía lão quỷ nếu như nói hồ kim vạn là nhận lầm người để nàng có chút ngoài ý m u ố n có thể hắc bảo nhân này là chuyện gì xảy ra hắn thế nào hội biết mình thân phận có ý tứ gì con hàng này là nữ tô phà ngoài ý muốn nói không phải nói chu thiên tử không thu nữ đệ tử sao trong này chẳng lẽ có bí ẩn gì lao quỷ quay đầu mắt nhìn hồ kim vạn u mắt xanh lục tử chấp động một cái bất quá cũng không có đem tự mình biết nói ra n g ư ơ i thế nào hội biết đến ra c á t thanh phong một mặt cảnh giác cả cái tu chân giới chín thành chín bí ẩn ta đều biết nói là toàn trí toàn năng cũng không đủ lao quỷ chầm rãi nói ra thật sự là hắn biết rõ chín thành chín bí ẩn có thể kia duy nhất không biết đến tất cả tại tô p h ạ m thân bên trên cho nên nói trừ cùng tô p h ạ m có liên quan bên ngoài chuyện còn lại cũng không thể giấu giếm được hắn tô p h ạ m cười nằm tại trên g h ế xích đu nhìn c h ầ m c h ầ m ra c á t thanh phong nói ngươi tìm ta có chuyện gì cái này hậu sơn tiểu viện có thể không phải là các n g ư ờ i có thể đến nơi này chính là hạo thiên tông châu nguy hiểm nhất nhìn xem t u p h à m bình chân như vại dáng vẻ gia cắt thanh phong cũng hiểu rõ ra là có thể hầu ở trương sơn phong bên cạnh trừ cái này cái gì sư thúc bên ngoài chỉ sợ cũng liền hắc bảo người thần bí như vậy cao thủ thanh chủ từng nói hạo thiên tông có cái địa vị rất cao người để nàng sau khi đến không nên đi trêu chọc thậm chí giao chỉ thánh địa cũng có tin đồn lần này sở dĩ phải bồi thường lễ xin lỗi tất cả đều là bởi vì bọn hắn một cái ngoại môn quản sự t r e o chọc hạo thiên tông một cái người như thế nói đến vậy cũng chỉ có thể là gia hòa này đáng chết thế mà c ô ý ẩn giấu tu vi để chúng ta như thế không chịu nổi ta cũng không nghĩ tới ngươi tiền bối là hạo thiên tông sư thúc mong rằng tiền bối thứ lỗi gia cắt thanh phong cắn răng nói tô phàng khoát tay á o không có việc gì dù sao trương sư điệt đều nói các ngươi có thể tùy ý đi dạo còn tốt ngươi nhóm đến hậu sơn nếu là đi tiểu lâm phong bị đánh có thể là phiền phước tiểu lâm phong bị đánh đáng chết mạnh trưởng lao không phải liền đi tiểu lâm phong sao nếu như ngay cả tô phạm đều cái này nói chỉ sợ mạnh trưởng lao thật giữ nhiều lành y ta t i ê n bối cùng ta cùng trước đến mạnh trưởng lao đi tiểu lâm phong không biết rõ ra c á t thanh phong lời còn chưa nói hết tô phạm liền bỗng nhiên đứng lên nói phiền phước ngươi nhóm thế nào liền không nghe khuyên bảo đầu chương một trăm lẻ chín thiên mệnh song sinh tử một t i ể u tại tô phảm vừa nói r ứ t lời giữa không trung liền bay tới nhất đạo nhân ảnh tựa như là bị người ném qua đến mà rơi xuống đất vị trí đúng lúc là hậu sơn tiểu viện mập m ạ c mau đưa người tiếp lấy đừng đập hư nhà của ta tô phảm vội vàng hô một tiếng hồ kim vạn nhẹ gật đầu trong tay pháp quyết k ế t động nhất đạo dây leo từ dưới đất bay lên đem đạo nhân ảnh kia ngăn chặn sau đó chậm rãi rơi xuống mà cái này người chính là đi tiểu lâm phong mạnh trưởng lão hiện tại mạnh trưởng lão có thể nói là vô cùng thê thảm Toàn、thân o à n t gân cốt cơ hồ đều sai vị thậm chí tu vi cũng bị gắng gượng gọt đi một cái đại cảnh giới từ hợp thể cảnh giới rơi xuống đến phân thân cảnh giới nhìn xem mạnh trưởng lão tình huống ra cắt thanh phong bước lên phía trước nói mạnh trưởng lão ngươi thế nào tô p h ả m quay đầu mắt nhìn lão quỷ ra hiệu để hắn xuất thủ cứu trợ thế nào nói đối phương đều là giao trì thánh địa người cái này nếu là chết tại hạo thiên tông bên trong chỉ sợ chu thiên tử hắn nhóm liền có lấy cớ ngoa nhân cho nên tuyệt đối không thể để hắn nhóm chết lao quỷ từ trong ngực móc ra một cái chén đồng trầm giọng nói đi bên trong điểm nước linh tuyển cho hắn ăn uống hết liền được tô phạm mang cầm lấy một bên ấm nước đem bên trong nước linh tuyển rót vào chén đồng bên trong linh tuyển vào chén lập tức hóa thành một lý hát sắc dịch thể tản ra một cỗ nồng đậm mùi màu tươi lao quỷ đồ vật quả nhiên vẫn là buồn nôn như vậy a cũng cố không được mạnh trưởng lão có thích hay không tô phạm trực tiếp đẩy ra mạnh trưởng lão miệng đem dịch thể đổ vào mạnh trưởng lão miệng bên trong cái này là cái gì ra cắt thanh phong nhữ m à y h ỏ i cứu người bà bối ngươi đừng ở chỗ này vướng bận tìm một chỗ nán lại liền được tô phàm mở miệng một giọng nói sau một khắc tiểu viện linh khí lần lượt r ũ n g động mà đến xông vào mạnh trưởng lão trong thân thể mà mạnh trưởng lão cũng là chậm dai trôi nổi lên để ra cắt thanh phong kinh ngạc không thôi mạnh trưởng lão cảnh giới cũng là từ phân thần kỳ một đường lên nhanh trở lại hợp thể không ngừng càng là một đường nhảy đến hợp thể đỉnh phong chi cảnh khoảng cách động hư chỉ thiếu chút nữa Cái này. đây rốt cuộc là bảo bối gì thế mà có thể để cho một cái người tu vi cảnh giới để thăng nhẹ nhàng như vậy tô phàm nhìn xem mạnh trưởng lão thương thế khôi phục tu vi cũng tăng lên cũng là thở dài một hơi thuận tay đem chén đồng liền hướng chính mình càn khôn giới bên trong đi l ã o quỷ con ngươi bên trong n g lục chi hỏa hơi nhúc nhích một chút âm thanh lạnh lùng nói đem cái chén còn lại cho ta hắc hắc ngươi phân rõ ràng như vậy làm gì ta nhóm đều nhiều năm như vậy bằng hữu còn nói cái gì ngươi ta sao ngươi nếu là lấy đi chén đồng trước đó ngươi nói sự tình ta có thể mặc kệ biệt giới a chỉ đùa một chút mà thôi tô p h ạ m vội vàng đem chén đồng còn tới một mặt lúng túng nói ngươi cũng quá nhỏ khí ta liền nhìn ngươi cái chén bẩn l a o cho ngươi một cái mà thôi đối với tô p h ạ m l a o quỷ có thể là không có dự định tin tưởng lau một chút cái này nếu là thật bị tô p h ạ m sát chỉ sợ hắn đ ờ i này đều muốn không trở lại hồ kim vạn đi tới cười nói quỷ ra muốn không ngươi đem ngươi cái chén cho ta mượn một cái ta cũng muốn để thăng tăng thực lực lên cái này cái chén hiệu quả hắn nhưng là thấy qua đã sớm rất muốn dùng một cái thử xem dù là có tác dụng phụ cũng đáng có thể lão quỷ lại âm thanh lạnh lùng nói cái này đồ vật có thể không phải ngươi có thể sử dụng trong chén chứa thủy bất đồng hiệu quả cũng là không giống nước linh tuyển có thể khôi phục người thương thế tăng thực lực lên cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi chân chính có thể tăng thực lực lên không phải nước linh tuyển mà là mà là cái gì hồ kim vạn mang hỏi h ắ c h ắ c ta khuyên ngươi còn là đ ừ n g hỏi rõ ràng như vậy tô phàm mở miệng nói có nhiều thứ lao quỷ không nói với ngươi cũng là vì tốt cho ngươi lại nói có ta giúp ngươi đâu ngươi còn lo lắng cho mình không đến độ kiếp kỳ nghe nói như thế hồ kim vạn cũng bình tĩnh lại xác thực có tô phàm hỗ trợ hắn đi đến độ kiếp kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian thậm chí có duyên thọ linh dược hắn hoàn toàn liền không cần quan tâm thời gian chỉ cần thuận theo tự nhiên tu luyện là đủ cái này một bên mạnh trưởng lão khôi phục thương thế dùng xong tỉnh lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tình huống chung quanh hắn không phải tại tiểu lâm phong sao nơi này là chỗ nào mạnh trưởng lão ngươi cảm giác thế nào ra cắt thanh phong vội vàng hỏi n ô thánh tử ngươi tại sao lại ở chỗ này mạnh trưởng lão tựa hồ còn không tỉnh lại nữa c a o mày nói ta không phải đi tiểu lâm phong sao nói đến đây mạnh trưởng lão đột nhiên lấy lại tinh thần một mặt hoảng sợ nhìn xem ra cắt thanh phong thật sự là hắn đi tiểu lâm phong có thể còn không có tới gần tiểu lâm phong liền bị một cỗ linh lực đẩy đi lập t ứ c cả người liền mất đi ý thức bất quá hắn nhớ rất rõ ràng hắn lúc đó tựa hồ bị luồng sức mạnh lớn đó coi trọng thương mất đi ý thức trước hắn rõ ràng nhớ chính mình cảnh giới bị gọn có thể hiện tại cảnh giới của hắn không khỏi không có bị gọn hơn nữa còn để thăng không ít lúc này thế mà đến hợp thể đình phong đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhìn xem nghi hoặc không hiểu mạnh t r ư ở n g lão tô phàm ở một bên mở miệng nói được rồi tỉnh liền đừng có lại đi tiểu lâm phong bên kia có thể không mở ra cho người ngoài ngươi có thể bảo trụ cái mạng này cũng không tệ ra cắt thanh phong gật đầu nói mạnh t r ư ở n g lão ngươi thật sự bị thương muốn không phải hắn nhóm xuất thủ chỉ sợ ngươi nghe nói như thế mạnh t r ư ở n g lão sắc mặt hơi đổi một chút hắn đều còn không có bên trên tiểu lâm phong đã bị trọng thương chỉ sợ cái này tiểu lâm phong trên có trọng bảo a bằng không thì cũng không đáng hạo thiên tông coi trọng như thế tới tới tới ta nhóm tiếp tục tốt tô p h ạ m kêu gọi liền ngồi tại cạnh bàn đá lao quỷ đưa tay đem bàn đá bên trên s ố c xếp trang giấy một lần nữa chỉnh lý hồ kim vạn cũng gấp vội vàng chạy trước ngồi ở một bên ba người trước đó liền ngồi cùng một chỗ tô p h ạ m cố ý làm ra một loại hắn nhóm chưa thấy qua trang giấy cách chơi đây cũng là hấp dẫn lao quỷ chú ý trang giấy bên trên viết lấy hạo thiên tông bên trong đám người danh tự dùng đại đệ nhỏ cách chơi người nào trước một bước đi đến toàn bộ trang giấy coi như thắng bên trên một cái hồ kim vạn gian lận kiếm hai cái tô phàm đi ra bị lao quỷ phát hiện sau một trận giáo hấn hiện tại cũng chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu ta ra đường ngộng đông lần này tổng không có gian lận đi đại ngươi kỳ vân tịch muốn không lên nhìn xem ba người phối hợp cho hết thời gian ra c á t thanh phong cùng mạnh trưởng lão cũng là ở một bên lộ vẻ do dự một lát sau mạnh trưởng lão mới hỏi thánh tử hai người bọn họ trước đó trước trước tại đại điện thời điểm mạnh trưởng lão liền gặp qua tô p h ạ m cùng lão quỷ bất quá khi đó hai người cũng không có nói quá nhiều bây giờ tại nơi này nhìn thấy quả thật có chút ngoài ý mớn gia cắt thanh phong gật đầu nói vị tiền bối kia thân phận không đơn giản còn là không nên t r e o chọc thì tốt hơn còn cái kia thanh niên hán tại hạo thiên tông bên trong địa vị không thấp luyện khí thập nhất tầng chỉ là vì để cho ngoại nhân nhìn lập tức mạnh trưởng lao ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc thật ác độc người vì ẩn giấu thực lực thế mà giả vờ như luyện khí kỳ tu sĩ quả nhiên là điên rồi thánh tử kia tiểu lâm phong mạnh t r ư ờ n g lão đột nhiên hạ giọng nói tiểu lâm phong không đơn giản bên kia linh khí muốn so cái này bên cạnh còn nồng đậm hơn nữa linh khí bên trong còn có rất đậm d ự tính chỉ sợ phía trên có không ít ngàn năm linh dược ngàn năm linh dược tại hắn nhóm giao trì thánh địa cũng là rất khó nhìn thấy đồ vật thậm chí từ một vị thái thượng trưởng lao phụ trách thủ hộ h ạ o thiên tông cái này bên cạnh có cao nhân nhìn xem cũng là bình thường ngược lại là hắn nhóm có chút lỗ mãng thôi chuyện này dừng ở đây không cần lại đi dò xét tiểu lâm phong gia cắt thanh phong cũng là thở dài một tiếng bất quá bây giờ nghĩ lên tình cảnh vừa nãy nàng cũng là một trận đầu đại nàng là thân nữ nhi sự t ì n h thế mà bị đối phương một cái nói phá cái này thật có chút khó làm nửa ngày gia cắt thanh phong mới tiến lên phía trước nói ba vị chuyện lúc trước có thể thay ta d i u giếm chuyện này thánh chủ cũng không hy vọng chuyển ra ngoài ra ngoài ngươi không nói ta đều kém chút quên chu thiên tử thế nào hội thu ngươi làm đồ tô p h ạ m đột nhiên mở miệng nói trương sơn phong ngươi nhóm không quản được đi kỳ vân tịch trong tay của ta chỉ còn một t r ư ơ n g nhãn hiệu lao quỷ trầm giọng nói chu thiên tử làm người tô p h ạ m còn rõ ràng dù sao cũng coi là nhận thức tương đối sâu đồng thời hắn cũng biết chu thiên tử không hội thu nữ tử vì đồ sự tình hiện tại cái này ra cắt thanh phong xuất hiện hoàn toàn chính xác để tô phà n g o ạ i ý muốn không thôi g i a cắt thanh phong cũng là trầm mặc không nói tựa hồ không muốn nói chuyện này lao quỷ ha ha cười nói chuyện này chỉ sợ cùng hồ kim vạn có quan hệ ngươi hỏi nàng nàng khả năng cũng không rõ ràng nghe nói như thế người ở chỗ này đều nhìn lại mắt bên trong đầy là c h ấ n kinh c h i sắc cùng ta có quan hệ hồ kim vạn chỉ mình nói lao quỷ nhẹ điểm nhẹ đầu mắt nhìn ra cắt thanh phong sau đó lại mắt nhìn hồ kim vạn cười nói n g ư ơ i nhóm hẳn phải biết thiên mệnh song sinh tử sự tình đi tô phạm cùng hồ kim vạn sắc mặt cũng là nhất biến lông mày thật chặt nhăn lại với nhau thì ra là thế ta nói hắn cùng cái kia tiểu nương bị thế nào giống như vậy thì ra như vậy là có cái này một mối liên hệ à. hồ kim vạn phối hợp nói một tiếng gia cắt thanh phong cùng mạnh trưởng lão nhưng không biết thiên mệnh song sinh tử sự tình hai người đều là một mặt hiếu kỳ t i ê n bối còn mời cáo chi thiên mệnh song sinh tử sự tình gia cắt thanh phong nội nói lao quỷ mắt nhìn ra cắt thanh phong cười lạnh nói ngươi thật muốn biết ra cắt thanh phong nhẹ gật đầu để hắn rời khỏi nơi này trước chuyện này cùng ngươi có liên quan hắn là cái người ngoài cuộc không thể biết quá nhiều lao quỷ âm thanh lạnh lùng nói mạnh trường lão lung túng nhìn xem đám người nhất thời ở giữa cũng không biết nên như thế nào hắn hảo hảo đi một chuyến tiểu lâm phong tỉnh lại không hiểu thấu liền đến cái này một bên hiện tại còn thành kết thúc ngoại nhân cảm giác này thật b i ế t khuất mạnh trường lão làm phiền ngươi trước rời đi theo sau ta hội trước tới tìm ngươi g i a cắt thanh phong quay đầu nói cái này mạnh trưởng lão thở dài chậm g ã i nói thôi ta tại mật tàng bên trong các loại thánh tử đại nhân nói đi hắn liền xoay người hướng phía bên ngoài đi tới rất nhanh liền tiến nhập mật tàng bên trong chờ mạnh trưởng lão rời đi g i a cắt thanh phong mới nhìn về phía tô p h ạ m hàn nhóm lao quỷ liếc mắt hồ kim vạn chậm g ã i nói ngươi nói còn là ta nói ngài tới đi dù sao ta cũng là người trong cuộc không phải sao hồ kim vạn cười khổ một tiếng nói nhìn xem ra c ắ t thanh phong cái này t r ư ơ n g quen thuộc vừa xa lạ liền hồ kim vạn tâm lý liền là một trận buồn g i à u cùng lo lắng liền là gương mặt này lúc trước liền là gương mặt này a hán dương nguyên liền là bị một cái khác gương mặt này chủ nhân cướp đi cho đến bây giờ hắn nhớ tới đến liền là một trận mao cốt tổn nhiên đường đường tiểu đạo thần thế mà bị một nữ nhân cho cường thật là liền mất mặt chương một trăm mười thiên mệnh song sinh tử hai thiên mệnh song sinh tử xem như một loại thể chất đặc biệt thiên đạo chiếu cấu người một trong đi lao quỷ trầm dai nói thế gian văn vật phèn khác biệt thể chất người đều là có hắn tồn tại chi lý mà thiên mệnh song sinh tử thì là đại biểu thiên mệnh thậm chí có thể nói là trước thiên tiên người nghe nói như thế ra c á t thanh phong sắc mặt biến dị thường quái dị trước thiên tiên người nếu như nói nàng là thiên mệnh song sinh tử đây chẳng phải là nói nàng tương lai liền là nhất tôn tiên nhân có thể là cái này có khả năng sao lúc này tô phạm lại cười nói ngươi đừng không tin chí ít lão q u ỷ không hội đối với việc này lừa ngươi thiên mệnh song sinh tử liền là trời sinh tiên nhân bất quá muốn thành tiên độ khó quá cao song sinh tử cũng không đại biểu hai người đều hội thành tiên tương phản chỉ có thể có một nhân tài có thể thành tiên mà còn lại một cái nhất định phải chết hồ kim vạn giải thích nói theo bị bối p h ậ n tính bản gia ta hẳn là ngươi tỷ phu dù sao kia tiểu nương bị quá mức cường thế ngươi nghĩ làm tỷ tỷ là không có khả năng ta từ nhỏ đến lớn một mực sống ở giao trì t i ê n cảnh không có khả năng có tỷ tỷ càng không khả năng có ngươi cái này dạng tỷ phu r a cắt thanh phong sắc mặt khó coi nói tỷ tỷ nàng thế nào khả năng hội có tỷ tỷ ngươi còn đừng không tin thiên mệnh song sinh tử liền là một đôi song bào thai tô p h ạ m cười nói khả năng ngươi nhỏ thời điểm cùng tỷ tỷ ngươi phân tán lúc này mới dẫn đến ngươi sau cùng tiến nhập giao trì t i ê n cảnh mà tỷ tỷ ngươi thì là cùng hồ kim vạn gặp gỡ hồ kim vạn cũng nói bổ sung cùng ngươi so sánh tỉ tỉ ngươi hạ tràng liền thảm nhiều bị nhốt tại vô cực giáo phái địa lao bên trong địa phương quỷ quái kia quanh năm không thấy ánh mặt trời ta đi vào trước đó ngoài chị ngươi tỉ bên ngoài không có người sống lúc trước hồ kim vạn phí hết một phen thủ đoạn lúc này mới từ địa lao bên trong đào thoát hiện tại hồi tưởng lại đều bị hắn toàn thân không thoải mái bất quá so sánh với ra cắt thanh phong đãi ngộ liền tốt hơn nhiều giao trì thánh địa thánh tử chu thiên tử đồ đệ thả ở bên ngoài cơ hồ là vạn người kính ngưỡ ngụ ngươi tại gia cắt thanh phong bị không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ mà là quay đầu hỏi cho nên ý của các ngươi là ta tương lai sẽ trở thành tiên nhân lời nói này quá tuyệt đối như ngươi loại này m ệ n h cách người muốn thành tiên có hạn chế một sống một chết mới có thể thành tiên tô p h ạ m khẽ cười nói nói cách khác ngươi cùng tỷ tỷ ngươi phải chết một cái mà lại là chết tại trong tay đối phương hoặc là ngươi bị nàng giết hoặc là nàng bị ngươi giết nghe nói như thế gia cắt thanh phong liền sửng sốt thiên mệnh song sinh tử một sống một chết tiên chẳng lẽ nàng thật còn có người tỷ tỷ hơn nữa nàng muốn thành tiên cần phải giết tỷ tỷ kia sao lao quỷ thở dài nói đáng tiếc cái này trùng mệnh cách người hơn phân nửa hạ tràng rất thảm ngươi có thể bị chu thiên tử thu lưu dùng xong rất không tệ chí ít hội chu thiên tử không phải loại kia khát vọng thành tiên người nếu là đổi lại vô thần đạo cung chỉ sợ hiện tại cả cái tu chân giới đều tại tìm ngươi tỷ tỷ. đây cũng là tô phàm cũng khẽ gật đầu một cái nếu quả thật bị vô thần đạo cung người phát hiện chỉ sợ ra các thanh phong muốn trở thành thời đại này cái thứ nhất thành tiên người bất quá trệ linh thời đại xuất hiện để tô p h ạ m cũng có chút không nghĩ ra ngày trước có tư cách phi thăng cơ hồ không có mấy cái thậm chí những cái kia phi thăng người hoặc là vận khí tốt hoặc là có cái này mệnh nhưng bây giờ không giống vẹn vẹn hắn liền gặp mấy cái có tư cách phi thăng c ắ t tường mệnh cách bất định nhìn không thấu đến cùng là lai lịch thế nào bất quá này thiên phú cũng đã là thỏa thỏa phi thăng người trung dĩnh càng là tại trúc cơ kỳ thành t i ể u pháp tướng ngưng tụ tiên nhân c h i tư minh tâm tự khổ quyết hòa thượng cũng là có thành phật c h i tướng những n à y người cơ hồ tùy tiện một cái thả tại di vãng đều là có khả năng chấn áp một thời đại tồn tại có thể hiện tại ngược lại tốt cơ hồ một cái cái đều chạy ra không chỉ như vậy liền lao quỷ cũng dự định muốn ở thời đại này phi thăng không thể không nói trệ linh thời đại quả thật làm cho người có chút không nghĩ ra người đang suy nghĩ gì lao quỷ đột nhiên mở miệng hỏi tô p h ạ m c a o mày nói ngươi không có phát hiện sao trệ linh thời đại xuất hiện có chút vấn đề nghe nói như thế lao quỷ u mắt xanh lục từ đột nhiên l o a lên trầm giọng nói ngươi nói là thành tiên người đúng tô p h ạ m gật đầu nói thời đại này có hy vọng thành tiên người quá nhiều ngươi cũng đã gặp không ít phi thăng người hắn nhóm bên trong vài cái có thể cùng hiện tại tu sĩ so sánh xác thực như thế thời đại này biến số quá nhiều lao quỷ gật đầu nói không chỉ là vừa ngói đầu lên những bọn tiểu bối này còn có bên trên cái thời đại l â y lắc hơi tàn xuống tới một cái cá biệt chính mình phong tại bà sa đê đều muốn cùng hiện tại tu sĩ tranh đấu một phen nói lên bà sa đê tô p h ạ m liền càng thêm tin chắc thời đại này hóng ánh trừ tân ngoi đầu lên tiểu bối bên ngoài còn có bên trên cái thời đại người nếu như bọn hắn đều đi ra chỉ sợ tu chân giới liền thật náo nhiệt phi thăng con đường xem ra là thật muốn ở thời đại này mở ra phàm ca ngươi nhìn ta lại không có hy vọng phi thăng hồ kim vạn vội vắng hỏi không chờ tô phàm đả k á c h hắn lao quỷ trước hết một bước nói ra ngươi theo tô phàm một khắc kia trở đi ngươi mệnh cách liền phát sinh biến hóa phi thăng trên đường chỉ có ngươi vị trí cũng có vị trí của ta thậm chí liền cái này nữ hoa hoa cũng có lập tức tô phàm liền nhữ mày hắn mệnh cách hắn rõ ràng nhất luyện k h í kỳ độ kiếp thiên phú có thể không phải ai có hiện tại tốt toàn bộ cùng chính mình dính liễu quan hệ thế mà đều có phi thăng dấu hiệu cái này không phải khi dễ người sao làm gì ta tô phàm biến thành tiên nhân thiết bị đo lường rồi người nào muốn phi thăng trực tiếp tới tìm hắn uống chút t r à sau đó liền có thể cải biến vận mệnh phi thăng nói nhảm đây không phải ta nói lao quỷ ngươi cũng đừng nói mò ta thật có bản lanh này cũng không đến nỗi một mực trở tại hạo thiên tông tô phàm bĩu i môi nói lao quỷ cũng không hề tiếp tục nói mà là nhìn về phía r a cắt thanh phong nha đầu ngươi sự tình ta chỉ có thể nói đến thế thôi nếu như ngươi thật muốn thành tiên kia t ỷ t ỷ của ngươi hội chết muốn để nàng sống sót đến kết quả cuối cùng ở trên thân thể ngươi a nói đi hắn liền cúi đầu nhìn về phía trong tay t r a n g giấy mà hồ kim vạn cũng là trầm m ặ t lại thiên mệnh song sinh tử nàng thật muốn chết sao tô p h à m mắt nhìn hồ kim vạn bất đắc di nói yên tâm đi có một số việc không nhất định không có pháp lịch chuyển lại nói còn có ta giúp ngươi đâu p h à m ca ta hồ kim vạn nhất thời ở giữa cũng có chút lời nói bữa so sánh với hắn càng muốn là t ỷ t ỷ kia thành tiên Ra cắt thanh cắt chút một phong nhìn một chút bên cạnh cái đá ba ê n cạnh bàn cái đá b ngày ư ờ i biến sắc cũng mặt l ngưng trọng lên, nếu quả thật đến n g thật quả à đó, tô hắn nhong cái cái tỉ tỉ, đến đối được, định có phó tô thể tỷ tỷ, xuất thủ đối phó nàng. Không được, chuyện này nhất định phải tìm không Không phàm phải hắn nhong hay chuyện là nàng. này gọi cái cái kia vì sau ư phụ hỏi rõ ràng. b ngày s a hạo thiên tông muốn đi tham gia t ề thiên đại hội người đều tụ tại thủ đài phía trên lao chính quỷ tướng chân tàng một chiếc thiên thuyền đem ra cả cái thiên thuyền vẹn vẹn bong tàu bên trên liền có thất tầng đáy cabin bên trong c à n g là còn có t a m tầng phía trên đồ vật cũng là đầy đủ rực rỡ muôn màu vàng son lộng lẫy tô p h ạ m vì thể hiện hắn nhóm hạo thiên tông thân phận tại hai tầng họa bên trên hạo thiên tông ba chữ to lần này xuất phát người cũng là nhiều mỗi cái sơn phong trưởng lão cùng đệ tử kiệt xuất cơ hồ đều có lộ diện trấn nguyên phong trương sơn phong dẫn đầu trần nguyên theo sát phía sau về sau chính là hắn nhóm trấn nguyên phong một đám đệ tử mà lại là toàn bộ người xuất động trấn nguyên phong đệ tử vốn là ít rất nhiều cho nên trương sơn phong đem tất cả mọi người cho mang lên lan vân phong là kỷ vân tịch đỉnh núi bất quá bây giờ đều là từ một nhóm tán tu ở lại độc tú tán nhân phụ trách cái này đ o à n người viêm hỏa phong đường n g ọ n g đông cũng là theo sát phía sau phương thanh minh cái này đệ tử độc lĩnh phong tao đan vân phong từ ông tử kính dẫn dắt tề liên vũ làm đến tiểu bối bên trong nhân vật k ế t xuất hiện nay càng là thành vì đan vân phong đại sư h ì n h hậu sơn thì là tô phàm phụ trách theo người cũng liền hồ kim vạn cùng các tưởng trung dĩnh cùng t à o khâm thiên hắn nhóm cùng một chỗ dù sao t à o khâm thiên bên kia có thể đem ra được đệ tử cũng liền trung dĩnh còn dư sơn phong cũng đều có đều tự trưởng lao phụ trách môn hạ đệ tử cũng không ít đám người lên trời thuyền l i ề n bắt đầu tại cả cái thiên trên thuyền không ngừng du ngoạn cắt tường một bộ đại tỷ đầu bộ dáng mang theo không ít đệ tử đi đoạt gian phòng tô p h ạ m thì là đứng tại biên giới chỗ bên cạnh là lục linh cùng lão quỷ hai người lần này ra ngoài chỉ sợ muốn chỉ hoãn không ít thời gian a tô p h ạ m nhìn phía dưới lâu các sơ lâm trong lòng cũng là một trận không bỏ lao quỷ hô hô cười nói ngươi còn là có cái này trùng tưởng niệm ta cho là đối với ngươi mà nói cảm tình cái gì đã sớm ma diệt ta cũng không phải người chết thế nào hội không có cảm tình tô phàm chừng mắt nhìn lão quỷ không vui vẻ nói ta chỉ là đối với cái này đ ồ vật hơi chút chậm chạp mà thôi ngươi biết rõ ta tình huống ở trong lòng ta phi thăng mới là xếp số một ta một mực rất hiếu kỳ ngươi đều như vậy vì cái gì nhất định muốn phi thăng lao quỷ đột nhiên mở miệng hỏi tu sĩ phi thăng chính là vì truy cầu cảnh giới trường sinh phi thăng tiên giới đại biểu cho hắn nhóm nắm giữ vô tận thọ mệnh thậm chí tiên giới truyền thuyết một mực hấp dẫn lấy tu chân giới người có thể tô p h ạ m dùng xong co trường sinh dùng xong đứng tại điểm cuối cùng vì cái gì còn muốn đi tiên giới tô p h ạ m nhìn phía xa mái vòm nói khẽ ta muốn nhìn một chút tiên giới đến cùng là dặn gì cái kia có thể là có ta không ít bằng hưu hạo thiên tông cất ở đây lâu như vậy phi thăng tiên giới người có không ít có thể từ đầu đến cuối không có người trở về nhìn xem hãn phi thăng liền là muốn nhìn xem tiên giới đến cùng tuyệt vời bao nhiêu có thể để cho những cái kia người đều lưu luyến quên về khẳng định rất đẹp lục linh đột nhiên mở miệng một giọng nói tô p h ạ m cùng lao q u ỷ đều sửng sốt một chút hai người liếc nhìn nhau lập tức phá lên cười viên vọng giã nhìn xem đám người bên trên phi thuyền liền cho tô p h ạ m truyền âm mà tới tiền bối một đường cẩn thận ta nhóm rời đi về sau hạo thiên tông liền dựa vào ngươi tô phàm đáp lại nói những cái kia chủ động lưu lại tán tu ngươi nhiều chú ý có mảy may tâm động liền l i n giết không cần lưu tình v ă n bối biết viên vọng giã nhẹ giọng trả lời ra cắt thanh phong mấy ngày nay cơ hồ đều không có nghỉ ngơi thật tốt từ tại hậu sơn tiểu viện một phen nghiên cứu thảo luận nàng liền cảm giác những gì mình biết hết thể đều không đúng vì có thể về sớm một chút hỏi thăm thân thế nàng có thể là không ít tại trương sơn phong bên thai lầm bầm nguyên bản trương sơn phong còn dự định lưu thêm một đoạn thời、gian. nhưng bây giờ chỉ có thể sớm xuất phát tiền bối làm phiền mở đi tới giao trì thánh địa thông đạo ra cắt thanh phong đi đến lao quỷ bên cạnh cung kính một giọng nói lao quỷ cũng là nhẹ gật đầu dưới hắc bào dò xét ra một đôi bạch cốt bàn tay tản ra trận trận âm lanh tử khí mở bạch cốt bàn tay lăng không mà lên tại thiên thuyền phía trước đột nhiên hung hăng xé rách xuống tới lập tức trước mắt mọi người liền xuất hiện một vết nứt tại bạch cốt bàn tay lôi kéo hạ vết rách phóng đại mấy lần đủ dùng rung nạp cả chiếc thiên thuyền xuyên qua chương một trăm mười một con hàng này giả bộ như vậy xuất phát tô phàm nhìn xem giữa không trung vết rách một giọng nói thiên chu chậm rãi tiến nhập vết rách bên trong một lát sau liền triệt để tiêu thất tại hạo thiên tông bầu trời mà vết rách cũng là tại thiên chu tiến nhập về sau chậm rãi một lần nữa khép kín viên vọng giã đứng tại tiểu lâm phong lâm thanh ánh mắt bên trong hiện lên một k i a lanh ý liếc mắt nơi xa lan vân p h ò n g cũng không có ý định lại tiếp tục tu luyện mà là phân ra lưỡng đạo phân thân một cái phân thân c h ấ n thủ tại hậu sơn mà đổi thành một cái thì là c h ấ n thủ tại chủ phong thủ đài phía trên lưỡng đạo phân thân tản mát ra động hư cảnh giới khí thế nhưng phàm là đến gần người đều bị đẻ không ngóc đầu lên được đệ tử còn lại thì là đi tới mật tàng bên trong dự định mượn cơ hội này bế quan tu luyện bốn phía rảnh rôi chuyển cũng chỉ có lẻ thẻ vài cái tán tu mà thôi thiên chu tiến nhập vết rách bốn phía lôi điện cùng tinh mang trải rộng dẫn tới không ít đệ tử hiếu kỳ thật xinh đẹp cái này chẳng lẽ liền là động hư cảnh giới đại năng chỗ tu luyện sao độc lập không gian hơn nữa cũng đủ lớn thật là quá thần kỳ về sau ta nếu là đến động hư cảnh giới nhất định muốn tại bên trong không gian của mình du ngoạn một phen nghe các đệ tử tiếng đ à m luận tô phàm cũng là không khỏi mỉm cười động hư cảnh giới tu sĩ không gian có thể không có lớn như vậy đây chính là lão quỷ mở không gian thông đạo dù là là bình thường độ kiếp kỳ cũng không thể mở ra tới mắt nhìn một phía tô phàm quay đầu cười nói lão quỷ ngươi cái này thiền chu có phải là tứ đại thiên chu một trong tu chân giới có tứ đại thiên chu là phi hành linh bảo bên trong tuyệt phẩm hơn nữa mỗi một chiếc đều là cựu phẩm linh bảo đều là bị một cái luyện khí tông sư luyện chế mà ra mà cái kia luyện khí tông sư càng làm ư ợ n này bay đến tiến giới thành t ự u một đoạn giai thoại cái này tứ đại thiên chu bên trong nổi danh nhất chính là k ỳ gia thiên chu là vị kia luyện khí tông sư đưa tặng còn dư ba chiếc đều là tung tích không rõ tin đồn vô thần đạo cung bên trong có một chiếc có thể ngoại nhân đều không có gặp qua thậm chí vô thần đạo cung đệ tử đều không có cơ hội nhìn thấy lao quỷ nhẹ điểm nhẹ đầu nói ngươi ngược lại là ánh mắt độc ác cái này đích sắc là tứ đại thiên chu bên trong một cái luyện vô cực trước khi phi t h ă n g tại ta chỗ này thiếu không ít đồ vật cho nên dùng một chiếc thiên chu đến thế trước còn lại hai chiếc đâu tô phạm hiếu kỳ hỏi ngươi nên biết rõ hạ là ca trừ kỷ ra thiên chu cùng ta chiếc này bên ngoài vô thần đạo cung còn có một chiếc cùng với tây hải tiên nhân có một chiếc lao quỷ giải thích nói vô thần đạo cung quả nhiên có nhìn đến nội t ì n h quả thật không tệ a bất quá cái này tây hải tiên nhân là cái gì tình huống tô p h ạ m hồi ức một cái trong trí nhớ mình người đâu nhưng đối với cái này tây hải tiên nhân lại không có ấn tượng gì có thể dùng tiên nhân tự xưng chỉ sợ cũng đã phi thăng đi tây hải tiên nhân là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ta bế quan thời điểm xuất hiện tô p h ạ m nghi hoặc hỏi lao quỷ kinh ngạc mắt nhìn tô p h ạ m ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm n g ư ơ i cái này nhìn ta làm gì mặt đ ố i lao quỷ ánh mắt tô p h ạ m chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái lao quỷ ha ha cười nói năm ngàn năm trước n g ư ơ i đi tây mộng châu tìm đồ trên nửa đường gặp tây mộng châu tiểu thiên nguyên chủ nhân có lao quỷ nhắc nhở tô p h ạ m cũng nhớ tới lúc trước chính mình gặp phải người n g ư ơ i nói là cái kia bị ta đánh bế quan l ã o đầu hắn liền là tây hải tiên nhân còn sống tô p h ạ m một mặt ngoài ý muốn lao quỷ nhẹ điểm nhẹ đầu nói hắn độ kiếp thất bại vận khí tốt không chết sống tạm xuống dưới thành vì một vị còn sống tán tiên thế nhân xưng là tây hải tiên nhân chật chật tô phàm nói lao đầu kia vận khí cái này tốt bị ngươi đánh về sau hắn liền bắt đầu chuyên tu thể phách lợi dụng tuổi già đem chính mình biến thành một cái thể tu lúc này mới may mắn sống tiếp được lao quỷ một mặt ha ha cười nói nghe nói như thế tô phàm cũng sửng sốt cái này đều có thể cái này tây hải tiên nhân cũng là đủ quả quyết ta vì không bị đánh đi tu luyện thể phách lúc này phi thuyền xuyên qua không gian đường hầm chậm rãi xuất hiện ở giữa không trúng phía trên tình thiên bích vân linh khí lưu động nơi xa còn có tu sĩ thân ảnh bay đậu một bên khác một vùng núi non núi non trùng điệp mà lên từ sườn núi bắt đầu chính là vân vụ quanh quẩn linh khí dùng s o n g nồng đậm đến đủ dùng hóa vụ vũ khí bên trong ẩn ẩn có không ít lâu c ắ t xuất hiện mà những này d â y núi bên trên lâu c ắ t dùng vây quanh chi thế vây quanh đem cao nhất chỗ kia đỉnh núi vây quanh quanh mình linh thú bay động vô cùng náo nhiệt trung tâm chỗ kia đỉnh núi một đầm xanh lam ao nước chiếm cứ cả ngọn núi linh khí quần quận không ngừng từ trong nước hồ tràn ra đoá đoá liên hoa giao tiếp cùng một chỗ phóng ánh dọa s ư ơ n g c à n g là có thể thấy rõ ràng linh khí bên trong cũng xen lẫn một cỗ thanh đạm liên hương thơm đây là đâu cái chỗ kia nhìn thật xinh đẹp hình như là trên bầu trời ao nước người nhóm nói cái kia có phải là giao trì a ta nghe nói giao trì là tiên nhân từ tiên giới mang về đến cũng không biết có phải là thật hay không nhất định là giao chỉ đừng quên chúng ta lần này cần đến địa phương chẳng lẽ ta nhóm đã đến đông nguyên châu giao trì thánh địa sao vừa mới qua đi bao lâu rất nhiều đệ tử tò mò nhìn bên ngoài một cái cái hướng về hạ phương chỉ trỏ tô phảm quay đầu mắt nhìn ra cắt thanh phong cười nói ra cắt, cắt thanh phong lúng túng mắt nhìn tô phảm hiện tại tề thiên đại hội còn chưa có bắt đầu còn dư thế lực tông môn người đều vẫn còn chưa qua đến cũng liền một ít tiểu thế lực người trước một bước đến mà thôi nàng vì điều tra mình thân thế ngược lại gấp gáp đem hạo thiên tông cho trước một bước mang đến cái này có thể là có chút phiền phức lúc trước nói muốn nhanh chóng đi cũng là vì bố trí trận pháp truyền tống mà thôi hiện tại ngược lại tốt đến quá sớm chư vị còn xin hơi về sau ta cái này liên hệ ninh trường lão t ố ấ t ra nên tiếp chư vị ra cắt thanh phong một giọng nói lập tức liền đối mạnh trường lão nhẹ gật đầu mạnh trường lão cũng là vội vội vàng vàng bay ra thẳng đến giao trì thánh địa đại điện mà đi giữa không trung hạo thiên tông thiên chu cũng là hấp dẫn lấy đám người ánh mắt dù sao thiên chu quá mức thưa thớt mà lớn như vậy thiên chu đã ít lại càng ít rất dễ dàng để người đoán được là tứ đại thiên chu một trong bất quá khi bọn hắn nhìn thấy thiên chu hai bên viết lấy hạo thiên tông ba chữ to đều là vội vàng tránh đi thế mà là bác hoang vạn năm tông môn hạo thiên tông không nghĩ tới hắn nhóm thế mà thật xuất thế đây chính là tứ đại thiên chu một trong a nhìn đến trừ kỷ gia thiên chu bên ngoài hạo thiên tông cũng có một chiếc người nhóm ghi nhớ nhìn thấy hạo thiên tông người nhất định m u ố n né tránh nhớ lấy không nên t r e o chọc hạo thiên tông trước một bước đến chỉ sợ cái k h á c các nhà đều thu đến tin tức cũng không biết còn dư vạn năm tông môn nghĩ như thế nào tin đồn hạo thiên tông cùng còn dư vạn năm tông môn không hợp chắc hẳn lần này tề thiên đại hội có nhìn a những tu sĩ kia nhìn c h ầ m c h ầ m thiên chu cũng không có gấp rời đi một cái cái hiếu kỳ đánh giá người ở phía trên lúc này trên bầu trời tản mát hạ vô số đoá thanh sắc liên hoa liên hoa quanh mình còn có không ít linh khí quay chung quanh từ giao chỉ biên giới một đường kéo dài mà đến giữa không trung trung giá lên nhất đạo liên hoa cầu nối giao chỉ thánh địa hoan nghênh hạo thiên tông trước đến một tiếng chuông vang vang lên liên hoa cầu nối bên trên chậm rãi xuất hiện mấy đạo nhân ảnh cầm đầu chu thiên tử kim ý lộng lẫy trên mặt nho nhã ý cười thân sau càng là theo dùng n i n h trưởng lão cầm đầu một nhóm cao tầng trưởng lão hắn bên trong càng là có một cái thái thượng trưởng lão đi theo cái này vị thái thượng trưởng lão đi ra cũng không phải vì nên đón hạo thiên tông người mà là vì phòng ngừa chu thiên tử thừa cơ chạy trốn phải biết lần này có thể là hạo thiên tông tông chủ tự mình đến giao trì thánh địa có thể cùng đối phương địa vị so sánh cũng chỉ có chu thiên tử một người cho nên hắn nhóm chỉ có thể để chu thiên tử thay s o n g y phục nên đón tô p h ạ m nhìn xem phái đoàn mười phần chu thiên tử khoe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái con hàng này thế nào giả bộ như vậy nghe đến tô p h ạ m nhổ nước bọn lão quỷ khẽ cười một tiếng nói hắn là cài bộ dáng ngươi là trực tiếp trang yếu ngươi còn ghét bỏ hắn so với chu thiên tử giả vờ giả vịt hắn càng chán ghét tô phàm trang yếu rõ ràng cường muốn chết hết lần này tới lần khác là một bộ luyện khí kỳ thực lực để người thực tại là rất khó chịu ta không có trang tô phàm quay đầu cố ý một giọng nói lao quỷ cũng không để ý mà là đứng ở một bên không nói chuyện lục linh có chút không yêu thích tới gần hàn nhóm chờ tại tô phàm bên cạnh không có chút nào di động Cái này t r trường ù n g hợp l i ề n phản i b ê t r ê nơi t r ư n Sơn Phong, Tô Phạm có thể không g Phạm hợp thể thích o Tô ạ có l c h u y ệ nào n y Chỉ h gặp Trương p Sơn n đến Thiên chu một bên, cô ý hướng Tô Phạm bên này gần lại tới, hắn nhóm cái này bên cạnh g đi lại tới, cái một Tô Chu Phạm cô ý không có cái gì có thể kia cho cũng cái kia liền gì thể tay tu sĩ, cũng liền Tô Phạm ra này sĩ, biết ê n cạnh còn n dễ ó một điểm. Tóm lại không thể ném mặt mũi thể Tô lại phải. nơi i Phạm không không không nào b rõ trương sơn phong ý nghĩ liền gửi đứng tại t r ư ơ n g sơn phong thân sau chu thiên tử đi xuống liên hoa cầu liếc nhìn một mắt hạo thiên tông đ á g người lập tức ánh mắt rơi tại tô phàm thân bên trên ân cái này cho tệ đồ vật thế nào còn là bộ dáng này tại hạ hạo thiên tông tông chủ trương sơn phong làm phiền chu thánh chủ giang nên tiếp trương sơn phong lại cười nói chu thiên tử cũng là thu hồi ánh mắt cười đáp lên nói khách khí hạo thiên tông chư vị có thể đến là ta giao chỉ thánh địa vinh hạnh ngược lại là trương tông chủ học cái xấu thế mà theo người cùng một chỗ ẩn giấu thực lực hạo thiên tông người thực lực đều hơi thấp thậm chí thấp đáng sợ muốn không phải bọn họ cũng đều biết tô p h ạ m cái này biến thái cách chơi hắn nhóm ở bên ngoài gặp phải lời nói chỉ sợ muốn bị lừa gạt ta trương sơn phong n g ẩ người n quay đầu mắt nhìn tô p h ạ m nhất thời ở giữa cũng không biết thế nào nói tiếp tựa hồ cái này vị chu thánh chủ hiểu lầm a hắn nhóm hạo thiên tông có thể không có người ẩn g i ấ u thực lực nhiều lắm là liền là hồ kim vạn một cái người tại ẩn g i ấ u mà thôi ân lại thêm một cái cắt tưởng tô p h ạ m khoe miệng giật một cái mặt đen lại nói chu thiên tử n g ư ơ i nói người là người nào a vị huynh đệ kia hảo hảo q u e n mặt chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua chu thiên tử một mặt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm ha ha chơi đúng không n g ư ơ i nhóm giao trì thánh địa tề thiên đại hội đừng nghĩ hảo hảo mở xảo dung mạo ngươi cũng q u e n mặt ta trước kia giống như tại cái trong thanh lâu thấy qua một cái người tô phàm đáp lê nói thanh lâu nhất thời ở giữa cả cái giao trì thánh địa những trưởng lão kia đều là sắc mặt một đen chu thiên tử đen liệu quá nhiều nói ra rất không phải một cái người mặt mà là hắn nhóm giao chỉ thánh địa a người lừa gạt ta đây người tên hốn đản thế nào khả năng đi qua thanh lâu chu thiên tử trực tiếp liền mở miệng nói ra hơn nữa lúc ấy ta tại thanh lâu thời điểm cũng không có nhìn thấy ngươi cái này lời trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt từng người trận to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chu thiên tử cũng không biết thế nào tới tiếp lời hậu phương cái kia thái thượng trưởng lão tằng hắng một cái nói thánh chủ không cần lại chậm trễ thời gian hạo thiên tông bằng hữu đi đường mệt mỏi ta nhóm còn là an bài trước hắn nhóm nghỉ ngơi đi chương một trăm mười hai ta chính là cái này bao che khuyết điểm không có mắt thấy a cái này nếu là trò chuyện tiếp xuống dưới chỉ sợ chu thiên tử muốn bị tô p h ạ m triệt để mang lệnh chu thiên tử cũng nhẹ gật đầu cười nói trương tông chủ mời tới bên này ta đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng trụ sở c h ờ một chút tô p h ạ m lập tức mở miệng nói ta nhóm liền không đi ngươi nhóm giao trì thánh địa ở thiên chu bên trên phòng chống thật nhiều hạo thiên tông người liền ở lại đây dù sao ngươi nhóm giao trì thánh địa phòng ốc dược tính quá mạnh nói hắn vẫn không quên nhìn một chút cái kia thái thượng trưởng lão cái này thái thượng trưởng l ã o hắn nhưng là nhớ hơn nữa nhớ rất rõ ràng trước kia hắn đến giao trì thánh địa tìm vật liệu bị cái này thái thượng trưởng lão coi trọng nói muốn thu hắn vì đồ tô phàm không chịu về sau đối phương liền lừa hắn ở tại giao trì thánh địa vào đêm cẳng là cho hắn hạ độc còn phái vài người nữ đệ tử tới muốn không phải tô phàm thể chất mạnh chỉ sợ sớm đã trúng chiêu hiện tại hồi tưởng lại tô phàm liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên k i a thái thượng trưởng lão cũng là một mặt xấu hổ nhìn về phía tô phàm thời điểm nhiều một k i a ấ y n ấ y lúc trước nếu là sớm biết tô phàm là hạo thiên tông người hắn cũng không hội nhiều chuyện như vậy sư thúc cái này không được đâu trương sơn phong quay đầu lại nói giao trì thánh địa đều chuẩn bị kỹ càng ta nhóm còn là đi xuống xem một chút tương đối tốt tô phàm đứng ở một bên nói muốn đi ngươi đi mang theo các đệ tử đi một vòng liền được dù sao ta là không hội xuống dưới bên này người đều ngoan độc đến cực điểm tâm đều là đen đúng hay không a vị kia thái thượng trưởng lão bị trực tiếp điểm tên thái thượng trưởng lão cũng là xấu hổ cười một tiếng cũng không có tiếp tô p h ạ m dù sao tô p h ạ m đã sớm đem giao trì thánh địa thăm dò xuống dưới nhìn cũng không có ý gì còn không bằng chờ tại thiên chu ngủ lúc này chu thiên tử đột nhiên nhìn về phía lục linh một mặt hiền lành ý cười nói vị tiên tử này không biết rõ có hứng thú hay không đến ta giao trì thánh địa à? tại nơi này ta có thể bảo bọc ngươi uy ta còn chưa có chết đâu tô phàm cả giận nói ngươi ở ngay trước mặt ta đào người có tin ta hay không đem các ngươi thánh tử đều trói dùng thánh tử đổi vị tiên tử này ta kiếm chu thiên tử cười hát hát nói mặt đối chu thiên tử vô sỉ tô phàm cũng là không có biện pháp trực tiếp mang theo lục linh cùng lão q u ỷ quay người rời đi trước khi đi để chính trương sơn phong mang theo đệ tử đi vòng vòng nhìn xem lục linh rời đi chu thiên tử một trận thở dài đáng tiếc hắn nhưng là liếc mắt liền nhìn ra lục linh thân phận trong lòng cũng là hy vọng xa vời bất tử tiên dược a cái này nếu là lưu tại giao trì thánh địa về sau hắn nhóm giao trì thánh địa liền muốn nhiều một đám tiên nhân đáng tiếc bị tô p h ạ m cho trước một bước lưu lại tiên tử suy tính một chút ta ta giao trì thánh địa đãi nộ không sai chu thiên tử vẫn không quên mở miệng hô một tiếng lục linh dừng bước lại quay đầu mắt nhìn chu thiên tử chỉ vào tô p h ạ m nói ngươi có thể đánh được hắn sao chu thiên tử nào h đâu ta nếu có thể đánh qua còn có tất yếu tại nơi này nói nhảm nhìn đến ngươi đánh không lại đã như vậy ta vì cái gì muốn đi theo ngươi lục linh nói khẽ a lời nói này thật là có đạo lý a chu thiên tử cũng là trầm m ặ t lại tựa hồ tại muốn làm sao mới có thể đánh thắng được tô p h ạ m có thể nửa ngày cũng không nghĩ tới có thể đánh được biện pháp lập tức hắn lúc này mới mang theo trương sơn phong đám người bọn họ bên trên liên hoa cầu cái kia thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm tô phàm ba người âm thanh trầm mặc không nói cuối cùng thở dài lúc này mới rời đi chờ bọn hắn đều đi thiên chu bên trên cũng yên tĩnh trở lại tô phàm đưa đến một cái ghế ngồi tại thiên chu bên trên phơi nắng lục linh đứng tại thiên chu biên giới nhìn xem bên ngoài lao quỷ trầm giọng nói vừa rồi lao giả kia động tham nghiệm đoán được dù sao lục linh thân phận quá đặc thù không động tham nghiệm là giả tô phạm lại cười nói ngươi liền không lo lắng lao quỷ nghi ngờ nói nơi này có thể không phải là các ngươi hạo thiên tông tô phạm lắc đầu nói lo lắng hưu dụng không nếu như giao trì thánh địa thật dự định muốn cướp vậy cũng phải nhìn xem chính mình có bản lánh hay không hắn liền không cần phải nói dù sao giao trì thánh địa mấy cái lao bất tử kia còn muốn sống thêm một đoạn thời gian động thủ thật chu thiên tử hắn nhóm có thể không nhất định có thể bắt đến lục linh lao quỷ cái này bảo tiêu có thể không phải mời không lúc trước lão quỷ có thể là cùng hắn giao thủ qua chu thiên tử muốn thắng còn sớm đây ngươi thật đối nàng không có biện pháp nàng có thể là bất tử tiên dược an liền có thể lập tức thành tiên lao quỷ con ngươi bên trong gũ lục sơn động cả cái tu chân giới bên trong bất tử tiên dược dụ hoặc là tại quá lớn liền hắn đều có chút động tâm nếu như lục linh không phải tại tô phàm bên cạnh hắn tuyệt đối sẽ cướp đoạt tới tô phàm mắt nhìn biên giới chỗ thanh sắc phi vụ thân ảnh khẽ cười nói ta nghĩ thành tiên không cần ngoại vật hơn nữa lục linh là ta hạo thiên tông người nếu ai dám động thủ ta liền đánh gây hắn tay ta cái này người liền là cái này bao che khuyết điểm nghe nói như thế lão quỷ nghĩ lên tô phàm một người độc thủ nhất tuyến thiên sự tình giống như sự kiện kia cũng là bởi vì kiếm tâm tông người thương cái kia gọi tào khâm thiên đại trưởng lão cái này thật đúng là không là bình thường bao che khuyết điểm a lục linh quay đầu mắt nhìn tô phàm trong ánh mắt đầy là vẻ cảm kích lời mới rồi nàng tự nhiên đều nghe đến mặc kệ tô phàm nói có đúng không là thật nàng đều cho rằng tô p h ạ m đáng giá tin tưởng lao quỷ mắt nhìn lục linh lập tức từ chính mình dưới hắc bảo móc ra một mai thanh sắc quả cái quả này xuất hiện trong n g a y mắt cả cái phi thuyền phía trên linh khí đều dâng trào lên toàn bộ hướng về phía quả cái này bên cạnh mà tới liên liên lục linh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem lão quỷ trong tay quả nói không ra lời cái này thứ đ ồ gì tô p h ạ m nghi hoặc hỏi ha ha cũng chỉ có ngươi dùng đồ chơi xưng hô thế này lao quỷ cười nói cái này là ta cất giữ một cái bất tử tiên dược quả đáng tiếc không có cách nào trồng duyên thọ linh dược tỉnh ta nhận cái quả này liền làm đưa cho lục linh lễ gặp mặt bất tử tiên dược quả đây chính là so với cái kia linh dược tốt hơn nhiều lục linh bản thể tàn khuyết qua nhiều năm như vậy đều không có cách nào bù đắp có cái này quả tuyệt đối có thể bù đắp không ít bất quá lễ vật quý giá như vậy lục linh cũng không biết có nên hay không thu sau một khắc tô phạm liền một cái đoạt lấy cười nói lục linh ngươi cầm trước lao quỷ bảo bối nhiều nữa đâu loại vật này hắn nhất định còn có ngươi trước khôi phục thương thế của mình không cần cùng lao quỷ k h á c h khí nhìn xem tô phàm đưa tới quả lục linh cũng là n g ẩ n người nàng thật không nghĩ qua muốn cướp tới a cái này cầm đi lao quỷ lại cười nói ta biết rõ duyên thọ linh dược là ngươi lấy ra nếu là không có ngươi hỗ trợ tô phàm có thể không có bản sự tìm được nghe nói như thế tô phàm liền không vui lòng cái gì gọi là hắn không có bản sự tìm tới hắn nhưng là biết rõ vô thần đạo cung bên trong co chân tàng duyên thọ linh dược hơn nữa hắn đều đem mục tiêu đặt ở vô thần đạo cung lục linh tiếp nhận quả nói khẽ đa t ạ không cần thiết tạ hắn đợi đến bà sa đê còn là phiền phức ta đây tô phạm nhất miệng lao quỷ cũng không nói tiếp thêm nữa bà sa đê sự tình xác thực cần gấp tô phạm xuất thủ nếu không hắn có thể không dám cùng bà sa đê khiêu chiến dù sao bà sa đê phía sau có thể là phong đô thành nửa ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất trương sơn phong hắn nhóm cũng là lục lục tục tục trở về một cái cái đàm luận giao trì thánh địa tình huống còn thỉnh thoảng cầm hạo thiên tông làm so sánh giao trì thánh địa bên này hoàn cảnh quả thật không tệ rất thích hợp tu sĩ tu luyện có thể các đệ tử tài nguyên quá ít t h á n h tử nắm giữ lấy tuyệt đối tài nguyên lui về phía sau chính là thần truyền đệ tử lại về sau liền là nội môn cùng ngoại môn không giống như là hạo thiên tông bên trong chỉ cần ngươi có bản lĩnh mặc kệ tư chất như thế nào đều có cơ hội có thể được đến nhất định tài nguyên cái này một điểm hoàn toàn có thể từ trên thân trầm nguyên nhìn thấy cả cái trấn nguyên phong bên trên trầm nguyên ngày trước có thể nói là vô dụng nhất thậm chí liền trương sơn phong đều từ bỏ có thể kết quả đây hiện tại trầm nguyên có thể là hạo thiên tông tên người khảo thí có được đồ vật đủ dùng tại từng cái trưởng lão bên kia đổi không ít tài nguyên đây đều là trầm nguyên dựa vào chính mình được đến cho nên hạo thiên tông cái này c h ú n g không có minh sắc đẳng cấp phân chia ngược lại càng được hoan nghênh không bao lâu kỷ vân tịch liền đi tới ngồi tại tô p h ạ m bên cạnh nhìn chằm chằm bầu trời xa xa ngần người tô p h ạ m cũng biết kỷ vân tịch lo lắng cái gì kỷ gia có thể là đông nguyên châu đại gia tộc dù sao tứ đại thiên chu một trong trưởng khống tại kỷ gia trong tay hơn nữa còn có lâu dài chuyển thừa tu luyện mặc dù so r a kém vạn n ă m tông môn có thể hắn địa vị cùng bắc hoang huyễn miểu tiên triều không khác nhau chút nào hiện tại kỷ vân tịch trở lại đông nguyên châu mặc dù là dùng loại phương thức này đến nhưng vẫn là muốn trở về nhìn một chút dù sao trên người nàng chạy xuôi kỷ ra huyết thế nào muốn về nhà nhìn xem tô p h ạ m mỉm cười hỏi kỷ vân tịch gật đầu nói ta nghĩ tế bái một cái tan nương đi ra nhiều năm ta cũng không dám đi tế bái tan nương muốn về nhà liền trở về nhìn xem ta n h ó n ngồi thiên chu cùng một chỗ đi tô p h ạ m cười nói hiện tại liền nghiền ép lên đi cái này trùng xuất khí cảm giác nhất định có thể để ngươi vui vẻ không ít lao quỷ cũng nhẹ gật đầu tựa hồ công nhận tô p h ạ m hắn trước kia vì tế điện tộc nhân của mình tự mình xông vào phong đô thành cùng phong đô quỷ đế chạm nhau một trường sau cùng càng là bị đặc phê có thể tế điện cái này chúng muốn trở về tế điện cảm giác hắn rõ ràng nhất thật sao kỳ vân tịch quay đầu hỏi nàng cảm giác dùng hạo thiên tông danh nghĩa để lên đi loại chuyện này dù sao vẫn là có chút không đúng có thể tô phàm lại đột nhiên quay đầu nói sư điện nhóm ngươi nhóm nhị trưởng lão bị người gây không vui ngươi nhóm nói nên làm cái gì cái này một tiếng có thể triệt để kích khởi chúng đệ tử bất mãn kỷ vân tịch có thể là hắn nhóm không ít ấ n nghĩa đầu sơ khai đối tượng thậm chí có thể nói là mối tình đầu bị người gây không vui còn đến mức nào cái gì có người dám chọc nhị trưởng lão không vui là cái nào không có mắt hôn đản các sư huynh đệ đều chuẩn bị cầm vũ khí ta nhóm cho nhị trưởng lão lấy lại công đạo làm cái kia tên hôn đản quỳ xuống nói xin lỗi thật là tìm chết liền nhị trưởng lão đều dám trêu chọc hắn là khi dễ chúng ta hạo thiên tông người ít sao sư thúc có phải là giao trì thánh địa người ta nhìn kia họ chu lúc đó nhìn chằm chằm vào nhị trường lão quả thực liền là cái sắc du côn giao trì biên giới chu thiên tử hung hăng hắt hơi một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút b u ô n phía q u á i sự ta cái này thể chất nên là không hội mắc phong hàn mới đúng a tô phà mắt nhìn cái này b ầ y khả ái lại nhu thuận sư đ i ệ t hài lòng nhẹ gật đầu ngươi nhìn sư điệt nhóm đều đứng tại ngươi cái này một bên ngươi cứ việc yên tâm trở về liền được lúc trước bức ngươi t à i giá người dám nói nhiều một câu hạo thiên tông liền để chính nàng t à i giá không gả ra được đều không được phốc phốc nghe nói như thế kỷ vân tịch trực tiếp bật cười sư thúc ngươi nói cái gì đó ta nhị mãi mãi hắn nhóm cũng đã tuổi đã cao thế nào t à i giá chương một trăm mười ba nhật n g u y ệ t bất mãn thiên địa có khuyết nhìn xem kỷ vân tịch tâm tình tốt không ít đám người cũng đều là bắt đầu cười hắc hắc bất kể như thế nào mối tình đầu vui vẻ là được rồi tô p h ạ m quay đầu hướng về trương sơn phong nói ra trương sư điện cùng giao chỉ thánh địa nói một tiếng ta nhóm đi tiếp kiến một cái kỳ ra vân tịch sư điện lúc trước có thể là nhận không ít uy khuất khẩu khí này nhất định phải ra vâng trương sơn phong lên tiếng vội vàng đi liên hoa cầu bên trên cùng giao chỉ thánh địa người liên hệ giao chỉ thánh địa bên trong chu thiên tử nghe đến tô p h ạ m hắn nhóm muốn đi kỳ ra khỏe miệng liền treo lên tiếu dung chẳng trách hắn nhìn thấy kỷ vân tịch thời điểm liền cảm giác có chút q u e n mặt đã đối phương họ kỷ vậy xem ra liền là đông nguyên châu kỷ ra người a có thể sau một khắc chu thiên tử nụ cười trên mặt liền là một bữa kỷ vân tịch đi kỷ ra gọi là về nhà thăm người thân có thể dùng không cần cả cái hạo thiên tông đều đi qua a ninh trưởng lão ngươi để người nhìn chằm chằm kỷ ra bên kia ta cảm giác kỷ ra có thể phải phát sinh đại sự chu thiên tử nhữ nhữ mày nói kỷ ra ninh trưởng lão có chút không hiểu hiện tại tề thiên đại hội đều còn chưa chuẩn bị xong đi nhìn c h ẳ n g c h ẳ n g kỳ g i a làm gì đợi đến thời gian kỳ g i a người chẳng phải chính mình đến rồi thánh chủ ngươi làm thật rảnh rỗi không có việc gì làm ninh trưởng lão giật giật khoe miệng chu thiên tử lắc đầu nói hạo thiên tông người muốn đi kỳ g i a ngươi nói kỳ g i a sẽ có hay không có đại sự phát sinh lần này ninh trưởng lão cũng sửng sốt hạo thiên tông kỳ g i a cái này hai cái thế lực chưa nghe nói qua có cái gì giao hảo a Chẳng coi chiếc Chu nhắc cái cái hạo thiên thiên nghĩ nhiều, hạo thiên、tông、không phải vì thiên tru. Chu thiên tử nhắc nhở, đừng quên hắn nhóm một cái trưởng láo liền họ、kỷ. Ninh tinh thần, hệ tông trọng Đừng tông đừng quên trưởng liền trưởng mạng liên lẽ là láo láo lấy lại tinh thần, liều tru? tru. tử một kia đi ra kỳ kỳ. vì một bất ê thiên bên n ngoài hắn nhóm nhìn tông hạo kia. đệ để tử, chầm chầm b quá thanh chủ lúc nào còn có như vậy lâu dài ánh mắt rồi thế mà từ một cái kỷ họ liền đoán được cùng kỷ gia có quan hệ hơn nữa còn đoán được hạo thiên tông là đi tìm phiền t o á i cái này có chút cùng bọn hắn nhận thức thánh chủ không giống a thánh chủ người ninh trưởng lão do dự chính mình muốn hay không hỏi ra có thể chu thiên tử tựa hồ biết rõ ninh trưởng lão muốn hỏi điều gì nhìn phía xa chậm rãi rời đi phi thuyền thở dài nói ta cũng không nghĩ có thể tô phàm đến để ta không thể không cảnh giác a hắn tô phàm còn không đến mức đại não tề thiên đại hội a dù sao đây chính là liên quan đến thiên hạ tu sĩ ninh trưởng lão trầm giọng nói thật sự là hắn không dám đại não có thể ngươi đừng quên còn dư tam gia vạn năm tông môn hắn nhóm đều là hận không thể l à g chỉ tô phàm đâu chu thiên tử mở miệng nói lần này tô phàm có thể không phải một cái người đến hắn mang theo bất tử tiên dược lộ diện chỉ sợ vô thần đạo cung người muốn động tâm a nghe nói như thế ninh trưởng lão cũng nhữ mày trầm m ặ t lại nửa ngày hắn mới hỏi vậy chúng ta muốn hay không ra tay giúp đỡ hỗ trợ không tới phiên chúng ta chu thiên tử cười nói tô phàm rất thông minh cố ý mang một cái tay chân tới tay chân hạo thiên tông trong đám người giống như không có thực lực gì đặc biệt cường a cũng liền người áo đen kia có chút đoán không ra chẳng lẽ là hắc bào nhân này chu thiên tử chậm dãi nói thông thiên tuyệt địa tổng thể không ký sổ chỉ sợ cả cái tu chân giới có thể mời được đến lao quỷ tiền bối xuất thủ cũng chỉ có hắn tô p h ạ m bá linh trưởng lao sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến hoảng sợ nhìn xem đi x a phi thuyền thông thiên tuyệt địa trước đó liền nghe nói bác hoang người tìm được thông thiên tuyệt địa vị trí hơn nữa còn đổi không ít mật lệnh hoàng Chỉ, nhìn tới cái này cái tin tức là thật a thiên chu một đường đi tới rất nhanh liền xuyên qua hơn phân nửa đông nguyên châu trên đường đi càng là hấp dẫn không ít tu sĩ dù sao đông nguyên châu bên này tu sĩ đều rõ ràng hắn nhóm cái này bên cạnh cũng là có một chiếc thiên chu tồn tại bất quá trước mắt cái này thiên chu rõ ràng cùng kỷ ra thiên chu bất đồng đặc biệt là hai bên chữ lớn để không ít người tránh lui mà đi sư phụ kia chiếc thiên chu không phải kỷ ra a không sai Kỳ ra phi thuyền hai bên viết có hắn nhóm tổ h ấ n chiếc này thiên chu là tứ đại thiên chu bên trong mặt khác một chiếc đến cùng là nhà nào thế lực thế mà có thể chiếm cứ khổng lồ như vậy một chiếc thiên chu bác h o a n g châu vạn năm tông môn hạo thiên tông đàm luận người càng đến càng nhiều biết rõ hạo thiên tông người cũng là lui mà xa vạn năm tông môn bên trong liền là hạo thiên tông thần bí không có người biết hắn nhóm đến cùng là cái gì tính nết hiện tại xem ra còn là rời xa tương đối tốt thiên chu phía trên tô p h ạ m hưởng thụ lấy vân vụ từ bên cạnh đảo qua cảm giác nằm tại trên ghế xích đu rất là tự tại trong ngực càng là còn có một cái mâm đựng trái cây phía trên đặt vào không ít linh quả khoan hay nói giao chỉ thánh địa mâm đựng trái cây liền làm ù i vị không tệ tô p h ạ m một bên nói một bên ăn lao quỷ c ư ờ i lắc đầu nói ta nhóm tới chỗ lên đi ừ m nhanh như vậy tô p h ạ m một mặt mộng bức t ừ trên ghế xích đu lên đi hướng bên cạnh biên dưới chỗ hướng phía dưới nhìn lại một mảng lớn căn phòng lâu cắt trải rộng cùng một chỗ lại phối hợp bên trên bên cạnh thành trì cơ hồ đem toàn bộ kỷ gia đều cho nâng đỡ mà tại kia tựa như vực sâu miệng lớn hai bên cửa thành môn viết lấy kỷ gia gia tộc nhật nguyệt bất mãn thiên địa có khuyết tô phàm khẽ cười nói nhìn đến kỷ gia đối thiên đạo có chút oán trách à, cũng không biết là cái nào gan lớn t r ư ở n g bối lại dám viết ra dạng này lời nói là hắn nhóm đời thứ nhất gia chủ viết ta đối kia người có chút ấn tượng là cái trận pháp tông sư lao quỷ giải thích nói đáng tiếc hiện tại kỳ ra xuống dốc dùng xong có rất ít người biết sự huyền bí của trận pháp nói đến trận pháp tô p h ạ m nhớ lại chính mình trên lưng minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận cho đến bây giờ hắn còn kém một cái minh du thạch muốn hoàn thiện cả cái trận pháp minh du thạch là hội không thể khuyết đúng ngươi cái này bên cạnh có không có minh du thạch tô p h ạ m đột nhiên chuyển khẩu hỏi lao quỷ lắc đầu ngươi coi ta là gì người minh du thạch chỉ có phong đô thành mới có ta đi phong đô thành chỉ là tế bái tộc nhân nếu là từ bên trong lấy đi minh du thạch quỷ đế có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ta nghe nói như thế tô phàm cũng liền không có lại tiếp tục hỏi tiếp dù sao minh du thạch loại vật này s á t thực xử lý không tốt vạn nhất thật tính sai đến thời điểm sẽ phải vĩnh viễn lưu tại phong đô thành kỳ vân tịch đứng ở một bên nhìn phía dưới kỳ gia tộc địa trong lòng cũng là một trận khuất n h đường đường kỳ gia đại tiểu thư đến sau cùng bị buộc chủ động rời khỏi thậm chí liền trở về tế bái cơ hội đều không có hiện nay mượn trợ hạo thiên tông danh đầu trở về nàng cũng là tâm lý khó chịu không thôi tô phàm mắt nhìn kỳ vân tịch cau mày nói thế nào ngươi hối hận rồi không có kỳ vân tịch lắc đầu nói ta chỉ là không nghĩ tới hội dùng loại phương thức này trở về sư thúc ngươi nói ta hiện tại còn tính là người nhà họ kỳ sao khẳng định không tính a tô phàm nói ta hạo thiên tông người không thuộc về bất luận cái gì đơn độc thế lực trừ phi đối phương có cùng chúng ta khiêu chiến thực lực có phải là a trương sư điện nơi xa trương sơn phong nghe đến tô phàm gọi chính mình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại cũng mặc kệ tô phàm đến cùng nói cái gì trực tiếp mở miệng nói sư thúc nói là kia liền là trương sư điện cùng k ỳ ra hô một tiếng ngươi một hồi cùng bọn hắn trao đổi một chút không cần sớm như vậy nói ngay mục đích của chúng ta tô phàm nở nụ cười nói đã là đến giúp k ỳ vân tịch xuất khí vậy làm sao khả năng cái này tùy tiện bỏ qua đối phương còn có kia cái gì vương ra phế vật hắn hiện tại có thể rất là hiếu kỳ đối phương phế vật nhảy lên biến thành thiên tài cái này rõ ràng liền là một cái nhân vật chính mô bản a chỉ sợ phía sau còn có cái gì lao ra ra loại hình chiêu cô a nên là có a trương sơn phong mắt nhìn hạ phương thành trì mở miệng nói bác hoang hạo thiên tông trước đến tiếp kiến kỳ gia cái này một tiếng sen lẫn tự thân linh lực trực tiếp tại cả cái thành trì bên trong truyền ra đến thậm chí tại cái này một mảnh thật lâu bồi hồi không tiêu tan kỳ gia thư mực khí tức một chỗ thiên phòng bên trong kỳ đông hải tay cầm thư quyển một mặt mệt mỏi nhìn xem sách trong tay sau lưng treo trên vách tường hai bức nữ tử chân dung một người trong đó chính là kỳ vân tịch sau một khắc một tiếng kinh hô t i ể u tại hắn vang lên bên hai kia thanh hạo thiên tông trước đến tiếp kiến để hắn cũng là tâm lý xếp chặt bác hoang vạn năm tông môn thế nào lại đột nhiên đến hắn nhóm kỳ ra kỳ đông hải chính muốn đứng dậy có thể tiếp theo một cái chớp mắt liền nở nụ cười lắc đầu lại ngồi trở lại tại chỗ Ta gấp làm gì? Hiện nay gấp gì, làm hiện kỳ đông ệ hắn nhóm xử lý như thế nào xử lý đi. đ Kỳ hải thì thào một giọng nói lập tức mặt tràn đầy ôn nhu quay đầu nhìn về phía sau l ư n g chân dung chính đường bên trong kỳ gia tân gia chủ kỳ trấn vân cùng một đám người tập hợp một chỗ l ờ i mới rồi hắn nhóm đều có thể đều nghe đến đặc biệt là cái kia hạo thiên tông xưng hô không thể nghi ngờ không phải để hắn nhóm có chút ngoài ý muốn hạo thiên tông có thể là bác hoang thế lực hơn nữa còn là bác hoang vạn n ă m tông môn thế nào lại đột nhiên đến hắn nhóm cái này bên cạnh gia chủ hẳn là tới tham gia tề thiên đại hội dù sao giao chỉ thánh địa có thể là giống như hạo thiên tông thế lực bên cạnh một cái tóc trắng lao hầu chậm rãi mở miệng lần trước chính là nàng chủ trương nhượng kỷ vân tịch làm tiểu thiếp trở về sau càng là tổ chức đại hội t r ư ở n g lão liên hợp một nhóm trưởng lão b ạ i miễn kỷ đông hải gia chủ thân phận đồng thời đề cử kỷ c h ấ n vân thượng vị vì c h ấ n an vương ra cùng đạm đại gia hắn nhóm càng đem chính mình hòn ngọc quý trên tay đưa ra ngoài lúc này mới miễn trừ chuyện lúc trước hiện nay kỷ chấn vân tại k ỳ ra như mặt trời ban trưa cái này tóc trắng lao hầu cũng là nhận không ít c h ỗ t ố t nói là dưới một người cũng không đủ chuẩn bị một chút nên đón kỷ chấn vân trầm mặc một lát liền trực tiếp hạ quyết định bất kể nói thế nào hạo thiên tông đều là cùng giao chỉ thánh địa một dạng tồn tại hắn nhóm có thể không phải có thể tùy tiện t r e o chọc có kỷ chấn vân mệnh lệnh không ít người đều bắt đầu bận rộn mặc dù không rõ ràng hạo thiên tông lúc này đến không biết có chuyện gì có thể có thể bị vạn nam tông môn tới gần cũng là một cọc chuyện không tồi giữa không trung thiên chu chậm rãi rơi xuống cuối cùng lơ lửng tại kỷ r a bầu trời to lớn thiên chu ẩn ẩn có đệ sập kỷ r a xu thế có thể thiên chu cũng không có trực tiếp rơi xuống ngược lại mười phần vững vàng đỗ u ố n g dưới một màn này cũng làm cho kỷ r a người bông l ò n g một hơi hắn nhóm thiên chu cùng chiếc này thiên chu không sai biệt lắm có thể khí thế lại muốn thua một điểm nhìn tới đây mặt vẫn có một ít trên lệch a so sánh với k ỳ gia thiên chu ngược lại càng thích hợp đi xa k ỳ trấn vân chậm rãi đi ra đứng tại chính đường cửa vào c h ấ n t ĩ n h tự nhiên nói k ỳ gia gia chủ k ỳ trấn vân cung nên hạo thiên tông các vị đạo hữu trước đến mong rằng chư vị xuống tới tụ lại k ỳ gia dùng xong bài trí tốt tiến hội sau l ư n g hắn k ỳ gia một loại trưởng lão lần lượt đứng chung một chỗ một cái người hiếu k ỳ nhìn xem giữa không trung thiên chu hạo thiên tông a đây chính là truyền thuyết bên trong thần bí nhất vạn năm tông môn chương một trăm mười bốn hiện tại ta có tư cách nói chuyện sao giữa không trung thiên chu bên trên bay nhảy xuống nhất đạo đạo nhân ảnh tựa như là hạ giáo tử đồng dạng lọt vào kỳ gia chờ bọn hắn đều xuống tới về sau thiên chu bị lão quỷ trực tiếp thu vào lẳng lặng bay xuống tại hắn bạch cốt bàn tay bên trong điều này cũng làm cho kỳ gia nhân tâm bên trong một trận rụt rè cái này người thế mà là bạch cốt bàn tay chẳng lẽ hắn bản thể là một bộ khô lâu hay sao trương sơn phong đi ở phía trước một mặt l ạ n h n h ạ t đi theo phía sau hồ kim vạn cùng tào khâm thiên chuyên môn cho hắn chống đỡ chàng tử dùng mà tô phàm thì là đứng ở phía sau bên cạnh hai bên theo kỷ vân tịch cùng lục linh lão quý âm chầm đứng ở đằng xa ưu lục con ngươi tại kỷ gia trên thân mọi người khẽ quét mà qua kỷ gia gia chủ cung nên hạo thiên tông các vị không biết rõ quý tông tông chủ có thể có trước đến kỷ trấn vân một mặt ý cười chắp tay thi lễ bất quá hắn càng hiếu kỷ là hạo thiên tông đám người tu vi hiện tại nhìn lại trong này tối cường cũng bất quá chỉ là cái hợp thể kỳ a chẳng lẽ hạo thiên tông lần này tới tham gia t h ể thiên đại hội cũng không có tới cao thủ gì tại hạ trương sơn phong hạo thiên tông hiện nhiệm tông chủ trương sơn phong lại cười nói nguyên anh kỳ hạo thiên tông tông chủ nào h đâu kỳ trấn vân trong lòng thoáng qua một tia hầu nghi thậm chí có chút không biết nên thế nào nói tiếp đường đường vạn năm tông môn tông chủ thế mà là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ loại tu vi này tại hắn nhóm kỷ gia có thể là liền hộ vệ cũng không xứng làm cái này đoàn người thật là hạo thiên tông người sao trương tông chủ không biết rõ ngươi nhóm đến ta kỷ gia không biết có chuyện gì kỷ trấn vân thần sắc có một tia chuyển biến không chờ trương sơn phong nói ra miệng một bên tóc trắng lao hầu phát hiện đám người bên trong kỷ vân tịch ánh mắt lóe lên một tia ngon a lệ gia chủ cái tia tiện tì ở bên kia tóc trắng lao hầu đột nhiên thấp giọng nói ra hả kỷ trấn vân d ư ơ n g mắt nhìn lại lần đầu tiên liền thấy tô p h ạ m dù sao tô p h ạ m dung nhan quá bắt mắt không chỉ là h ắ n liền liền kỷ ra đến nhìn lén đệ tử cũng đều nhìn chằm chằm tô p h ạ m không rời mắt ai ngươi nhóm nhìn cái kia luyện khí kỳ đệ tử dáng dấp thật là đẹp trai a ta nếu là có h ắ n gương mặt này kia tam tỷ chẳng phải là liền cùng ta tư định c h u n g thân rồi người đi mà nằm mơ à, kia người có thể là hạo thiên tông người ngươi biết rõ hạo thiên tông là lai lịch thế nào sao đáng tiếc đẹp mắt như vậy diệu nhân thế mà là cái nam nhân ánh mắt l ư ớ t qua kỷ trấn vân liền thấy bên cạnh kỷ vân tịch ánh mắt lóe lên một tia n g o a n lệ bởi vì kỷ vân tịch phản bội hắn nhóm kỷ ra kem chút t r e o chọc phải cái khác hai đại gia tộc đến sau cùng càng đem nhà bên trong hai vị minh châu lỏng ra ngoài vì chính là hy vọng có thể bình phục lửa giận của bọn họ không nghĩ tới cái này tiện t ì thế mà chủ động đi ra trương tông chủ bên kia nữ tử kia ngươi có thể nhận thức kỷ trấn vân trực tiếp mở miệng hỏi trương sơn phong tự nhiên biết rõ hắn nói tới ai lại cười nói kia là ta vân tịch sư muội là ta hạo thiên tông nhị trưởng lão vân tịch sư muội hạo thiên tông nhị trưởng lão kỷ ra người đều là một mặt kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới k ỳ vân tịch thế mà cùng hạo thiên tông nhắc lên quan hệ kia trương tông chủ có biết hắn cùng ta kỷ ra quan hệ k ỳ trấn vân hừ lạnh nói một cái phản đồ có thể không có tư cách tiến vào ta kỷ ra môn trương tông chủ là đến đây là cho nàng chỗ dựa vân tịch sư muội sự tình chính là ta hạo thiên tông sự tình dù sao ta hạo thiên tông là một lòng đoàn kết trương sơn phong một mặt ý cười lần này có thể là liền sư thúc đều tự mình đến hắn nhóm kỷ gia còn dám thế nào nhảy nhót vì để cho vân tịch sư mội hạ giận hạo thiên tông người đều đến kỷ gia dám đem chuyện náo động tuất không hổ là vạn năm tông môn chỉ là kỷ trấn vân đột nhiên tiếng nói nhất chuyển nói ngươi nhóm thật là hạo thiên tông sao liền ngươi nhóm cái này tu vi như thế nào tự chứng là hạo thiên tông người hắn nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi trước mặt đám người ngươi thân phận nếu không phải là bởi vì t h i ê n chu tồn tại hắn nhóm mới sẽ không thả người t i ề n đến bây giờ tại trận người cơ hồ không có mấy cái cao thủ liền xem như có cũng bất quá là hợp thể cảnh giới mà thôi kỷ ra tùy tiện vài cái trưởng lão liền có thể ngăn chặn đối phương tự chứng ngươi nhận là có người dám giả mạo hạo thiên tông hành sự tô p h ạ m đột nhiên mở miệng một giọng nói người phía trước đều lần lượt nhường ra một con đường tới lập tức tô p h ạ m liền cất bước đi tới k ỳ vân tịch cùng lục linh cùng sau l ư n g tô p h ạ m Lão là quỷ cũng mạc trầm kỳ h ô n nói, g một trấn vân cũng không phải cái gì người không có đ ầ u hóc dù sao hắn nhưng là nhìn đến nhất thanh nhị sở kỳ vân tịch làm đến hạo thiên tông nhị trường lão cùng sau l ư n g tô phàm không nói liền phía trước đệ tử đều cho cái này luyện khí kỳ nhường đường chỉ sợ cái này người tại hạo thiên tông thân phận không đơn giản chí ít địa vị rất cao chật chật tiêu ngạo thật lớn a tô p h ạ m cười nói may ta biết rõ nơi này là kỳ gia nếu không ta đều tưởng rằng vô thần đạo cung luận bá đạo cả cái tu chân giới chỉ có vô thần đạo cung tối cường hắn nhóm kỳ gia cũng tự nhiên là biết rõ nhưng bây giờ có thể không phải luận bá đạo thời điểm song phương gia chủ cùng tông chủ nói chuyện một cái luyện khí kỳ gia hỏa đột nhiên xem vào cái này không phải cố ý quấy rối sao trương tông chủ nhìn đến ngôi ư nhóm hạo thiên tông người đều rất không tuân quy củ a tóc trắng lao hầu âm thanh lạnh lùng nói một cái luyện khí kỳ người đều có thể tùy ý xem vào ta nhìn ngươi nhóm hạo thiên tông cũng liền như thế nghe nói như thế hạo thiên tông người đều là biến sắc một cái nổi giận con mắt nhìn nhau lúc nào nói chuyện cùng tu vi có quan hệ rồi t u phàm cười nói còn nữa nói ngươi lại là nơi nào nhảy nhót đi ra lao tạm bao nơi này có phần của ngươi nói chuyện phốc phốc hồ kim vạn trước một bước bật cười sau đó một mặt lúng túng nói thật có l ỗ i ta nhớ tới cao hứng sự tình ngươi nhóm tiếp tục bốn phía đệ tử cũng đều không khỏi mỉm cười tóc trắng lao hầu rõ ràng bị khí không nhẹ chỉ vào tô phàm nói ngươi ngươi vật nhỏ này tìm chết ta là k ỳ gia trường lão phu quân càng là vương gia thất gia ngươi cả gan nhục ta cái gì k ỳ gia vương gia trong mắt ta đều là giáp rưỡi tô phàm cười h ắ t h ắ t nói chờ các ngươi lúc nào sống qua vạn năm lại nói đủ k ỳ trấn vân nhữ mày quát lạnh một tiếng trong giọng nói có rất cường áp bách trực tiếp phóng tới hạo thiên tông đám người tất cả mọi người là cảm giác đầu vai của mình trầm xuống sắc mặt chật vật gượng trống thấy cảnh này lao quỷ đột nhiên ho nhẹ một tiếng cái này một tiếng bên trong bị thêm vào âm lãnh đem kỷ c h ấ n vân áp bách cái này triệt hồi thậm chí làm cho cả kỷ gia đều hiểu bên trên nhất tầng âm lãnh viện tử bên trong hoa thảo càng là ngưng kết một tầng xương lạnh cái này cái này là dạng gì thực lực kỷ c h ấ n vân trong lòng giật mình không dám chút nào lại tiếp tục hoài nghi xuống dưới cũng không phải hạo thiên tông không có cao thủ mà là không hề lộ diện a trương tông chủ ta nhóm đàm luận sự tình cùng tiểu bối không quan hệ a k ỳ trấn vân nhìn chằm chằm tô phàm nói ngươi nhóm tông môn tên tiểu bối này có chút không tuân quy củ nhìn đến quý tộc môn quy cũng không thế nào xâm nghiêm a trương sơn phong mỉm cười lắc đầu nói k ỳ gia chủ h i ể u lầm cái này vị là ta hạo thiên tông sư thúc trích tiên tô phàm chắc hẳn ngươi nên là b i ế ta vê anh k ỳ trấn vân sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến tâm lý càng là lật lên kinh đảo hải lãng cái này người là trích tiên tô phàm là tin đồn trích tiên tô phàm là tiên nhân c h i tư càng là có tu chân giới đệ nhất dung mạo như thế nhìn đến quả thật là như thế à. đáng chết lần này chọc phiên phức tô phàm một mặt ý cười nhìn c h ầ m c h ầ m tóc trắng lao hầu hắn nhưng là đối lao thái bà này rất rõ ràng dù sao tại kỷ vân tịch miệng bên trong lao thái bà này liền là nhất chức cổ động kỷ ra đám người thông ra muốn cho kỷ vân tịch xuất khí lao thái bà này tuyệt đối không thể bỏ qua hiện tại ngươi nhận là ta có tư cách nói chuyện sao tô p h ạ m nhìn chằm chằm tóc trắng lao hầu nói tóc trắng lao hầu túi đầu không nói trong ánh mắt đầy là e ngại cùng oán đ ầ u trích tiên đại nhân tự nhiên có tư cách ta không hỏi ngươi kỷ trấn vân muốn mở miệng có thể bị tô p h ạ m trực tiếp đánh trở về ta tô p h ạ m là có tiếng bao che khuyết điểm kỷ vân tịch là sư điện của ta nàng bị lao thái bà này khi nhục ngươi nhận là ta hội dừng tay tô p h ạ m nụ cười trên mặt không kém để kỷ trấn vân cũng là tâm lý run lên trích tiên tô phàm thực lực không rõ có thể tuyệt đối không phải hắn nhóm kỷ ra có thể t r e o chọc trích tiên đại nhân còn là tiến đến nói đi chính đường bên trong truyền đến thở dài một tiếng nghe thanh âm người nói chuyện có chút nghiên kỷ tô phàm mắt nhìn chính đường lại quay đầu nhìn một chút lão quỷ ra hiệu để hắn bảo hộ lấy điểm lục linh ngươi để ta đi vào ta liền đi vào vậy ta chẳng phải là rất không có mặt m ũ i tô phàm một bộ không dự định đi vào tư thế hắn nhóm đến liền là gây chuyện kết quả k ỳ ra lão hầu này thế mà trước một bước khiêu khích cái này có thể trách ai nhân ra đem mặt đưa qua đến để ngươi đánh ngươi dù sao vẫn được một cái tay a ai chính đường bên trong truyền đến thở dài một tiếng lập tức liền một trận tiếng bước chân truyền đến đi ra sau một khắc liền thấy một cái ma ý lão giả chậm rãi đi ra mặt bên trên còn mang theo một tia r a rời thân bên trên k h í tức có chút bất ổn tựa hồ là vừa xuất quan nhìn đến k ỳ ra cái này bên cạnh phát sinh sự tình đã để thế hệ trước chú ý tới tham kiến lao tổ kỳ ra đám người nhìn thấy lao giả này lần lượt quỳ xuống đất hành lễ kỳ ra lão tổ thở dài nói lên đi ngày từng ngày cũng là làm c ả n ta kỳ ra xuống dốc cũng là bởi vì ngươi nhóm cái này trùng thông ra ý niệm nói hắn vẫn không quên nhìn một chút tóc trắng lao hầu, Phúc. Tóc trắng lao hầu phun ra một mùm máu cả cái người đều bay ngược ra ngoài hung hăng ném xuống đất tu vi càng là bị g ọ t đi một mảng lớn đáng sợ chỉ là một ánh mắt liền để phân thần kỳ tu sĩ trọng thương tu vi rơi xuống đến s u ấ t khiếu kỳ trích tiên đại nhân có thể hài lòng kỳ gia lão tổ ánh mắt đục ngầu nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m trầm giọng nói đừng hỏi ta tô p h ạ m chỉ vào bên cạnh kỷ vân tịch nói ngươi nhóm phải làm cho ta vân tịch sư điện hài lòng ta tới là cho nàng xuất khí chỉ cần nàng hết giận chuyện này tự nhiên là q u a bất quá ngươi tốt nhất đừng tậy giả lên mặt ta người này có thể bao che khuyết điểm cực kỳ ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng để kỷ vân tịch xuất khí có thể có thể không thể dùng cường ngạnh thủ đoạn kỷ ra lão tổ cũng là sống mấy ngàn năm người nơi nào không rõ ràng tô phạm ý tứ liếc nhìn một vòng hắn lúc này mới quay đầu nói đông hải đâu rồi hắn thế nào không có đi ra hồi bẩm lão tổ đại ca hắn hắn tại hậu viện ở lại kỷ trấn vân khẩn trương đáp lại nói để hắn đến một chuyến đi vân tịch thế nào nói cũng là hắn nữ nhi cái này là hắn thiếu vân tịch kỷ gia lão tổ ho khan một tiếng khoe miệng càng là ho ra một vệt máu lao tổ ta cho ngươi đi gọi người kỷ trấn vân không dám có thần hồn chấn động lộn nào chạy hướng hậu viện lập tức kỷ gia lão tổ một mặt tay náy nhìn xem tô phàm nói thật có l ỗ i để trích tiên đại nhân chê cười ra môn bất hạnh chương một trăm mười lăm khảo thí mới là có ý tứ nhất không phải sao tô phàm nhún vai quay đầu nhìn về phía địa phương khác cái này kỷ gia lão tổ đã đến một bước cuối cùng cùng lúc trước hắn nhìn thấy lao phu tử đồng dạng nhất muốn tái xuất một lần tay liền muốn triệt để đi phong đô thành nhập luân hồi hắn cũng không có cái gì đồng tình dù sao cái này là k ỳ gia lão tổ mệnh k ỳ gia lão tổ lại ho khan một tiếng liếc mắt đứng ở một bên lục linh đục ngầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang có thể sau một khắc hắn liền bị lao quỷ tiếng h ừ lạnh đánh gãy k ỳ gia lão tổ khoe miệng lại một lần nữa lưu ra một vệt máu hoảng sợ nhìn về phía l a o quỷ thực lực thật là khủng khiếp trước đó liền là hắn kia thanh ho nhẹ ảnh hưởng đến chính mình bế quan sao tô p h à m liếc mắt kỳ gia lão tổ khẽ cười nói quản tốt chính mình sự tình có ít người có nhiều thứ không phải ngươi có thể phanh cẩn thận có mệnh cầm không mặn dùng trích tiên đại nhân dạy phải thụ giáo kỳ gia lão tổ cũng là lấy lại tinh thần máu trên khỏe miệng bị nhẹ trà nhẹ đi hậu viện phương hướng bay tới hai đạo nhân ảnh một trước một sau kỳ đông hải hiển nhiên phải nhanh hơn một bước dù sao muốn gặp được mình nữ nhi vân tịch kỳ đông hải vừa xuống đất liền hướng kỷ vân tịch cái này vừa đi tới có thể kỷ vân tịch lại có chút e ngại trốn ở tô phạm thân sau thấy cảnh này kỳ đông hải cũng là tâm lý đau xót cha con gặp lại tràng diện gắng gượng bị hắn biến thành bộ dáng này quả nhiên là báo ứng sắc đáng a vân tịch ngươi không cần sợ có hạo thiên tông cho ngươi chỗ dựa hắn nhóm không dám ra tay với ngươi tô phạm vỗ vũ vân tịch bả vai cho hắn một cái ánh mắt khích lệ kỳ đông hải con hàng này a y vậy lại dám đem móng nuốt thả tại nữ nhi của ta trên bờ vai tiểu tử đem móng nuốt của ngươi dịch chuyển khỏi ngươi nếu là còn dám chạm thử nữ nhi của ta có tin ta hay không giết kỳ đông hải âm thanh lạnh lùng nói nữ nhi khống tô phà n g o ạ i ý muốn nhìn xem kỳ đông hải hắn còn cái gì đều không có làm đâu hơn nữa chỉ là đơn giản cổ vũ một cái kỳ vân tịch mà thôi kích động như vậy làm gì đại ca kỳ trấn vân vội vàng kéo kỳ đông hải nói cái này vị là hạo thiên tông trích tiên tiền bối không cần thất lễ cái giám hạo thiên tông liền xem như thiên hoàng lão tử cũng không thể động nữ nhi của ta kỳ đông hải cả giận nói ta đã đem ra chủ vị trí giao cho ngươi ngươi nhóm vì cái gì còn không chịu bỏ qua nữ nhi của ta đông hải kỳ gia lão tổ cao mày nói chuyện này là gia tộc không đúng ngươi trước không nên tức giận nhìn xem trích tiên vân tịch thế nào nói đi phải biết tô phàm lộ diện có thể là vì cho k ỳ vân tịch xuất khí hiện tại chỉ có để k ỳ vân tịch xuất khí mới là dù sao thông gia thất bại bị từ hôn không nói còn là cho mặt khác một nhà làm tiểu thiếp cái này phần khuất nhục người nào chịu được kỳ vân tịch cắn chặt ngôi trầm mặc hồi lâu nói ta ta nghĩ tế bái ta nương đây mới là nàng đến mục đích đến mức kỳ ra sự tình nàng đã sớm không quan tâm đông hải ngươi mang vân tịch đi linh tử kỳ ra láo tổ vợ nói vâng kỳ đông hải khẩn trương nhìn lại nhìn trước mắt người kỳ vân tịch do dự một chút lúc này mới phóng ra bộ pháp tô phàm c a o mày nói mập mạc ngươi cùng theo đi đến rồi phàm ca ngươi yên tâm tốt hồ kim vạn cười h ắ t h ắ t câm thanh vội vàng đi theo kỷ vân tịch cùng một chỗ chạy ra ngoài đãi bọn hắn rời đi kỷ gia láo tổ lúc này mới nhìn về phía tô phàm trích tiên đại nhân hiện tại có thể hài lòng hắn nhưng là khôn khéo người mặc kệ trước đó là chuyện gì xảy ra hiện tại chuyện này đều dừng ở đây nhất định phải đem kỷ vân tịch một lần nữa kéo về kỷ gia có hạo thiên tông cây to này hắn nhóm kỷ gia còn có tất yếu lại đi thông gia v u ờ n cười tô phàm nhìn chằm chằm tóc trắng lao hầu cười nói hài lòng là hài lòng bất quá ta hiện tại đối kia cái gì vương gia có chút cảm thấy hứng thú hắn nhóm lần này cũng tham gia tề thiên đại hội sao tề thiên đại hội là cả cái tu chân giới đại sự vương gia tự nhiên cũng sẽ tham gia kỷ gia lão tổ nói nghe nói hắn nhóm vương gia tìm được nửa cây duyên thọ linh dược dự định lần này tề thiên đại hội bên trên làm trao đổi đã cùng giao chỉ thánh địa bắt chuyển qua duyên thọ linh dược còn là nửa cây vương gia này cũng rất nghèo nàn đi chuyển sang nơi khác nói tô p h ạ m trực tiếp mở miệng nói lập tức hắn liền mang theo lục linh đi vào chính đường lão đen thì là ở lại bên ngoài dùng hắn thực lực hoàn toàn không cần đi vào liền có thể biết bên trong tất cả mọi chuyện kỳ ra lão tổ mắt nhìn kỳ trấn vân trầm giọng nói đem nàng giam lại vương gia nếu tới muốn người liền để hắn nhóm trực tiếp tới nơi này vâng kỳ trấn vân khẩn trương lên tiếng sau đó mang theo vài cái người đem tóc trắng lao hầu mang xuống dưới hiện tại hắn dùng xong biết mình hạ tràng cái này kỷ ra ra chủ không phải mình có thể làm chí ít lao tổ ra mặt dùng từng nói sáng tỏ hết thảy ngươi nhóm không thể đối với ta như vậy phu quân ta là vương gia thất gia ta chất nhi là vương lăng tóc trắng lao hầu h o à n g sợ nói cho ta ngăn chặn miệng của nàng k ỳ trấn vân cả giận nói từ hôm nay trở đi đem nàng nhốt vào thủy lao không có vân tịch mở miệng người nào cũng không thể đem nàng p h o n g xuất phạm có vi phạm người dết không tha một đám đệ tử cũng là ứng thanh đáp ứng mang theo tóc trắng lao hầu rất nhanh rời đi chính đường bên trong tô phạm mang theo lục linh ngồi xuống cầm lấy một bên linh quả cắn một cái vương gia sự tình n g ư ơ i định làm như thế nào nghe đến tô phạm tra hỏi k ỳ gia l á o tổ cũng sửng sốt hắn nhóm k ỳ gia hiện nay có thể không so sánh với vương g i a đặc biệt là xuất hiện vương lăng vương gia hiện nay vương lăng có thể là một bước lên trời tu vi thực lực càng là trẻ tuổi một đời có tiếng tốt thế hệ t r ư ớ c đều rất công nhận hắn chính yếu nhất là tin đồn vương lăng bái một cái động hư cảnh giới tu sĩ vi sư mà cái này động hư cảnh giới phía sau còn có cái đại thế lực cái này một điểm triệt để để vương ra một bước lên trời tại đông nguyên châu địa vị đã là dưới một người trích tiên đại nhân muốn như thế nào kỳ ra lão tổ đem vấn đề lại đ ã trở về tô phàm ngần người tâm lý thầm mắng một tiếng lao hồ ly nếu để cho ta đến xử lý trực tiếp đem vương ra nhổ tận gốc dù sao hắn nhóm vương gia đối ta không tạo được ảnh hưởng gì tô phàm một mặt không quan trọng nói kỳ gia lão tổ có thể là khó khăn hắn nhóm kỳ gia có thể không sánh bằng hạo thiên tông càng không có hướng tô phàm cái này dạng thực lực người c h ấ n thủ hắn một cái động hư cảnh giới l â y lắt hơi tàn người thế nào khả năng l i ề u đến qua như mặt trời ban trưa vương gia đúng ngươi để người viết một phần thư bỏ vợ dùng hạo thiên tông danh nghĩa trực tiếp cho vương gia đưa qua tô phàm mở miệng nói hắn nhóm vương gia không phải thích bỏ vợ sao lần này ta muốn để hắn nhóm cũng cảm thụ một chút bị thôi cảm giác nghe tô phàm k ỳ gia lão tổ liền là tâm lý siết chặt cái này bao che khuyết điểm hộ có chút quá mức đi tu chân giới đều là nam thôi nữ cái này nữ thôi nam thật là có chút khinh người quá đáng kia vương gia ra k ỳ gia lão tổ c a o mày nói yên tâm tề thiên đại hội có hắn nhóm được lần này tề thiên đại hội ta nhóm hạo thiên tông mới là nhân vật chính giao trì thánh địa liền là lại cho chúng ta tạo thế m à thôi tô phàm thành thơi một giọng nói hắn có thể không có dự định để giao trì thánh địa hảo hảo tổ chức lần này tề thiên đại hội không náo nhiệt lên kia tề thiên đại hội còn có cái gì ý tứ so tài luyện đan luyện khí không hề khó khăn khảo thí mới là có ý tứ nhất không phải sao làm cho cả tu chân giới đều hiểu bên trên khảo thí bóng ma cái này dạng tề thiên đại hội mới có thu à. đến mức vương ra để t r ầ ờ nguyên hắn nhóm đi nhục nhã tốt thiên tài cái gì liền để bọn tiểu bối đi đánh mặt hắn nhóm liền đứng tại chỗ cao nhìn cho thật kỹ tô phàm vương ra người đến lao quỷ cho tô phàm truyền âm mà tới tô phàm cũng là nhẹ nhẹ cười một tiếng cái này thật đúng là xảo nhắc tào tháo tào tháo đến chính đường bên ngoài kỷ trấn vân nhìn xem vương ra người tới sắp mặt khó coi nói vương mánh ngươi mang nhiều người như vậy đến ta kỷ ra muốn làm gì vương mánh dáng người cồng k ề n mặt bên trên còn có không ít mặt rỗ mặc một thân không thế nào thích hợp tơ vàng cầm p h ụ nghe đến kỷ trấn vân vương mánh cười hát hát nói nghe nói các ngươi kỷ ra đến hạo thiên tông đại nhân ta cái này không phải hiếu kỳ đến xem sao thế nào chẳng lẽ ngươi nhóm kỳ ra còn không cho ta tiến đến rồi nói hắn t i ể u tại hạo thiên tông người thân bên trên khẽ quét mà qua ánh mắt hèn mọn đặc biệt là tại nhìn qua những cái kia nữ đệ tử thời điểm hận không thể trực tiếp nào tới xinh đẹp thật là xinh đẹp a vương manh liếm môi nói được rồi từ hôm nay trở đi ta chính là hạo thiên tông người không biết rõ như thế nào mới có thể thành vì hạo thiên tông đệ tử nghe nói như thế trương sơn phong nhịu nhữ mày cái này vương manh tư chất thường thường không nói còn tướng mạo xấu xí cơ h ộ i chính là cho hắn nhóm hạo thiên tông mất mặt phải biết hạo thiên tông đệ tử đều là theo c h â n tô phạm lộ tuyến đi x o á y khí xinh đẹp đệ tử rất nhiều mà tướng mạo bình thường đệ tử thiên phú lại tốt đáng sợ hắn bên trong nổi danh nhất liền là trung dĩnh cái này thiên tiên c h i tư đệ tử hắn nhóm hạo thiên tông có thể không cần cái này trùng mặt hàng ta nhóm hạo thiên tông không hội thu bên ngoài châu đệ tử ngươi là không có khả năng gia nhập hạo thiên tông trương sơn phong âm thanh lạnh lùng nói vương mánh mắt nhìn trương sơn phong cười nói ngươi là ai cũng dám nói chuyện với ta như vậy làm càn hạo thiên tông đệ tử bên trong có người hô nói tông chủ há lại là ngươi có thể bình luận tông chủ cái này không có tóc là hạo thiên tông tông chủ vương mánh đột nhiên phá lên cười lập tức chỉ vào kỷ trấn vân nói ngươi nhóm kỷ gia bị lừa à, hạo thiên tông có thể là vạn năm tông môn tông chủ thế nào khả năng hội là một cái nguyên anh k ỳ k ỳ r a thật là càng ngày càng không có dùng d á m nhục nhã trưởng môn sư huynh ngươi tìm chết tào khâm thiên nhất trước chịu không được vốn là tại k ỳ r a bị một bụng tử hiện tại lại tới một cái xấu bức náo sự cái này nếu là không xuất khí còn đến mức nào lúc này tào khâm thiên bấm phát quyết dẫn động thiên không lôi đ ỉ n h hiện lên v a anh nhất đạo ngân bạch điện mang rơi xuống trực tiếp bủ về phía vương manh đỉnh đầu ba tiếp theo một cái trước mắt một thân ảnh xuất hiện tại vương mánh bên cạnh đưa tay h ở i hợt đem điện mang đánh bay ra ngoài mà vương manh cũng là mặt lộ vẻ hưng ác nói ngươi dám ra tay với ta một cái nguyên anh kỳ mà thôi cũng không nhìn một chút mình bộ dáng liền ta vương ra đều dám khiêu khích bên trên đều giết bọn hắn cho ta xảy ra sự tình ta ôm lấy có mệnh lệnh bị hắn mang đến đám người kia xông lên toàn bộ hướng phía hạo thiên tông đệ tử đánh tới hừ hư l ệ n h một tiếng chuyển đến vương ra người toàn bộ đứng ngay tại chỗ quanh thân bịt kín một tầng xương lạnh sinh cơ đã là biến mất không thấy gì nữa vương manh cũng là tại cái này hừ lạnh một tiếng bên trong hóa thành băng điêu tô phàm mở cửa đi ra mắt nhìn tình huống hiện trường cười nói có ý tứ thông chi vương gia nhân để hắn nhóm mang theo vật liệu luyện khí đến nhạc s á c trong vòng một canh giờ không đến ta nhóm liền đi hắn nhóm vương g i a đi một vòng kỳ g i a lão tổ vật liệu luyện khí lúc nào nhạc s á c còn cần vật liệu luyện khí rồi chương một trăm mười sáu vương gia phản ứng đông nguyên châu vương gia kể từ khi biết tề thiên đại hội muốn tổ chức vương gia sớm liền bắt đầu chuẩn bị xuất gia chân tàng nhiều năm một gốc duyên thọ linh dược so với gia tộc khác hắn nhóm vương gia hiện nay mới thật sự là dưới một người trừ giao chỉ thánh địa bên ngoài gia tộc khác thế lực cũng không thể giao động căn cơ không khác duy cường thế khí vận một đời t u ổ i mục vương lăng thức tỉnh luyện đan thiên phú trợ giúp gia tộc ổn định địa vị càng là quét qua dị vãng đổi phế chi thế để vương gia có tư cách nhất định tu vi càng là tại ngắn ngủi trăm năm bên trong đột nhiên tăng mạnh thành vì đông nguyên châu hiếm thấy thiên tài giao chỉ thánh địa đều từng tới mời hắn gia nhập ninh trưởng lão càng là đáp ứng thu hắn vì đồ